Đầu tiên là hiện lộ một tầng nham thạch mặt ngoài, ngay sau đó, này mặt ngoài từ dưới tầng mây phi tốt quyết tán, dần dần để cho người ta thấy không rõ giới hạn. Đại lục. Đây là nguyên một tòa đại lục đến rơi xuống. Sao Py a đến rơi xuống sao? Áo ẩn kinh hãi giống to. Không. Người kia, hắn là? Đại phù cụ lúc này mới chú ý tới, cái kia càng ngày càng hướng xuống thân ảnh. Người kia một thân kim sắc áo phục, màu trắng áo choàng tại cái này tình phong phồng lên phía dưới tùy ý tung bay, tán loạn mái tóc màu đen lửng, này chương tuấn tú mặt cắn một điếu xì gà, khói bùi theo bước lên bên trên che lại biểu lộ, nhưng là gương mặt kia là bị đại phủ cụ nhận ra. Dù khi Cơ lão tại hắn nhận ra người đến đồng thời, trên không thân ảnh, đại thủ hướng xuống nhấn một cái, từ tầng mây hiển lộ ra đại lục, rõ ràng ra tốc không ít, xông mở không khí, ma sát ra một đoàn cự đại tia lửa, giống như vật thạch rơi đập hướng hòn đảo nhỏ này. Chương 457, tiến thêm một bước giác tỉnh sẽ như thế nào? Cự đại đại lục giống như vật thạch đồng dạng từ không trung hạ xuống, nhanh chóng rơi xuống. Cơ Lập chính mình cũng không biết hắn thiên chi bạo khô đến cao bao nhiêu. Dù sao mà gì phở nơi đó không nhìn thấy vượt qua sở cài ý ạ vậy khẳng định là vượt qua đến ngoài vũ trụ này cũng là vô dụng hắn dù sao không phải cười một tiếng năng lực không giống nhau một cái là vận dụng trọng lực thông qua kiến văn sát trực tiếp hướng xuống rồi phạm vi năng lực đại năng hủ chết người cỡ nào năng lực có thể còn chưa tới loại kia có thể giác tỉnh cấp độ hắn đã từng đem phiêu phiêu quả thực làm ba bước cái thứ nhất là phát động năng lực cần thể lực để duy trì thứ hai là như là kim sư tử như thế phát động năng lực thao phí một một ít thể lực về sau duy trì liền không cần mà cái thứ ba cũng là hắn trong dự đoán quả thực rất tỉnh không cần đủ bảo phạm vi năng lực cũng sẽ theo kiến văn sắc mở rộng mà giống cười một tiếng như thế chỉ này chỗ nào liền có thể phát động năng lực hiện tại cỡ nào đại khái sở đến cái này biên giới bất quá là thông qua tiếp xúc không khí đến thực hành niệm lực đao hệ liệt cũng là dùng cái này khai phát ra chiêu thức nhưng là tiêu hao thể lực nha ngược lại là so trước đó nhiều quá nhiều nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình muốn tại cái này trên đại dương bao la sinh hoạt tan toàn không nghĩ biện pháp để cho mình mạnh lên như vậy sao được hắn nhưng là nhớ kỹ tiếp qua một năm cái kia bên trên hải tặc vương vừa xuất hiện liền chấn kinh toàn thế giới hắn xử lý đọ phơ làm mì ngô nói đùa cái gì hiện tại chiêu mộ thất vũ hải cỡ lão lời nói nhưng là lâu năm thất vũ hải thật không có một cái yếu đây cũng là lúc trước hắn tại giờ gì sở dỗ sạ rõ ràng rất có nộ khí nhưng cuối cùng vẫn không có tìm cái kia hỏa liệt điểu phát ảo đầu tiên là tính khí phát xong kinh liền không có hắn một mình đến đây tìm bị ơ muộn thế nhưng là dẫn theo dũng khí thứ hai đọ phơ làm mì ngô sát thực khó đối phó hắn khi thất vũ hải sớm đã có suy nghĩ năm đó liền có như vậy đại danh tiếng Năm đó nếu không khi thất vũ hải, tiền thưởng không biết cao đi nơi nào. Về phần tiền thưởng thứ này, nghe một chút liền tốt, cỡ lão là một mực không thể nào tin, giá trị 100 bở gì cũng có thể xử lý mấy trăm triệu, giá trị mấy trăm triệu, có thể bị một cái 3.000 vạn đánh ngã. Tiền thưởng quyết định thực lực. Này theo trò cười không có gì khác biệt. Hiện tại tân thế giới những quái vật này nhóm, cái nào không phải trải qua nhiều năm lâu ngày, mới dùng thực lực sông ra này to như vậy tiền thưởng. Tiền thưởng là đối thực lực bọn hắn tán thành, mà đối với mới ra nói, hoặc là không có tiếng tâm gì cũng hoặc là cùng loại tiền thưởng đỉnh chỉ lâu năm thất vũ hải tiền thưởng không phải là thực lực độ phượt là làm bị ngộ rất lợi hại phiên phức đó là thật rất lợi hại phiên phức cho nên tăng cường thực lực là phi thường có cần phải chứa đựng có thể làm cho mình cảm thấy an tâm thiên chi bảo khố, cũng là rất lợi hại có cần phải khai phát năng lực này càng là trọng yếu nhất hắn cũng không muốn giống sĩ ký lao già đáng chết kia một dạng nhất thời chủ quan kết quả bị báo táp ăn mòn sau đó bị bánh lái đập vào đầu phiêu phiêu quả thực sợ bão táp năm đó kim sư tử thế nhưng là tùy ý đùa bỡn nước biển nước biển cùng mưa có cái lông khác nhau về phân phong ta dù khi cơ lão chuyên nghiệp chơi phong vô minh thần phong lưu cũng tốt hắn dùng cái này khai phát kiếm thuật cũng tốt đều là phong làm căn cứ cho nên hắn nhanh tuy nhiên không có lao ra tử nhanh như vậy nhưng cũng đã rất nhanh bao quát hiện tại phiêu phiêu quả thực bản thân tốc độ không chậm nhưng muốn muốn đến hắn loại này tốc độ cao chế độ máy bay hắn biết hắn chỗ nhận biết kim sư tử làm không được bất quá đỉnh phong thời điểm hắn cũng không biết có thể khai phát năng lực đó là nhất định phải khai phát đã năng lực còn có con đường phía trước vậy liền cho nó đi đến còn có rảnh rỗi hạ cừu Vậy liền cho nó lấp đầy. Thằng đến đạt tới cờ lực trong lòng giác tỉnh. Này chính là không có gì không bị khống chế, tâm niệm nhất động, sơn hải vân vụ, tất cả đều nơi tay, thiên hạ chi gian, không có gì không khống. Đến lúc đó, mới là tuyệt đối an toàn. Cái gì viên đạn à, vũ khí gì à, chỉ cần là không phải sinh mệnh thể, là hắn có thể cầm cho người xem. Sinh mệnh thể cũng không quan hệ, điều khiển không khí, hắn có thể làm được sự tình, không nên quá nhiều. Liền hiện tại chiêu kia sư tử dạo, dùng năng lực thể hiện chiêu thức, không phải cũng là đánh vỡ phiêu phiêu quả thực giới hạn biến tướng ảnh hưởng đến sinh mệnh thể nha. Từ hắn lần thứ nhất khống chế nước biển, bao vây lấy hải sản hải sản hải quái tăng lên thời điểm, hắn khi đó liền có chỗ minh ngộ. Sinh mệnh thể không thể khống chế, nhưng là có thể biến tướng ảnh hưởng. Cũng không nhất định phải xoắn suất tại Kim sư tử lão đầu kia thao khống phương thức, tuy nhiên hắn đã thành thói quen, đồng thời dùng rất lợi hại thuận tay. Kiếm thuật tạm thời không thể dựa vào đơn thuần vô minh thần phong lưu tiến hành khai phát, dù là tan nếm thử lỡ tự độ phương pháp, vẫn là phối hợp năng lực cùng đến từ dẹp phụ tốc độ làm đến, cường giả chân chính nên là thể thuật kiếm thuật năng lực lăn lộn làm một thể, không cần phân loại hắn có cao thấp cũng chỉ là đối với cấp bậc kia cường giả mà nói, đồng thời loại kia khiến khuyết, hoàn toàn không cần để ý. Trên một câu, ta gần nhất đang dùng đọc sách app, mẹ mẹ duyệt app dược sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Cỡ lão nhìn lấy tay mình, nhỉ non tự nói, giống như phù hà giận, cuộc chiến đấu kia cỡ là toàn bộ hành trình quan chiến. Sạ cạ rủ kỳ cùng cô giả, riêng phần mình đều không yếu, nhưng sạ cạ rủ kỳ càng tăng lên một bậc địa phương ở chỗ hắn là đường đường chính chính thời đỉnh cao, mà cô giả còn có thể lại trưởng thành trưởng thành. Bất quá bây giờ đoạn một cái chân lời nói. Trưởng thành giới hạn nên là hàng thấp không ít. Nhưng là cái này giảm xuống, là đối với đại tướng tứ hoàng cái này trần nhà cấp bậc người mà nói. Cấp bậc này, không quan trọng cường lược, cứng rắn đối cái 10 ngày 10 đêm, 20 ngày 20 đêm đại khái có thể phân cái thắng bại, xem ai có thể hao tổn qua được người nào. Nhưng cái này dù sao không phải quyết đấu, không phải hải quân nội bộ luận võ, nhất định phải tranh cái cao thấp. Hải quân cùng hải tặc, sao có thể tranh cao thấp? Đánh không lại chạy đi thêm. Không có ai sẽ nhất định phải phân cái người chết ta sống, tất cả mọi người là vì chính mình cái này hữu sinh lực lượng. Hải quân muốn đả kích càng nhiều hải tặc, mà hải tặc thì là phải có mệnh hoàn thành càng nhiều dạ tâm. Không phải vậy, ngươi xem một chút cái đủ. Vì cái gì còn không chết ta. Thật chẳng lẽ là bạo Lý Long giải dạ đổ không nổi a? Người ta là điên, không phải nốc. Cha trộn đại hải nhiều năm như vậy hiện tại còn sống, không có một cái nốc, nốc đều chết. Không phải chết đang bị thời đại đào thải, cũng là chết ở trong tay chính mình. Cho dù là do dơ, cũng là những bệnh, mới đem giấc mộng này giao phó cho đời sau. Nếu là hắn còn sống, tính toán hắn vẫn là khác còn sống ngấp lại đều cảm giác đến đáng sợ. Nói đùa cái gì a? Ngay tại cớ là suy nghĩ tung bay thời điểm, dưới tiểu đảo truyền đến một tiếng bạo giống, chỉ gặp này cái đầu như hỏa diễm dịu một dạng người, toàn thân đốt bốc cháy, hiện ra đỏ bừng khí thể, cặp kia quyền trực tiếp đốt ra hỏa, song trưởng rơi lên trời, tựa hồ muốn ngăn cản được cái này hạ xuống vẫn thạch. Cớ là quét hắn liếc một chút, nói người này ai vậy? Có thể bốc hỏa, đốt đốt, không đúng, đốt đốt hiện tại còn không biết ở chỗ nào, lại là một cái hạ cấp sao? Nhưng có thể bị khai phát thành dạng này cũng rất lợi hại, quả nhiên. Tân thế giới hải tặc không có một cái dễ sống chung. Chương 458, một đập tức hợp. Khảo ẩn hai tay mở ra, kích phát từng đoàn từng đoàn nhiệt lượng, đem rơi xuống khỏi nham thạch mặt ngoài đốt đỏ bừng. Hắn là hâm nóng quả thực năng lực giả, đồng thời năng lực đã khai phát đến một cái cực kỳ cao cấp độ sâu, có thể cự ly xa đối vật thể tiến hành xử lý nhiệt, tiến hành biến tướng tiêu đốt. Chỉ là lực lượng này, ở cái này đem bọn hắn đảo hoàn toàn bao trùm nhiều lớn bao nhiêu đạo trước mặt, không có ý nghĩa. Đại cũng là đẹp, đại cũng là lực. Tuyệt đối hình thể, bản thân liền là một loại sức mạnh. Đại phụ cụ, đến giúp đỡ ảo ẩn quay đầu hô to chỉ là hắn song bảo thai huynh đệ giờ phút này đều chuẩn bị triệt thoái phía sau vẫn là mau chạy đi đại phù cụ kêu lên vật này không có khả năng ứng đối hải quân đến công kích chúng ta muốn đem tin tức truyền cho mụ mụ ngươi muốn cho ta vứt bỏ tòa đảo này sao vứt bỏ mụ mụ cho ta nhiệm vụ vứt bỏ tòa này có thể phòng vệ mụ mụ an toàn đảo tự sao ảo ẩn giận dữ hét ngu dốc đây chính là nhân lực có thể làm được bảo toàn tính mạng đi hướng mụ mụ báo cáo mới được à đại phù cụ vội la lên nói đùa cái gì loại vật này Làm sao có thể chạy trốn đến a? Áo ẩn rút ra phía sau trường bính đao lưới đao, trên lưới đao phát ra thiêu đốt hỏa diễm, hắn cao cao lên nhảy, thẳng đến hạ xuống đại đao chém tới. Đáng giận. Đại phủ cũ thấy thế, sợ một chút tự chính mình mai lưng, từ đó phun ra một làn khói mù, hóa thân thành một cái cầm đao tự sắc cự nhân, theo đại phủ cũ cùng nhau công hướng này nham thạch to lớn. Oeng! Đại đao hạ xuống, đâm vào bánh mì nướng ở trên đảo theo một trận cự đại vang, nước biển sốc lên một đạo cự đại sóng xung kích hướng chúng quanh quấy tán, huyển giống như là biển lầm, hướng phía trung quanh dọc sức mở. Theo biển động dần dần giảm xuống, ba đảo hung dũng nước biển dần dần hướng tới bình ổn. Bánh mì nướng đảo trước kia phương vị, bị một tòa càng đại đại hơn nham thạch thay thế. Mà tại đại nham thạch phụ cận, bánh mì nướng đảo hòn đảo toái phiến cứ như vậy thất linh bắt lạc treo, có lẽ theo thời gian lâu ngày, những mảnh vỡ này lại biến thành hòn đảo phụ cận đáng ngậm, là một cái thiên nhiên đổ bộ phòng ngự mà tồn tại. Nhưng đó là về sau. Cớ thủ trưởng nhấc lên một chút, cự đại đảo nhất thời từ trong nước biển dâng lên, mang theo những cái kia bị đụng nát hòn đảo toái phiến cùng nhau thăng trước, lần nữa ẩn vào bầu trời. Ầm. Ngay sau đó, Cơ là thân thể liền trên không trung xông mở một đoàn khí lãng, thẳng tắp hướng bánh kem đảo bay đi. Một tòa đảo mà thôi, không đáng hắn chú ý. Hắn mục tiêu cũng không phải tòa đảo này. Ngay tại cỡ lão rời đi không lâu, trên mặt biển mấy cái cái đầu người bỗng nhiên xông tới. Đó là con sống hải tặc. Sương tại này cự đại đảo hạ lạc thời điểm, bọn họ thấy tình thế không ổn, liền từng cái nhảy vào đại hải. Chỉ là ở trên đảo nhiều người như vậy, bây giờ vận khí tốt không có bị xung kích sóng cùng biển động tách ra, cũng liền vụn vật lẻ tẻ mấy cái như vậy. Uy, tìm tới ẩn đại nhân. Trên mặt biển lại thoát ra một cái đầu người hắn một tay ôm một cái mình đầy thương tích đã ngất đi hờ ẩn hô to dùng cái này một tên hải tặc tìm tới trên mặt biển trôi nổi một khối đại thuyền tam bản bơi tới đem thuyền tam bản đẩy hướng này hải tặc cái sau vội vàng tiếp nhận đem ẩn nửa người trên đặt ở thuyền tam bản bên trên tiếp lấy nhân tài leo đi lên lại cùng này đẩy thuyền tam bản hải tặc cùng nhau đem ẩn mang lên qua còn xuống không trong nước hải tặc lo lắng hỏi nay hải tặc lấy tay tìm kiếm hơi thở chỉ cảm thấy hô hấp cực độ yếu ớt tiếp lấy hai tay tại ẩn giữa ngực bụng nén đứng lên phúc khu khu cụ trải qua qua một đoạn thời gian nén ảo ẩn há mồm phun ra một đoàn nước, lại ho khan vài tiếng, hô hấp bắt đầu bắt đầu trở lên lớn, còn sống. Hải tắc thở phào. Vui, bên này tìm tới đại phúc đại nhân. Đột nhiên, lại mấy tên hải tặc từ trên mặt nước ngoi đầu lên, lớn tiếng hô hào. Bánh kem đảo. Cạ tạ cụ gì ca ca, rất đẹp a. Ở trên đảo, bị ở mồm ở lại trong vương cung. Một người dáng dấp đáng yêu, ăn mặc dài rộng màu trắng tô điểm chấm đỏ điểm đồng váy, nổi đồng bểnh giữa không trung nữ hải sùng bái nhìn lấy đi tới cả tạ cụ A, là phu dẹn vậy a vây quanh khăn quảng cổ cả tạ cụ di liếc nhìn nàng một cái, nói: "Cô bé này nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bản thân lại không thấp, thân cao gần 1,7m, có thể trôi nổi đứng lên, là nàng trên quần áo chứa khí cầu trang bị, thứ này là mụ mụ tại hủy diệt nước khác nhà thời điểm đạt được, ban cho cái này tương đối tiểu nữ nhi. Chật lọt kẹ phụ Duyện Vệ, chật lọt kẹ lỉnh thứ 36 cái nữ nhi, cũng là trong gia tộc được hoang nên nhất nữ hải, là tổ tổ lên mật ong đại thần, chủ sở mật ong đảo. Phụ Duyện Vệ, ngươi không tại mật ong đạo, chạy tới đây làm gì?" Cả tạ cổ gi hỏi. Khì khì, Năm nay mật ong chất lượng đặc biệt tốt, hướng mụ mụ hồi báo một chút. Phu rèn quẹ hỉ hỉ cười nói, cẩn thận một chút. Cả tạ cụ gì ngấp lại, nói, không muốn câu lên mụ mụ muốn ăn, trước đó mới phạm một lần nghị ăn trứng. Ta biết, ta hội chú ý. Phu rèn quẹ hướng một tiếng, sau đó nhăn nhăn nhó nhó túi lầu xuống, thỉnh thoảng ngẩng đầu lại nhìn cả tạ cụ gì liếc một chút, lớn nhất rồi nói ra, cả tạ cụ gì ca ca, đợi chút nữa có thời gian hay không, nếm thử ta ở trên đảo đặc chế mật ong. Cả tạ cụ gì lắc đầu, ta không thích ăn mật ong, ngươi liền. Đột nhiên, hắn sững sờ một chút. Đôi mắt thoáng chốc trợn to, một vòng hồng quang từ hắn trong con mắt cấp tốc phát tán. Trong đầu không khỏi thêm một cái hình ảnh. Chỉ gặp trên tấm hình, Vương cung đột nhiên sụp đổ, một cái nham thạch to lớn mặt ngoài từ vương cung trên đỉnh lộ ra đến, này nham thạch to lớn hướng lấy bọn hắn đè xuống. Đây là? Cạ Tạ Cửu dị kịp phản ứng, trực tiếp ôm lấy Phù Rèn vẹ. Cạ Tạ Cửu dị ca ca. Cái này một cái chớp mắt, Phù Rèn vẹ tâm đều muốn hóa. Mà ôm lấy Phù Rèn Vệ Cạ Tạ Cửu dị, nàng quay người liền hướng về hành lang cực nhanh chạy tới. Mụ mụ. Cạ Tạ Cửu dị lớn tiếng la lên. Ừm. Hành lang chỗ sâu đại cửa còn không đóng, cả tạ cụ gì tiếng hô truyền vào đến. nằm tại này chặt lọt kệ lìn ngẩng đầu, chỉ thấy cả tạ cụ gì chạy tới kêu to, mụ mụ, cẩn thận, có cái gì tới. Vô anh, hắn vừa dứt lời, chỉ thấy ngoài cửa sổ bầu trời đột nhiên hắc, nham thạch to lớn mặt ngoài từ ngoài cửa sổ thu vào cả tạ cụ gì tầm mắt. Tại thu vào hắn tầm mắt một khắc này, vương cung mái vòm bị ép phá, đồng dạng nham thạch mặt ngoài xuất hiện ở phía trên. Tại vương cung ngoại giới, mặc kệ là hồ mì, vẫn là hải tặc, đều nơ ngác nhìn lấy trên không đột ngột buông xuống so bánh kem đảo còn muốn đại cự đại đảo. Đây là cái gì a? Bánh kem đảo lực lượng thủ vệ, là bánh bích quy binh lính, mà lúc này một cái bánh bích quy binh lính bên trong, một cái sau đầu kim hai cái bung xuống bím tóc nhỏ từ phát nam nhân từ bánh bích quy bên trong trực tiếp phá xuất đến, giật mình nhìn lấy chìm xuống đại đảo. Cái đồ chơi này, cách bọn họ cơ hồ là cách nhau một đường. Rất nhanh, liền bị ăn nhịp với nhau. Hòn đảo đến rơi xuống. Trên bầu trời, cơ lão án lấy tay, cắn xì gà, nhìn chăm chú lên bị đè sập cung điện, thản nhiên nói, cho lão tử chìm xuống đi. Vì nước. Nhưng vào lúc này Vương cung phía dưới truyền đến một tiếng hét lớn, này hạ lạc hòn đảo bị một cỗ trùng kích cho chống đi tới, rời xa bánh kem đảo, một lần nữa đến không trùng, một cỗ trong suốt sóng xuống kích, từ hòn đảo phía dưới trực thấu đi vào, từ hòn đảo trung tâm nổ tung. Bành! Hòn đảo tại tại thời khắc này vỡ vụn thành vô số khối, như là vẫn thạch vũ một dạng, hướng phía bánh kem đảo một lần nữa hạ lạc quá khứ. Phanh phanh phanh. Bánh kem đảo kiến trúc, tại thời khắc này bị đập cho nát bét, đại lượng bánh bích quy binh lính tại vẫn thạch trùng kích vào bị nền lưa thừa nát. Cắm truyền bá một cái APP. Hoàn mỹ sở chìm trùng lập truy thư thần khí cũ bản vốn có thể đổi ngọn nguồn áp bộ ngự duyệt. Kiến trúc bên trong, nay cự đại vương cung cũng không có may mắn thoát khỏi, bị một đám vận thạch vũ trùng kích ra, nền thành phế tích. Phế tích bên trong, một cái cự đại bóng người xuất hiện, một cái cao lớn hơn 8 mét bóng người to lớn, cầm trong tay một cây đao chua vì cái mũ trường đao, hung hăng nhìn chằm chằm trên không người. Rốt thì cơ lão. Chương 460, do dự liền sẽ bại trận. Gã cho nam nhân này. Phu rèn vẻ trước kia nghe được mụ mụ lời nói, vô ý tức liền nhìn về phía cơ lão. Nam nhân này tựa hồ rất cương đại làm cho mụ mụ phản ứng đầu tiên là gã nữ nhi quan hệ thông gia, khẳng định không tầm thường. Dáng dấp lại không tệ, nhìn rất lợi hại khốc. Mặc dù không có cạ tạ cụ gì ca ca khốc, nhưng là thật muốn có thể lời nói. Ta nguyện ý. Phu rèn vẻ trong lòng hô hào. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, cơ lão lời nói liền vô tình cho nàng phá phòng. Cạ tạ cụ gì ca ca, ta bị ném bỏ. Phu rèn vẻ một lần nữa vùi sâu vào cạ tạ cụ gì lồng ngực, tiếp tục dựa vào trong suy nghĩ sùng bái nhất ca ca ấm áp ôm ấp. Ma ma ma cự tuyệt ta để nghĩ sao? Chật lót khẽ lỉnh cất tiếng cười to, nhìn thẳng cơ lão Vậy ngươi liền đi chết tốt, uy quốc. Nàng hai tay nắm chặt trường đao, lần nữa đánh ra một cái uy quốc. Mạnh đại trùng kích sóng thẳng đến cỡ lão mà đi, trong nháy mắt đem hắn thân thể bảo phủ lại ở. Quá tốt, Mụ Mụ xử lý hắn. Phu rèn vẻ vui vẻ nói, đây chính là cự tuyệt ta đại giới. Mụ Mụ, sau lưng. Đột nhiên, cạ tạ cụ gì kêu một tiếng. Từ chặt lót kẻ linh hậu phương, một bóng người nhanh chóng tăng lên, chỉ gặp một đạo hắc mang, hiện ra ánh trăng hình dáng thẳng đến nàng phần gáy. Chen một câu, mễ mễ duyệt APP dược thực tình cũng tệ, đáng giá trăm cái vậy mà ander rút táo điện thoại di động đều. tàn ảnh người lung chuẩn chạm rút đau ẩm chặt lót kẽ lin một cái tay khác cuốn lên vũ trang sắc cứ như vậy dựa vào phía sau một chút dùng cánh tay ngăn trở cỡ lão công kích hắc đau cùng cánh tay giao tiếp phát ra một tiếng vang trầm mà mà mà nha tốc độ không tệ chặt lót kẽ lin cười hai tiếng đôi mắt vừa mở cánh tay hướng phía trước rung động cỡ lão cảm thấy một cỗ tuyệt đại có giãn trực tiếp bắn ra hắc đau liên đối lấy thân thể đều hướng sau bay một trận hoàng đệ kiếm bắn ra cỡ lão về sau chặt lọt kẽ liền lại hai tay nắm ở nạ bồ nèo ổng mạnh mẽ nhất kích đánh tới phá phá lưỡi đao siêu một đao kia vẫn như cũng là nhìn bên trong một cái tàn ảnh chỉ gặp này tàn ảnh ở trung quanh mấy cái chớp liên tục cấp tốc trở lại trước đó không trúng phương vị báo trước tương lai cỡ quét mắt tại này một bên cạ tạ củ gì thật đúng là phiền phức kiến văn sắc hắn đem xì dựng thằng nâng lập lên đỉnh đầu nhắm ngay bầu trời nhưng rằng này ngươi có thể dự chi đến sao bầu trời đột nhiên âm một chút to như hạt đậu giọt mưa từ không trung hạ xuống thừa dịp này hai phiền phức hồ mỉ còn chưa tới đạn Tiên hạ thủ vi cường, mà mà mà nha, tựa hồ là rất lợi hại phiền phức mưa a. Chặt lót kẽ lìn cười rộ lên, nhưng là vô dụng. Muộn muộn. Vô Bánh kem đảo phụ cận hải vực, đung nhiên cuốn lên một đạo sóng lớn, như thiên chi tường cao đồng dạng đứng thẳng lên, hình thành biển động. Cái này biển động bên trong có một chương nhân cách hóa hình dáng mặt, trực tiếp bao phủ nửa cái bánh kem đảo, ngăn trở chặt lót kẽ lìn phía trên bầu trời, mặc cho giọt mưa đáp xuống nó trên người, sau đó đồng hóa đi vào. Sóng biển hồ mi. Qua, dìm nó chết. Chặt lót kẽ chỉ cơ lão nói, vâng mũi mũi. Này sóng biển hồ mì hướng phía trước kéo dài, hướng phía cỡ lảo đắp đè tới. Nước biển, cỡ lảo sưng sờ một chút, nắm chặt xì hướng xuống vung lên, hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh. chạm ba loạn. xoát xoát xoát xoát. vô số đạo kim sắc chạm kích lộn xộn tiến lên, đem này sóng biển cắt thành vài đoạn, cự đại sóng biển bị tách ra, hóa thành cự đại thủy đoàn hướng xuống đập tới. Đại thủy đoàn từ trên cao đến rơi xuống lực phá hoại cũng không thấp, chỉ là một đập, liền đem còn hoàn hảo món điểm tâm ngọn phòng đập cho nát bét. Những hồ mì đó bị thủy đoàn rơi đập, thành cái lưa thừa nát. Đem bánh kem đạo trở nên hỗn độn hơn. Đau đau đau. Sóng biển hồ mỉ kêu đau đớn vài tiếng, nhưng là hình thể bởi vì kết nối lấy bờ biển xung quanh hải vực, vẫn như cũ có thể vô cùng vô tận, vừa bị cắt mở thân thể. Tại thời khắc này lại mở rộng thành nguyên dạng, tiếp tục hướng Cơ lão nuốt qua. Đoạn ngươi can. Cớ lão nhất đao chạm sóng hoành vung mà ra, chạm kích thẳng đến này kết nối lấy hải vực thân thể bộ. Uy quốc. Một đạo như hồi toàn phiêu một dạng cự đại chạng kích, đánh vào kim sắt chạng kích bên trên, đem chạng ba cho chống đỡ trở về, đồng thời thẳng đến Cơ lão. Trắc Lót gã liền sắc mặt dữ tợn, mà mà nha làm sao lại cho người thời cơ? thứ, cỡ lão chép miệng một cái, nắm chặt xì trên mặt hung ác xí bên trên bao phủ bạc khí, nhất đao vung mở chống lại cái này bị quốc, chỉ gặp đao nhận cùng sóng sung kích ma sát ra trận trận tia lửa về sau, cỡ lão mạnh mẽ hướng bên cạnh vung lên, đem sóng sung kích cho đánh bay, về sau thân thể bắn thẳng đến, bay về phía chặt lọt kẹt lìn. đến a, rất khác nhau lên bị chìm, hắn ngược lại là không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng có thể bị nước biển cho tập kích. cái này nước biển, hắn phản ứng đầu tiên là dùng giống nhau chiêu thức còn trở về. Nhưng tưởng tượng vừa rồi giọt mưa tựa hồ cũng bị đồng hóa mất, nước biển đoán chừng cũng giống như vậy, mà cái này hồ mị trên bản chất đã thuộc về sinh mệnh thể, năng lực chính mình lại không thể trực tiếp ảnh hưởng sinh mệnh thể, thật muốn hạ xuống nước biển, cái kia chính là cho không. Chỉ có hắn bạch chơi người khác, này có người khác bạch chơi hắn. Võ thẳng. Hiện tại không xông lời nói, chờ này hai phiền phức hồ mị đến, kia liền càng khó giải quyết. Do dự liền sẽ bại trận. Lao tử quả quyết một chút. Vô minh thần phong lưu đạo nghĩa. Thẳng bắn xuyên qua đồng thời, cỡ hai chỉ tại trên lưỡi dao một vòng, phát ra một đạo kiếm mang mà lúc này, thấy cơ lão tới, chật loạt kẽ lìn đầu lưới đều muốn lộ ở bên ngoài, nàng giơ lên cao cao nạ Pò nẹo ổng, trên lưới đao phát ra như bạch hỏa một dạng bức hơi khí thể. Đỉnh cấp vũ trang sắc thống hợp tiêu chí. Tây bên trong, nhất đao, chém thẳng vào cơ lão. Huyền Vũ. Trong suốt Huyền Vũ hư ảnh ra hiện tại hắn quanh người, mặc cho nạ Pò nẹo ổng nhất đao chặt qua. Cong. Đao nhận chém vào quy sắc phía trên, để quy sắc trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng cái này một cái chớp mắt, chật loạt kẽ lìn công kích cũng bị ngăn lại. Đồng thời, này xoay quanh tại rùa đen quanh người lại xạ một đôi đồng tử thẳng hướng chặt lọt kẽ lìn chưởng ở đây là chặt lọt kẽ lìn dân mình đôi mắt vừa chưởng lớn thân thể liền xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc xì xì kim sắc điện mang tràn ngập tại thu trên nước Cơ là hai tay cầm đao xì bên trên ẩn ẩn xuất hiện một đầu thanh long hư ảnh chỉ thấy hắn một chân co lại thân thể như trưởng chuẩn bị gián chặt lọt kẽ lìn lư lướt qua một cái chớp mắt ngàn đánh, ảo nghĩa thuẫn ngủ với đột nhiên một cỗ tuyệt cường tinh thần áp lực bay thẳng cơ lão để hắn động tác có trong nháy mắt đình trệ ngẩng đầu nhìn lên chặt lọt kẽ lìn hai con ngươi chỉ thả phấn hồng Bá vương sắc ba khí tự thân tuần bắn ra, phấn hồng sắc khí tức như long quyển phong một dạng bao phủ chung quanh. Oa! Phu rèn vẻ kinh hô một tiếng, con mắt đảo một vòng, kế xỉu ở cả tạ cụ gì trong lực. Đồng thời, bánh kem đảo sinh vật tại người bá vương này sắp ảnh hưởng dưới, nhao nhao té xỉu. Chỉ có một ít hình thể lớn hơn mạnh mẽ hồ mì, còn duy trì lấy đứng thẳng thân hình. Mụ mụ bá vương sắc, cả tạ cụ gì nhếch miệng, thế mà có thể đem mụ mụ bức đến loại trình độ này. Lúc này, chất lọt kế lỉnh từ tê liệt bên trong tỉnh dậy, một cái tay khác nắm chặt quần đầu mang theo vũ trang sắc nhất quyền nện xuống tại nàng Elsion chỗ cơ lão cơ lão chợt cắn răng một cái thân thể vọt thẳng mở nhất đao hướng về phía chặt lọt kẽ lìn Elsion bạo cắt cả hai động tác cơ hồ là trong cùng một lúc tiến hành Xuy. ầm theo chặt lọt kẽ lìn Elsion váy đầm bị chặt phá cả người hắn cũng bị cự quả đấm to cho đánh trúng giống như đạn pháo một dạng trực tiếp nện rơi trên mặt đất kích thích một đoàn bụi mù chương 459, đem nữ nhi gả cho ngươi an mặc váy đầm cự đại bóng người cầm trường đao ở trung quanh tạm vật bay tán loạn bên trong cam tức nhìn người trên không đây là cỡ lão lần thứ nhất nhìn thấy bị ơ muộn, thân cao gần 9 mét, hình thể dài rộng, an mặc phấn hồng liên y váy, mái tóc màu hồng phấn bên trên bao lấy khăn trùm đầu, trước kia thuyền trưởng mũ lúc này trong tay hắn hóa thành một thanh trường đao, rất lợi hại bành trướng, cũng rất cường đại. Cỡ lão, ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi hủy ta bánh kem đảo, bị đánh nát hòn đảo để bánh kem đảo một mảnh hỗn độn. Thấy cảnh này, chặt lọt kẽ lìn trường đao nhất chỉ cỡ lão, tức giận nói, ngươi có mặt nói, cỡ lão cắn răng nói, ngươi mẹ nó phái người ám sát lão tử, lão tử còn không thể tìm ngươi tính sổ sách. A chặt lọt kẽ lìn sức sở đột nhiên nghĩ đến cái gì cười nói mà mà mà nha thì ra là thế cho nên ngươi qua đây là tìm ta tính sổ sách không phải vậy đâu cỡ cỡ thủ trưởng nhấn một cái bầu trời lần nữa bị che đậy đại lượng vũ khí che lại bầu trời hình thành thiết mạc ý rồng rộng cụtển thẳng hướng lấy chặt lọt kẽ lìn vào tới dưới vương cung phế tích bên trong cạ tạ cụ gì ôm phủ rèn vẽ thấy cảnh này lộ ra chấn kinh chi sắc cạ tạ cụ gì ca ca thật đáng sợ a phủ rèn vẽ thừa cơ vội vào cạ tạ cụ gì trong lồng ngực lộ bên ngoài bên mặt hiện lên một cái khoa trương đường cong giống như sì hán. cái kia cũng là rụt hì cơ lão xử lý dẹt phiêu hải quân, cả tạ cụ gì như mày nhưng rất nhanh, hắn mi đầu liền ra hắn ra, không có việc gì phụ dẹt vẻ mụ mụ sẽ giải quyết, nạp bố ổng nhìn thấy không trung đại lượng thiết mạc y rồng cụt hèn chặt lọt kẽ lìn nắm chặt trường đao trong tay, dỗi dài điểm, vâng mụ mụ trường đao trong tay của nàng rõ ràng dài hơn rất nhiều, chỉ gặp nữ nhân này hai tay nằm ở nhắm ngay cờ lão mạnh mẽ đi lên vu lên, vì nước một đạo tuyệt cường sóng xung kích thẳng đến lấy cờ lão mà đi về phần những cái kia hạ xuống thiết mạc ý rộng cụt hèn, căn bản không có bị nàng để vào mắt. Trạm ba đang trùng kích sóng xuất hiện dây lắc kia, cớ lắc quất ra si, tại trên lưới đao quấn quanh hắc khí từ trên xuống dưới một đạo vùng ra, bá khí từ trên lưới đao tách rời, biến thành tiền đen sắc trắng kích, cùng cái kia đạo huy nước va chạm bên trên. với trong không khí ở giữa nổ tung một đoàn cự đại khí lãng, đẩy ra một vòng sóng xung kích, mà cớ lão lúc này làm theo hướng bên cạnh lập lòe, chỉ gặp một đạo sóng xung kích từ trùng quanh hắn bắn đi ra. thứ kém một chút sao? Trạm ba huy lực, huy nước còn kém chút. Dù sao cũng là cự nhân tộc đắc ý kỹ, vẫn là có chỗ thích hợp. Ngay tại cỡ lão hiện lên mở này còn xuất lại tùy nước thời điểm, hắn không trung đả kích, cũng công hướng chặt lọt tẻ lìn. Phanh, phanh phanh phanh phanh. Chỉ là tại này đầy đặn dưới thân thể, mặc kệ là nhiều sắc bén vũ khí, vừa mới tiếp xúc liền bị bắn ra. Tại này dưới thân thể, bình thường vũ khí đả kích căn bản là vô dụng. Mà mà mà nha, vô dụng. Chặt lọt tẻ lìn cười rộ lên. Sắt thép khí cầu. Cỡ lão cắn răng, tay đi lên vừa nhất, tiếp tục xạ kích vũ khí đình chỉ ở, cùng mặt đất tản mát rơi vũ khí cùng nhau lên thăng hắn vu đao vào vỏ đầu hơi thấp nắm chặt chuôi đao âm thanh lạnh lùng nói vậy liền thử một chút cái này đi sư tử thật thiên thiết cốc xoát xoát xoát xoát đại lượng hỗn loạn tiền đen sắt tràn kích bị cớ lão vung ra nhất đao về sau tàn mát chạy về phía chặt lọt kẹn lìn loại này tràn kích để chặt lọt kẹn lìn sắc mặt biến hóa nàng hai tay cầm đao một vòng vũ trang sắc bá khí tràn ngập tại đao nhận lấy một cỗ tuyệt đại trùng kích nắm chặt hướng phía trước vung lên không khí tại thời khắc này phảng phất đều vỡ vụn ra này vô số đạo tiền đen sắt tràn kích tại thời khắc này giống như bể nát pha lên một dạng đứt gãy rơi biến mất trong không khí. Siki, chặt lọt kẽ Lin nhìn về phía cơ lão, nói, mà mà mà nha, ngươi gặp được gia hỏa kia sao? Đúng, ngươi đây là phiêu phiêu quả thực năng lực, ngươi giết hắn, còn được đến hắn quả thực. Siki, nghe được nàng lời nói, cả tạ cụ gì sướng sở, quay đầu nhìn về cơ lão. Siki, đó là truyền kỳ đại hải tặc kim sư tử danh hảo, lúc trước mụ mụ cùng thuyền người, thế mà bị cái này hải quân cho xử lý sao? Không chỉ có là quả thực năng lực, hơn nữa còn có cái kia đại hải tặc chiêu thức, nói cách khác, gia hỏa này tại lúc ấy liền có được xử lý Kim sư tử lực lượng. Thành danh không chỉ là giải quyết rẹt phiêu sao, vậy tại sao đến bây giờ còn nghe nói hắn danh hào, Hải quân tại ẩn giấu cái gì? Mà bây giờ nam nhân này xuất hiện, chỉ là vì ám sát chuyện này. Ta rộn tư ca tính sai, cả tạ cụ gì nói ra, nam nhân này quá mạnh, ta cũng không phải là đối thủ, cho dù có mụ mụ tại, thế nhưng là tòa đảo này, chiến đấu loại vật này, người yếu còn tốt, cường giả chiến đấu đều là có thể thay đổi địa hình. Bao quát chính hắn, thật muốn đánh đứng lên, cải biến địa hình cũng rất đơn giản. Càng không nói đến mụ mụ loại này cấp bậc. Nếu là ở chỗ này thật đánh nhau, bánh kem đảo chỉ sợ muốn xong. Mụ mụ không có khả năng vẫn luôn có thể giữ vững cái này đảo, chỉ bằng vào cái này Hải quân vừa rồi này từ trên trời giáng xuống một tay, chỉ cần có rảnh rỗi khe hở, bánh kem đảo sớm muộn hội bị hủy diệt. Mà loại trình độ kia, Cạ Tạ Cụ gì là chống cực không? Chỉ có giống mụ mụ dạng này mới có thể đem đại đảo hoàn toàn cho hủy đi, mà lại dùng vẫn là thủy nước. Cự nhân tộc thật chiêu. Cái này có chút phiền phức. Cạ Tạ Cụ Dì cái trán chảy ra mồ hôi tới. Lao Thái bà, hiện tại mới phát hiện sao? Cộc lốc một tiếng. Hạp đạo nhất chỉ chặt lọt kẹt lìn, ngươi ám sát ta sự tình, hôm nay không nói cái như thế về sau, việc này không xong. Hắn đương nhiên sẽ không giống cả tạ cụ gì muốn một dạng, một mạch đem hàng tổn đều ném xuống. Hủy bánh kem đào không có trứng dùng a? Mà lại hắn tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là cơ bản lý trí vẫn là có. Hắn nhớ kỹ, lao thái bà này có thể bay. Nay một đám mây cùng một vầng mặt trời, hiện tại cũng còn không có ra sân đây. Hắn cũng không giống như cái kia lâu lâu, dựa vào quả thực năng lực có thể có được trạng hồn một dạng đặc tính. Bánh kem đào nện, chiến tranh kia liền thăng cấp. Nhưng đối phó với đối phó cái con mụ điên này, để cho nàng về sau đối với mình dụng kiếm lưu thời điểm ước lượng lấy điểm, ngược lại là có thể. Nói đến, cái thế giới này người vẫn tương đối thẳng. Ma mà ma nha, ngươi cho rằng ta sẽ sợ. Chatlotte lìn há miệng cười vài tiếng, biết hắn dùng là phiêu phiêu quả thực về sau, nàng nhìn cỡ là ánh mắt cũng có chút thưởng thức. Thì ra là thế, ngươi đạt được xỉ kỳ hết thảy à, vì cái gì không có khi hải tặc đâu, làm cái hải quân thật sự là thật không có chí khí, ta rất lợi hại thưởng thức ngươi a, đến cùng ta đi, ta đem nữ nhi gả cho ngươi, phụ rèn vẻ thế nào? Nàng chỉ tại cả tạ cụ gì trong ngực phụ rèn vẻ, nói, tuổi tác tương tự, chỉ cần ngươi qua đây, nàng cũng là ngươi. Cái này mẹ nó đều làm sao? Cở Lỗ cái chán nhăn ra một đạo hắc tuyến, cải đủ cái người điên kia muốn đem nữ nhi gả cho ta, ngươi cũng đem nữ nhi gả cho ta, để cho ta khi hải tặc. Loại sự tình này, ta có thể làm không được a? Cái gì? Cải Đủ chưa nói qua lời này, Lao tử mặc kệ. Ta liền ngầm thừa nhận hắn muốn đem nữ nhi gả cho ta. Chương 461, làm nóng người kết thúc, tiểu quỷ. Mu mu. Cạ tạ cụ gì? Tơn Dột cửa rồ lúc này chạy tới, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì xảy ra chiến đấu? Lúc trước hắn còn tại bánh kem đào trong rừng rậm kiểm tra hồ mì, tiếp lấy cũng cảm giác được thiên tối, sau đó liền gặp được này cự đại đạo rất xuống, sau đó hắn liền thấy mụ mụ Uy Quốc. Trên đường đi, hắn đều có thể nhìn thấy này tàn mát hòn đảo toái phiến đối bánh kem đào thương tổn, đến địa phương lúc đợi, vừa vặn liền thấy này kích thích buổi ngủ, còn có mụ mụ eo sờn da y phục tổn hại. Tơn Dột Tư Ca, ngươi dẫn xuất phiền phức, cái kia Rút Hỉ lão, tìm tới cửa. Cạ Tạ Cụ Gi đối hắn nói ra. Rút Hỉ lão tựa dồn tựa dổ kinh hãi một chút vừa rồi cái kia hồn đạo, là Jushikir là phóng thích sao hắn nhìn về phía này bối mù thở phào không có việc gì không có người nào là mụ mụ đối thủ suy hắn vừa dứt lời chỉ thấy chặt lọt kẻ lìa eo sườn chỗ đột nhiên nổ bể ra một vết thương vết thương tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm cho người kinh hãi cái gì lần này không chỉ có là tựa dồn tựa dổ mở to hai mắt cũng là cả tạ cụ gì trong đôi mắt đều nhiều tia hắt tuyến mụ mụ thế mà Thu thương nàng phong nữ lực bọn họ những con này rõ ràng nhất bất quá Loại kia đáng sợ đến không nhìn viên đạn đạn pháo phòng ngự, lại bị chỉ là nhất đao cho chém úm ra. Ừm. Chắt lót thẹn lìn hồn nhiên không thèm để ý lướt nhẹ qua một chút eo sườn vết máu, cười nhạo đứng lên. Mà mà mà nha, tiểu quỷ. Có hai tay mà. Ẩm. Nay bùi mù ở trong cuốn lên một cơn gió lớn, mang theo đá vụn vẩy ra cùng nhau nổ tung, lộ ra cờ lão thân hình. Lúc này hắn, toàn thân đã thoa lên một tầng hắc sắc, mi tâm thậm chí cái chán có màu tím đen thập tự ấn ký, dưới hai mắt có tử sắc nước mắt, khẽ cúi đầu, mặt không biểu tình hắn y phục cùng áo choàng có chút bẩn, là vừa rồi chặt lọt tẹt lìn một quyền kia đưa đến. nếu không phải phản ứng kịp thời, cho mình bên trên vũ trang đầy đủ, này chỉ sợ không chỉ có là y phục có chút bẩn. tha là như thế này. Cơ lão mở to miệng, phi ra một ngụm máu đoàn, cắn răng nói, ngươi cũng không tệ a, lão thái bà. một quyền này uy lực, vẫn là để hắn có ảnh hưởng. cái kia chính là, rút khi cơ lão, tạ dồn tạ dồn cái chán toát ra mồ hôi đến, nam nhân này hắn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật, nhìn, tựa hồ đại khái, rất mạnh bộ dáng. hắn quyết đoán tựa hồ có chút phạm sai lầm loại người này ám sát không thành công người sẽ rất phiền phức mà mà mà mà chặt lót kẻ linh cười to hai tiếng sát mặt chính là một dữ tợn hai tay cầm đao đột nhiên bổ xuống trên lưỡi đao, lần nữa kích thích này bạch hỏa một dạng khí tức ầm cỡ nào nâng đao liền cản trên lưỡi đao đồng dạng mang theo kim sắc điện mang ầm ầm đao nhận cùng đao nhận giao tiếp để phụ cận mặt đất chuyển đến cự đại chấn động để tơ rộn tơ rộ kém chút không có đứng vững mà mà mà dưới một đao cỡ nào đứng này chống cự một trận Liền nghe chặt lọt kẹt lỉn một trận cười to về sau, hai tay hướng phía trước rung động, thẳng đem cờ lật trò thổi ra. Cơ luật thân hình bay đến không trung, lần nữa hướng phía trước kích xạ, nhất đao thẳng vùng, công hướng lao thái bà này cái cổ. Ầm. Ầm. Napoleon ông biến thành làm trường đao, cùng Si Si trực tiếp vai chạm mở, bạch hỏa cùng kim điện lăn lộn cùng một chỗ. Tại vương cung phế tích bên trên bắn ra mánh liệt quang mang. Mỗi một kích va chạm đều cuốn lên đại lượng cặn bá cùng mảnh vụn. Xuy. Một hòn đá mảnh vụn dán trợ rộn trợ rồ mặt sẽ qua, để hắn cảm thấy hơi hơi đau đớn, hắn vươn tay ngón tay sờ một chút mặt, này trên ngón tay liền thêm ra một vệt máu. Chỉ là dư ba liền có lớn như vậy uy lực. ở giữa chiến trường kia, uy, cả tạ cụ gì, đi rút mụ mụ, nếu không bánh kem đảo hội không chịu nổi. tạ dồn tạ dồn kêu lên, làm không được. cả tạ cụ gì cái chán lộ ra một đạo hắt tuyến. trâm trâm nói, loại trình độ này hoàn toàn không đi vào, chỉ làm liên lụy mụ mụ. bảnh, lại là một tiếng vang lớn, cơ lập từ không trung lao xuống, mang theo kim mang hạ lạc, nhất đao bổ vào chặt lọt kẽ lìn não bộ nèo ông bên trên, mà cái sau hai tay dùng lực trực tiếp rời ra cỡ lão đao, thuận thế liền chém tới, cỡ lão thân thể thẳng lên, tránh thoát đạo này vùng chặn, tiếp lấy một đạo chạm kích liền vùng mạnh xuống dưới, chả ba, uy quốc, chặt lõt kẽ liền mang theo nhẹ răng cười, phát ra một đạo sóng xung kích, đem kim sắc chạm kích cho đẩy ra, ta thế không giảm thẳng đến cỡ lão mà đi, ẩm, cỡ lão nâng đao một khung, ngăn trở sóng xung kích, đao nhận đi lên lật một cái, liền đem sóng xung kích cho đánh đi, sư tử dạo. đánh đi này một cái chớ mắt, cỡ lão đột nhiên vung đao, không khí xen lẫn kịch liệt của phòng, thẳng hướng lấy dưới lao thái bả khu vực bên trong xoát qua khứ. Suy suy suy, côn phong hình thành nhỏ bé phong nhận ở trên người nàng không ngừng tiến hành cắt chém chiến đấu, tại cái này một cái trước mắt có sơ qua ngừng. Hô, Cơ đã thở ra một hơi, hơi hơi điều chỉnh một chút thân hình. Chặt lót kẽ lì lực lượng, thật là vượt qua hắn quá nhiều. Nếu như không là năng lực chỗ, chiêu cứ lấy không chúng tiến hành du tẩu, đơn thuần cứng đối cứng, hắn thật đúng là chống cự không lực lượng này. Tiểu quỷ, ta càng ngày càng thích ngươi, thật không suy tính một chút sao? Chặt lót kẽ lì buông tay ra, đàn tay mang theo nạng vội nẹo ổng, lần nữa đối cỡ lão đặt câu hỏi. Không hứng thú cỡ lão đem xỉ vùng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, lão tử hiện tại, thế nhưng là tới tìm ngươi tính sổ sách, lão thái bà, tàn nhẫn đi. chặt lót kẽ lìn trên mặt nhe răng cười càng tăng lên, hải quân mất đi một cái có tiềm lực tiểu quỷ, hẳn là sẽ rất lợi hại kinh hoàng đi. tới. muộn muộn. trên bầu trời, một đám mây trắng cùng một khỏa tiểu thái dương phi tốc chạy đến. cái kia là, cỡ đôi ánh mắt ngưng tụ, đồng tử xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, hai phiền phức đồ vật, đến. chặt lót kẽ ra một cái tay, tờ rổ mẹ tờ rổ. yes. vâng. muộn muộn hai cái hổ mỉ cùng kêu lên đều, tiểu thái dương đột nhiên hóa thành một đoàn cự đại hỏa diễm, quấn quanh ở chặt lọt kẹt lìn trên tay, mà mây trắng hổ mỉ làm theo một chút trôi vào nàng dưới chân, hóa thành một đoàn mây đen to lớn, đưa nàng cho nâng lên tới, làm nóng người kết thúc, tiểu quỷ chặt lọt kẹt lìn bay thẳng mà lên, tay trái còn quấn hỏa diễm, đang lên cao đồng thời nhất quyền hướng phía cờ lật trực kích quá khứ, một đám lửa trụ từ ngọn lửa kia bên trong phun ra, cự đại hỏ trụ đem chúng quanh đều chiếu một mảnh bọ bừng, cảm giác nóng rực cảm giác trong nháy mắt lan khắp cở lão toàn thân, hỏ diễm tới nhất thời. Cỡ lão năm ngón tay đi lên một nắm, bánh kem đảo mặt đất cuộn cuộn đứng lên, tại cỡ là phía dưới không ngừng trồng chất cao, hình thành một mặt cự đại tường đá, ngăn tại hắn trước mặt. Vô hỏa diễm tại tường đá bên trên trợt tản ra, cự đại trùng kích lực tướng tường đá trong nháy mắt tích ra, mà cỡ lão cũng thừa dịp cơ hội này, thân thể không ngừng đi lên bay, ngọn lửa kia bắn thẳng đến, từ cỡ là phía dưới tiến lên, trên không trung hóa thành một đạo đỏ thắm lưu tình. Rất đuổi theo, chặt lót hô quát một tiếng, một tay cầm nạ vô một vòng tay cuốn lên hỏa diễm, dưới chân giấm lên lôi vân cũng đi theo cái này hình thái nàng cơ hồ là hoàn toàn thể, đây cũng là cỡ lão vì cái gì duy trì có không muốn đụng chặt lọt kẹt liền duyên cớ. vật này bản thân phòng ngự lực cường hãn, lực lượng lại cường đại vô cùng, tam sắc ba khí cơ hồ là đỉnh điểm, lại thêm một cái hỏa diễm cùng lôi điện, đâu chỉ gọi phiền phức, cái này so với lúc trước đụng tới cay đủ, khó giải quyết trình độ còn phải mạnh hơn 3 phần. chương 462, giống như điên cuồng. ma ma ma ma, người là chạy không thoát. chặt lọt kẹt lìn lè lưỡi theo phi hành tại miệng lớn một bên rũ cụp lấy, nắm trường đao thẳng hướng bên trên chạy tốc độ kia có thể không có chút nào so cờ lão chậm. Yes. Vâng. Mu mu. Dưới chân lôi vân bỗng nhiên phóng đại, lóe ra đại lượng lôi điện, vang một tiếng, lôi đỉnh kích đánh về phía trên không cờ lão. Lôi đỉnh tốc độ không phải tốt như vậy tránh. Chém. Lôi đỉnh phát ra này một cái trước mắt, liền đã đi tới cờ lão quen người, chỉ thấy cờ lão cấp tốc vung ra nhất đao, lóe ra một đạo hắc mang, đem này cực nhanh tiến tới đến lôi đỉnh nhất đao từ giữa đó tách ra, này lôi đỉnh từ đao nhận hai đầu cấp tốc búa tẩu, đánh út về phía cờ lão hai bên phu vị. Ba đao nhận chém ra lôi đình ngáy mắt cỡ lắc quát nhẹ lên tiếng bá khí từ đao nhận lý thể hòa với kim sắt chạm kích thẳng đến đuổi tới chặt lọt kẹt lìn mà mà mà mà chặt lọt kẹt lìn nhất đao vung bên trong tiền đen sắt chạm kích giang co sau một lúc phay một chút đem chặt diện nàng tay trái hướng phía trước vung lên một đám lửa lần nữa kích phát dưới chân lôi vân lúc này cũng phun ra một tia chớp hỏa diễm hôn tạp lôi đình hình thành hỏa lôi chi trụ lấy càng nhanh chóng hơn độ chạy về phía cái kia còn đang duy trì vung đao tư thế cỡ lảo chư tước cỡ lao giật mình nhất thời một đám lửa vây lại hắn Tại hỏa lôi chi trụ tập kích thân thể của hắn thời điểm đã biến hóa thành một cái đập cánh hỏa diễm điểu. Hỏa lôi chi trụ xông phá hỏa diễm điểu thân thể, đem ở ngực đánh ra một cái độc lớn. Ly! chỉ gặp ngọn lửa này chim lệ kêu một tiếng, trực tiếp nên đón cái này hỏa lôi chi trụ phóng tới chặt lọt kẹt lìn, đem bao trùm làm thành một đám lửa. Ngay sau đó, một bóng người từ hỏa diễm điểu ở trong vỡ ra xuất hiện tại chặt lọt kẹt lìn sau lưng. A chặt lọt kẹt lìn tại hỏa diễm bên trong đau nhức kêu một tiếng, miệng há ra trực tiếp phát ra nổ hống, cường đại sóng âm để cỡ lọt thân thể đều dốc hết ra một chút vô ý thức, hắn tiếp tục hướng lên trên bay khỏi, liền gặp kiện hàng đoàn kia hỏa, tại cái này sóng âm phía dưới trực tiếp vỡ vụn, chẳng kích hình thành hình thể hỏa diễm. chặt lót kẽ lin thở hai tiếng, cười gần nói, mà mà mà nha, tiểu quỷ, ngươi chiêu thức rất đặc thù a. nang máy đầm, lúc này càng lộ vẻ tổn hại, lộ ra bên ngoài thân thể triển lộ ra lít nha lít nhít bạch phấn, nhưng giờ phút này đã tại dần dần biến mất, hoàn toàn vô dụng. mà mà mà nha, chỉ là loại trình độ này lời nói, đối ta có thể không có tác dụng a. chặt lót cười to nói, thật sao? cỡ lão lập ở trên không nhìn phía dưới cơ hồ thành nhỏ chút nào đảo, thản nhiên nói, ngươi đoán ta tại sao phải bày cao như vậy? Ừm, chặt lót kẽ lìn ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt liền lộ ra một đạo hắc tuyến, bầu trời tối châm xuống, cỡ lão một cái tay năm ngón tay mở ra, nhắm ngay chặt lót kẽ lìn, đó là bởi vì, cái kia sóng biển hố mì thái đáng ghét, độ cao này, nó liền không đạt được a. Từ đỉnh đầu hắn, trên trời chỗ, ánh liệt nước biển đột phá tầng mây, dần dần hạ thấp xuống qua, thiên thượng hỏa, lôi vân, chặt lót đi đầu vung ra nhất quyền, hỏa lôi chi trụ lần nữa công hướng cỡ lão. Sư tử uy ngự chỗ biển quyển. nước biển bên trong đột nhiên kích thích một đạo cự đại vòi rồng nước hình xoắn ốc từ bên trên hạ lạc cùng hỏa lôi chi trụ đụng vào nhau vây Và thủy hỏa va chạm kích phát ra một đoàn cự đại hơi nước đem trong hai người ở giữa hoàn toàn bao phủ lại do dỗ mẹ từ dỡ chặt lọt kẽ liền dùng hỏa diễm chi quyền nhắm ngay xương khói kia chỗ dễ ư? Vâng mũi mũi hai cái hồ mì cùng nhau lên tiếng chỉ gặp ngọn lửa kia phun ra đại lượng hỏa cầu mà lôi vân để hỏa cầu phía trên cuốn chặt lấy lôi điện thổ lộ ra đại lượng lôi hỏa chi cầu tuôn hướng khói bụi ở trong tàn ảnh, nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm từ chặt lọt kẽ lìn hậu phương vang lên. cỡ nào thân hình, đột ngột từ chặt lọt kẽ lìn hậu phương dâng lên, suy sì đã trở về đến trên vỏ đao, chỉ gặp hắn bày ra cư hợp thế, thủ trưởng mở ra, nhắm ngay trôi đao, đôi mắt chầm chầm lấy trước mắt lao thái bà. tiến phản, vắt, trôi đao nắm chặt, đao nhận dây lắc đổ, trực tiếp bắn ra ba đạo mang theo kim điện đao mang, phong tỏa ngăn cản chặt lọt kẽ lìn bất luận cái gì né tránh phương hướng, cùng nhau chém tới. ngươi, chặt lọt kẽ lìn đôi mắt sau này, chính phải đánh lại đột nhiên từ khói bụi khi bên trong lao ra hai đạo cự đại vòi rồng nước, một cái đánh vào nàng đầu, một cái đánh vào nàng mang lên hỏa diễm trên tay. ầm, cự đại nước trôi lực để chặt lọt kẹt lìn thân hình chấn động, toàn thân dính đầy nước tại này đỉnh trệ ở. mũ mũ, cẩn thận. từ cánh tay nàng bên trên bay khỏi tờ rổ mẹ tơ giật dữ lớn tiếng kêu. ba đạo chạm kích tại lúc này đưa đạn, một đạo quang hoa nhắm ngay chặt lọt kẹt lì cổ, một đạo xoát hướng ở ngực, còn có một đạo làm theo từ bên cạnh cực nhanh tiến tới. tới. ừm, chặt lọt kẹt lì đôi mắt chưởng một cái, cánh tay nâng lên. cong nạ bốn nẹo ống đau nhận ngăn trở bổ về phía cổ này một đạo tráng kích suy suy nhưng ở Eoson cung nơi ngực lúc này lại báo tố ra hai đạo máu tươi tiểu quỷ. chặt lót kẽ lin bị đau sắc mặt càng lộ vẻ dữ tợn nhất đao liền chém tới hô chỉ là một đao kia chỉ là chặt tới tan ảnh cỡ cơ thân hình vọt đến trên bầu trời nhễ môi lão tử cùng ngươi cứng đuôi cứng ta lại không bị điên liền bị hai đạo nước biển trùng kích tình hùng giới vẫn như cũ có lực như vậy loại quái vật này cùng hắn bắt đầu đấu hắn sợ không phải bị nện đến trong biển nhưng là kết thúc cỡ thủ trưởng hướng xuống nhấn một cái này đã đột phá tầng mây cự đại hải vực lúc này đã đặt tới cỡ lão bên này theo bàn tay hắn nhấn một cái trình thể liền hướng dưới đắp đệ xuống nước biển chi thế như là thiên chi như rơi để chung quanh hết thể đều trở nên đen kịt ngươi cho lão tử chìm biển đi thôi lao thái bà cỡ lão giữ tần nói uy cái kia là cái gì a bánh kem đảo tớ rột tớ rồ miệng há hốc nhìn chăm chăm tối thượng khoảng không này hạ xuống nước biển nhân lực có thể làm được loại trình độ này sao rõ ràng cả tạ cụ gì mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn chăm chăm bầu trời nói cái kia là hàng thật giá thật quái vật mụ mụ mụ mụ tớ dỗ mẹ tớ giật cùng dưới thân lôi vân cùng nhau cả kinh tiêu lên a chặt lọt kẽ lình hoàn toàn không thấy na cái áp xuống tới nước biển tùy ý bôi một chút lồng ngực cùng eo sườn vết máu nhìn lấy tay mình si ngốc cười rộ lên bao nhiêu năm bao nhiêu năm không có nhận qua thương tổn mà mà mà nha tớ dỗ mẹ tớ giật vâng mụ mụ ngọn lửa kia chi cầu lộ ra càng thêm bạo liệt chỉ thấy chặt lọt kẽ lình cánh tay rối ra hỏa diễm nhào tới trên tay nàng theo cánh tay leo lên một mượt cuốn quanh ở trên tóc cuối cùng đem đầu tóc cho vây quanh, hình thành thiêu đốt hỏa diễm tóc, nạm bốn nẹo ống, nàng đem trường đao phóng hỏa bên trên một nướng, hỏa diễm bao trùm đao nhận, trên lưới đao mặt lộ ra càng thêm dữ tợn, dưới chân lôi vân cũng tại lúc này bay ra lôi điện, cuốn quanh ở đao nhận phía trên, đê cử dưới, mê mê duyệt áp về về rực thực tình không tệ, đáng giá thư hữu đều trang cái, an ở dưới táo điện thoại di động đều, nước biển, chặn lót kẽ linh nhìn chằm trầm vượt trên đến cự đại hải vực, hai tay cầm thật chặt nạm bốn bạch hỏa chi khí lần nữa hiển hiện, đón phía trên nước biển, bay thẳng đi lên, trùng điệp nhất đao liền vỗ tới. Ha ha ha ha, mama mama, bạo liệt tiếng cười, tại biển dưới nước truyền văng mở, chấn động cái này nước biển đều đang run rẩy. Mà ở phía trên cờ lão làm theo ngưng trọng nhìn phía dưới nước biển, nắm chặt trong tay sỉ. Hoàng đế kiếm nước biển phía dưới truyền đến khuấy động thanh âm, phách liệt vĩ quốc. Vô nước biển từ trung tâm giống như là đầu hũ một dạng bị cắt thành hai nửa, ngay sau đó cờ lão liền thấy một đoàn đủ để bằng được cự đại nước biển hỏa diễm bay thẳng mà lên, sợ đến cờ lão vội vàng tránh khỏi. Này xen lẫn lôi đình bạo liệt hỏa diễm trong nháy mắt hướng chung quanh quyết trường đem bầu trời trực tiếp hóa thành hỏa hồng chi sắc, chiếu sáng hắn nước biển che đậy mang đến hắt ám, để phía dưới đảo và hải vực một lần nữa hiện ra ánh sáng. Đại lượng hơi nước trên không trung buốt hơi mà lên, cơ hồ che lại toàn bộ tổ tổn. Này hơi nước bên trong chặt lọt kẹt lên đỉnh đầu hỏa diễm, bả vai thậm chí toàn bộ lưng đều giống như khoác lên hỏa diễm áo choàng, dưới chân lôi vân tử lôi bắn ra, đi lên cuốn quanh ở trên thân nàng. Nàng rũ cụp lấy đầu lưỡi, hai tay nắm bị ngọn lửa cùng lôi điện cuốn quanh lấy sen lẫn bạch hỏa cự đại trường đao, tràn ngập tơ máu, con mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm cơ lão. Tiểu quỷ dạng như vậy giống như điên cuồng, cỡ lão nước biển vực hoàn toàn bị buốt hơi sạch sẽ chương 463, đại Hoàng khung thiên chỉ lao thái bà này mở đại nhìn lấy cái này giống như điên cuồng đồng dạng vọt tới lao thái bà cỡ lão khẽ tắn môi đem trong miệng xì gà đầu cho nhổ ra biểu lộ vô cùng lo lắng mà mà mà mà chặt lọt kẹt lìn sông lại đồng thời nhất đau bổ ra chạm kích mang theo lôi hỏa chi thế trực tiếp chạy tới lôi hỏa chạm đánh trong nháy mắt đánh tới mà tại cái này một cái trước mắt cỡ lão trên không trung cơ hồ thuấn di một dạng tại này tự nhận phía dưới hóa thành tàn ảnh thoáng chốc chuyển tới chặt lọt kẽ lìn mặt sau, đồng thời hất quang bạo khởi, từ dưới hướng xuống chém ra một đạo quang hoa đi ra. với một đám lửa từ chặt lọt kẽ lìn hỏa diễm áo tràn sông lên lấy cỡ lão nổ bắn ra, cỡ là hàm răng khẽ cán vẫn như cũng là hung hăng nhất đao chặt lên qua. ẩm, hỏa diễm trùng kích lực sông mở cỡ lão hình thể, mà hắn công kích cũng chém vào chặt lọt kẽ lìn trên lưng, lưu lại một đạo vết thương. mà tại bị ngọn lửa sông mở trong tích tắc, cỡ là thân hình lần nữa lấp lóe, từ phía sau lại cực nhanh tiến tới đến chặt lọt kẽ lìn bên cạnh, lần này hắn không có mạo muội tới gần, mà là tại nàng trên không đem xì vào vỏ về sau, hư nắm chặt chuôi dao, xoát, nham băng, hắc quang sen lẫn kim điện, giống như trọng truy, cực nhanh hung hăng hướng phía hạ chỗ lư linh nện hạ xuống, cong, chặt lọt kẽ lư linh lúc này kịp phản ứng, hai tay nắm ở nạ bùn mèo ửng mạnh mẽ uốn éo, nhất đao bổn ngang tới, uy quốc, với trong không khí đẩy ra một vòng cực kỳ tráng kiện sóng xung kích, xoát, phía dưới bánh kem đảo phụ cận hải vực đột nhiên chìm xuống một lối, cuốn lên một đạo cự đại biển động, nhưng chẳng mấy chốc sẽ sóng biển hồ mi nuốt mất ngăn lại, mà bánh kem đảo tới gần nước biển khu vực thì là trực tiếp sụp ra một khối, để bánh kem đảo thiếu một góc. ầm ầm, hòn đảo chấn động. rõ ràng đều đến xa như vậy trên trời, chiến đấu vẫn có thể lan đến gần hòn đảo sao? tơ rôn tơ rồ tại cái này chấn động xuống kem chút không có ngã ngã xuống, kinh hãi nhìn chậm chậm trên không hai cái nhỏ chút. uy, cả tạ cụ gì, mụ mụ sẽ thắng lợi đúng không? hiện tại, hắn đều có chút không tự tin. ta không biết. cả tạ cụ gì mở miệng nói, mụ mụ hội bại loại sự tình này, ta không biết. mụ mụ là chém chết này cự đại không hàng hải vượng, thế nhưng là hắn cuộc đời bên trong cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua mụ mụ dùng qua như thế bạo liệt công kích loại này chiến đấu cường độ vượt qua hắn thấy nếu như nếu như cái kia hải quân có thể đánh bại mụ mụ lời nói cả tạ cụ gì mắt nhìn trong ngực ngất đi phủ rèn vẽ lại nhìn xem tò rộn tở rộn ánh mắt có chút phức tạp chư mất đất bầu trời cũng tại lần này va chạm phía dưới rõ ràng chưa cắt ra đến giống như một đạo thâm thúy khe rãnh đều nói ngươi không phải đối thủ của ta mà mà mà chặt lót kẽ liền hai tay mãnh liệt vừa dùng lực trực tiếp đem cỡ lão đãng bay ra ngoài tại hắn bay ra ngoài trong mấy mắt Chặt lọt Kệ lỉnh thay đổi đạo nhận, nghiêng vung lên ra nhất đao. Một đạo sen lẫn lôi hỏa chậm đánh, tấn nhanh chạy về phía trên không cơ lão. Mà trong chốc ngắn này, cơ lão trở lại đao vào vỏ, chỉnh thể biến mất không thấy gì nữa, tại thiên không hóa thành một đạo hắc sắc thẳng tắp. Nhất tuyến thiên. Hắc sắc thẳng tắp chặt đứt chẳng kích, mà cơ lão làm theo xuất hiện tại này thẳng tắp cuối cùng, lần nữa nắm chặt xì. Cơ hợp đạo sao? Mà lại, ta nhớ tới, cái tốc độ này phương thức. Dẹp phiú lao ra hỏa kia, dạ dỗ ngươi không ít thứ a. Chất Lộc Kệ lỉnh nói, mà mà mà nha, rõ ràng là hải quân nhưng từ hải tặc nơi đó học đủ vật sao nói ít nói nhảm lực lượng sử dụng phương thức chẳng lẽ câu nệ tại thân phận cỡ lão hư lạnh nói chờ ngươi chết ngươi quả thực bị hải quân ăn hết chẳng lẽ liền sẽ là một cái khác bị ở mổ vung này ai biết được tớ dỗ mẹ tớ dơ. chặt lọt kẽ lìn đột nhiên vung lên tay trong tay hỏa đoàn thẳng hướng bên trên chạy tại cao hơn cỡ lão trên bầu trời mở ra hình thành một đóa cự đại hỏa diễm vân thiên thượng hỏa cỡ lão đôi mắt vừa mở chỉ thấy nảy hỏa vân bên trong hạ xuống vô số viên hỏa cầu khổng lồ không khác biệt hạ xuống á hó e hơi thao mẹ, cả ngày ngông trời bị ngông mù mắt. Cớ lớp thầm mắng một tiếng, trên lưới lao nâng, thanh long vũ. Rầm rầm. To như hạt đậu giọt mưa đuổi theo hỏa cầu kia hạ xuống, tại cớ lớp chớp liên tục mấy lần tránh rơi hỏa cầu về sau, giọt mưa rơi vào tại hỏa vân bên trên, đem hỏa vân cho dập tắt rơi, đồng thời, đại lượng giọt mưa hướng chặt lọt pè lìn này rơi xuống, chỉ là còn không có chạm tới nàng, liền bị nàng hỏa diễm bao tràng hoàn toàn bốc hơi rơi. Hoàn toàn không dùng được. Đối phó năng lực giả thủ đoạn hữu hiệu nước biển, tại một ít tổn tại trước mắt, thật sự theo phổ thông nước không có gì khác biệt. Sướng sở hao tổn hắn cũng không phải đến quyết đấu sinh tử, lại nói không nhất định hao tổn qua được cái đồ chơi này. vạn nhất đem nghĩ ăn chứng hao tổn đứng lên, này cớ lão liền xong bóng. trước mắt lao thái bà này, trên đại dương bao la có các loại chú giải, thậm chí có nói tứ hoàng bên trong yếu nhất, yếu nhất, thiếu nói đùa, đến cái này trần nhà cấp bậc, này còn có cái gì yếu không kém? chí ít theo cớ lão, nàng so gai khó đối phó biết bao. đơn thuần nàng thân thể này, phong ngự lực thậm chí so cái đủ còn cường hãn hơn một điểm, phải biết nàng là hệ vạ dẻ mẹ sĩ ạ hơn nữa còn chỉ là hỗn hỗn quả thực loại này không có thay đổi thể chất, mà đối Lao Thái bà này công kích, trước mắt chỉ là ra mấy vết thương mà thôi, tuy nhiên hắn còn không có mở lớn, nhưng là đỉnh cấp vũ trang sắc, thế nhưng là dùng tới, phong ngữ quá mạnh. Trên thế giới không có người ai có thể 5 tuổi liền có thể đánh bại cự nhân tộc anh hùng, chỉ ít cớ là chồng chí ít cỡ lập trồng trí nhớ không, chặt lọt kẽ lìn là cái thứ nhất. Chỉ bằng vào thân thể, nàng liền đứng tại đỉnh điểm. Lại thêm đến bây giờ cái tuổi này, thân thể chiến đấu thủ đoạn gì nàng đều có, lại thêm nguyên tố công kích. Đơn giản phiền không được. Tuy nhiên cùng quái vật chiến đấu Nhất định là đến có tốn thời gian giải chuẩn bị, nhưng là cỡ lão cũng không muốn cùng dạng này quái vật tốn thời gian giải, riêng là chặt lọt kẽ lìn. Nàng nghĩ ăn trứng, có lẽ tại trong mắt người khác đó là nhược hóa, nhưng đối cỡ lão mà nói, đánh một cái có ai quỳ, so đánh một người điên có quan hệ tốt, mà lại nghĩ ăn trứng thời gian quá dài, cái đồ chơi này, nhưng là sẽ biến gầy. Vốn là khó đánh, một khi để cho nàng gầy xuống tới tốc độ tăng tốc, đây chẳng phải là càng song bóng nha. Thứ, nghĩ tới đây, cỡ lão một thanh kéo xuống chính mình bởi vì chiến đấu đã sớm trở nên rách ngước áo choàng cùng áo mặc lộ ra điêu luyện bị vũ trang sắc bá khí v quanh thân thể lồng ngực kia bên trên có một cái màu tím đen vặn vẹo thái dương tiêu chí a ngươi nói bá khí cũng có thể phòng ngự đến y phục lao tử không có phòng ngự đến không được mà tiểu quỷ toàn thân vũ trang sắc cũng vô dụng a mà mà mà nha chặt lót kẽ lìn cười lớn dùng lực nắm nắm trường đao nạm bốn neo ống ruồi lâu một chút hút. vâng muộn muộn trường đao trong tay tại thời khắc này lần nữa thình dài chặt lót kẽ lìn núi cỡ lão nhẽ răng cười vùng ngươi có thể cản ta bao lâu cản cơ lập tử trong hàm răng lóe ra cái chữ đến, lão tử chơi với ngươi cái hung ác. hắn nắm chặt xì, phía trên bắn ra kim sắt điện hoa. hắn đối chặt lọt kẹt lìn duỗi ra một ngón tay, nói, lao thái bà, đối phó ngươi, thực một ngón tay với. mà mà mà nha, thiếu nói mạnh miệng tiểu quỷ. chặt lọt kẹt lìn giữ thần nói, một ngón tay liền có thể đánh bại ta lời nói, ngươi ngược lại là thử nhìn một chút ta. xem trọng, lão tử mới khai phá, đại hoàng khung thiên chỉ. cỡ lấp trùng điệp hướng xuống nhấn một cái, bầu trời, lần nữa âm trầm. trên không bên trong, một cái cự đại. Đủ để che đậy ở tổ tổ len toàn lĩnh vực nham thạch xuyên phá tầng mây, tại tốc độ cao hạ xuống, mặt ngoài thậm chí bao trùm một tầng hồng sắc không khí tốc độ chạy. Đó là một cây, cự đại ngón tay. Lão tử cũng mở đại cho người xem. Chương 464, cuối cùng chờ đến cơ hội. Bao trùm tổ tổ len toàn lĩnh vực một cây đại thủ chỉ. Từ thứ này đột phá tầng mây về sau, tổ tổ len tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn thấy này như sao trời đập xuống một màn. Bánh kem đảo mỗ một chỗ, rim hai cái tự sắc biếm tóc cỡ giật cợn quanh thân run rẩy, nhìn lấy trên không hạ đổ vật mồ hôi đầm địa. Đây là Cái gì a? Cùng loại lời nói như thế, tại Tổ Tổ Len toàn vực từng cái trình diễn. Tợ rốt bên trong, Tợ rốt trợ rầu ngơ ngác nhìn lấy phía trên, phát ra hắn miệng đăm mê, lưới dài đầu vô ý thức đạp kéo xuống, như mồ hôi đồng dạng nước đường ở trên thân mình cuộn cuộn xuống. Loại đồ vật này, đã không có cách nào để hắn nói chuyện. Tổ Tổ Len, cả Tạ Cụ gì đôi mắt đã tràn đầy hắc tuyến, sợ đến cả người đều đứng thẳng, vật kia nếu như hạ, toàn bộ Tổ Tổ Len hội bị hủy diệt. Bọn họ tất cả mọi người đều không thể còn sống. Tại cái này tự đại ngón tay trước mặt, gần 9m chật lọt tèn lìn cũng như là run rẩy, nàng cắn răng, giật mình nhìn lấy tay kia chỉ rơi xuống, tiêu lên, tiểu quỷ, ngươi cũng tránh không dạng này công kích, ngươi muốn cùng chết sao? làm sao có thể a? lúc này tay kia chỉ đã đến cỡ lão đỉnh đầu, mãnh liệt phong áp để hắn sợi tóc của vũ, hắn thân thể thế mà tiếp tục đi lên, chỉ gặp cái này cự đại ngón tay một chỗ đung nhiên mở ra, vừa vặn lộ ra một cái có thể cho thân hình hắn tiến vào động huyện, ta chỗ khống chế vật chất, đương nhiên tùy ý tâm tư ta biến hóa, ngươi liền theo tổ tổ lèn cùng nhau hủy diệt đi, lao thái bả. nói xong lời này, cỡ lão thân hình lùi ra sau. Hoàn toàn dung nhập ngón tay ở trong thiên khung phía dưới, duy chỉ có này một cây đủ để nối liền trời đất ngón tay thẳng rơi đi xuống. Thu tới ngón tay hạ xuống áp lực thấp duyên cớ Đại Hải cũng bắt đầu rung động, động, chấn động phụ cận hòn đảo tất cả đều đang rung rẩy. Trên hòn đảo phong trọ, tại cái này chấn động phía dưới, nho nhau, nhau sụp đổ mở. Loại vật này, chặt lót kẽ liền ngẩng đầu nhìn hạ ngón tay, toàn thân đều đang rung. Loại vật này, sắc mặt nàng càng thêm dữ tợn, từ lôi cùng xích hỏa tại nã bôn ở bên trên thiêu đốt càng thêm bạo liệt. Mơ tưởng đến phá hư vua ta nước ca chặt lọt kẽ lìn hai con ngươi tuôn ra phân hổng, theo gào thét, bá vương sắc sen lẫn sóng âm truyền vang mà ra. trong chớp nhoáng này, không khí đều tại nàng gào lớn phía dưới nhấc lên và mèo bị ngón tay bao trùm bầu trời càng là vang lên trận trận sấm rền. tại người bá vương này sắc phía dưới, này hạ xuống ngón tay, thế mà đỉnh trệ một cái chớp mắt, hoàng đế kiếm. lúc này nạng bôn nèo ống tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, rõ ràng dài hơn càng nhiều, trên lưới đao lôi hỏa chi thế càng ngày càng nghiêm trọng. phát liệt, uy quốc, chặt lọt kẽ lên nạng bôn đón này cự đại ngón tay, nhất đao đánh xuống không nên xem thường ta à? hỏa diễm, lôi điện, chạm kích, bá khí, tất cả mọi thứ hỗn tạp cùng một chỗ. Nhất đao đánh xuống, đem cái này hất chìm chi thiên khoảng không ở trong nháy mắt này trở nên đỏ trắng hỗn tạp, quang mang chiếu sáng cả tổ Tô Lên. với một đao kia chém xuống, sóng xung kích trực tiếp đụng giữa ngón tay tầm trực tiếp đem ngón tay mở rộng một đạo thật sâu lõm. cái này sóng xung kích hướng chung quanh đẩy ra, cũng làm cho này lõm chung quanh thạch đầu hóa thành một miệng, một mực đang đến ngón trỏ biên giới, mà càng biên giới nhang thạch, làm theo đang trùng kích sóng khoái động dưới bắn bay mở. Hóa thành mưa đá tản mát tại mặt biển. Đây cử dưới, mẹ mễ duyệt APP vê dược thực tình không tệ, đáng giá trăm cái. Tất lại có thể chậm lưu giữ đọc sách, họ phật thì lãng, kết lạp lạp lạp, Nham thạch tạo thành ngón trỏ dưới một đao này, không ngừng bắn bay mở, thiên địa này đều là đụng ngón trỏ. Tại một đao kia quang mang phía dưới không ngừng bị làm hao mòn rơi. Đây là mụ mụ sao? Tờ rộn tờ rồ cảm giác không khí đều đang run. Hắn nuốt khô một chút, kinh ngạc nói, mụ mụ mạnh như vậy sao? Hắn là con trai trưởng, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua mụ mụ dùng ra dạng này lực lượng vừa rồi này một cái bốc hơi nước biển đã vượt qua hắn lý giải hiện tại một chiêu này càng là vượt qua hắn phạm vi hiểu biết mà cả tạ cụ gì trong mắt càng là một mảnh vẻ lo lắng mạnh mạnh đến tột đỉnh hắn cũng chưa từng thấy qua mụ mụ dạng này công kích như thế cái này cường đại đến căn bản không dám phản kháng mà mà mà mà mà mà mà bên trong thiên địa chỉ còn lại chặt lột kẻ lìn điên cuồng đồng dạng cười to tại hỏa diễm cùng trong xâm xét nàng nụ cười đã hoàn toàn không có một chút ngu ngơ vị đạo ngược lại như quỷ bà một dạng dữ tợn đáng sợ đây chính là tứ hoàng Đây chính là đứng ở thế giới trần nhà đỉnh điểm tồn tại. Nhất đao chi uy, liền cùng loại sao chổi lực lượng đều có thể mài rơi. Tại chặt lọt kẻ Lin đao nhận dưới, này trước kia tới gần ngón trọ không ngừng đang tăng tan rã, nham thạch hình thành bụi bị xung kích sóng thổi tan mở, tại tổ tổ len toàn lĩnh vực dưới lên hắc sắc mưa. Đó là nham thạch bự miệng. A, muốn trọng kiến. Đa Zun Đa Zuo nhìn lấy chung quanh rơi xuống cho bụi, đao đầu nói, những vật này, hỗn tạp thạch đầu lời nói, là không thể ăn. Cái này rơi xuống phà vi, thế nhưng là toàn tổ tổ len lĩnh vực, trận này đánh xuống về sau, muốn trọng kiến địa phương quá nhiều hiện tại hắn liền vạn phần hối hận, không có việc gì qua treo chọc cái kia Hải quân làm cái gì, nếu như không có việc này, căn bản liền sẽ không nháo đến loại trình độ này, quá tính sai. mà mà mà mà, trên bầu trời tiếng cười còn đang tiếp tục, cự đại ngón trỏ đã dưới một đao này làm hao mòn đến một nửa, nhưng đem đối ứng chặt lọt kẽ liền công kích như thế, tại dần dần giảm bớt, không có trước đó như vậy phát liệt. Cả Tạ Cử gì phát hiện điểm này, mụ mụ công kích giảm xuống, mụ mụ sẽ thắng, dạng này thực lực không có người lại là mụ mụ đối thủ, chẳng lẽ không đúng sao, Cả Tạ Cử Dị. Tơ Tơ lúc này có chút nhẹ nhõm. Tuy nhiên tổ tổ lên trả giá đắt, nhưng lần này tiền Phất Hải quân chết mất, vẫn như cũ sẽ để cho thế giới biết bị ở muộn hải tập đoàn lụy thế. Điểm ấy ngược lại là không thể nghi ngờ. Cả Tạ Củ gì nói, mụ mụ là mạnh nhất, cái kia Hải quân không phải là mụ mụ, mụ mụ. Hắn trong mắt vừa mở, tựa hồ là thấy cái gì khó có thể tin sự tình, đối bầu trời lớn tiếng yêu, mau tránh ra, mụ mụ. Kết lạc lạc lạc, nham thạch tiếp tục tại súng đổ. Mà liền tại chặt lọt kẻ lìn công kích uy thế có chỗ hạ xuống này một cái trước mắt, nàng chỗ chặt nham thạch mặt ngoài, đột nhiên lộ ra một thân ảnh. Chỉ gặp Cớ lão đứng tại một cái huyệt động miệng, một tay cầm đao hoành ngầng, mà một cái tay khác, làm theo đã bôi ở mũi đao phía trên, để đao nhận chỉnh thể phát ra kim quang tới. Hắn hít mắt, đối nàng nhe răng nói, cuối cùng chờ đến cơ hội. "Ngươi." Chặt lọt kẻ lìn trừng to mắt, hô. Tại cái này sóng xung kích bên trong, một cô gió nhẹ đột nhiên hất ra, thổi hướng chặt lọt kẻ lỉn. Cớ lão thân thể, tại gió này phía dưới biến mất tại đầu cầu xuất hiện tại chặt lọt kẻ lìn sau lưng. Giờ khắc này, không gian phảng phất đứng im ở. Khục. Cơ khẽ khẹ miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng động tác trên tay không giảm, đem sỉ chậm rãi thu nhập trong vỏ. Hảo nghĩa, nhất đao tức chạm tuyệt niệm bạch hổ sát. Két. Đao nhận sau cùng một đoạn vào vỏ. Xuy. Sau lưng, huyết hồng chi sắc cơ hổ tràn ngập cơ lão mặt sau. Chặt lọt kẻ lìn bả vai cùng trong cổ ở giữa, một đạo cự đại vết cắt tại nấy xuất hiện, máu như suối phun một dạng không ngừng từ nấy tuôn ra. Chương 465, thua thiệt chết lão tử. Dòng máu dâng trào từ không trung hướng xuống nhỏ xuống, gần 9 mét thân cao, phun ra HP đương nhiên cũng là cự đại. Tơ rộn Tơ Zồ cảm giác trên mặt dính dính, vung tay, chỉ gặp một vòng huyết hồng xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Mụ Mụ, hắn toàn thân đều đang run rẩy, bờ môi cùng lưỡi dài đầu đều run rẩy. Mụ Mụ thụ thương, chưa từng có nhận qua thương tổn Mụ Mụ, tại gặp được nam nhân này về sau, không chỉ có bị phá phòng ngự, mà lại cái này chảy máu lượng. A a a, không trung, chặt lọt kẽ lình bưng bít lấy cổ ngây người rẹ ở trên mây đen, hai tay bất lực rủ xuống, đầu ngóc lên, đôi mắt đã là trắng dã. Mụ mụ, dò dỗ mẹ tơ dơt, dẹt, nà bố nẻo ẩn cùng nhau kinh thanh, không xong đâu. Cơ lắc khỏe miệng mang máu, cấp tốc quay người, chân sau một khuất, xí lần nữa ra khỏi vỏ, tại chặt lọt kẽ lỉnh ngã xuống thời gian, lấy một loại không có thể bắt thú linh hình dáng quái như quá khứ. Mơ tưởng tiếp cận mụ mụ, dò dỗ mẹ tơ dơt cùng dẹt cùng nhau hét lớn, một cái từ trên đầu bay ra, hóa thân thành một quả hỏa cầu khổng lồ, cản ở bên cạnh, trực tiếp phun ra một đạo hỏa diễm, mà mây đen thì là bắn ra đại lượng lôi điện, cùng hỏa diễm quấn quanh lấy công hướng cỡ lão. Phong trói quá tải cơ thức quát nhẹ lên tiếng, trước người không khí vặn vẹo mở, trong nháy mắt ngăn trở cực nhanh tiến tới tới hỏa diễm. nhưng, đây cũng chỉ là có thể ngăn cản một cái chớp mắt, loại trình độ này Hô Mi, hắn năng lực vẫn không có thể hoàn toàn giải khai. bất quá, bảnh, bầu trời ngón trỏ, tại cái này một cái chớp mắt đã đắp hấp xuống tới, trực tiếp đâm vào đôi mắt trắng da chặt lọt kẽ li này, để ép nàng thân thể hướng cờ lão bên này gần lại gần. chặt lọt kẽ li đột nhiên di động, trực tiếp phá tan cỡ rỗ mẹ tờ giật hình thành đại hỏa cầu, bước bách nó vi thế thu nhỏ, tuy nhiên còn có hỏa diễm, nhưng cờ lão đã không quan tâm. Toàn thân tràn ngập vũ trang sắc hán, lúc này đã đột tiến đến hỏa cầu bên trong, trực tiếp từ hỏa cầu bên trong lao ra, nhất đao chạm hướng chặt lọt tẻ lỉnh. Một cái chớp mắt ngàn ánh, ảo nghĩa dây lát. Ừm. Đúng lúc này, lao thái bà này đôi mắt lần nữa coi đồng tử, tiêu lên một tiếng đau đớn, nắm chặt nạng vô neo ổng, kích mở bạch hỏa, mạnh mẽ đao phách hướng cờ lão. Xoát. Nhất đao đánh xuống, để dưới phương đại hải không duyên cớ thêm ra một đạo thật sâu khé ránh, mà cờ lảo duy chỉ hướng phía trước chạm thân ảnh, như gợn sóng đồng dạng làm nhạt, rơi, tan ảnh. ầm ầm. Tại này nham thạch trên ngón trỏ phương, đột nhiên nổ tung một đạo sấm rền vang. Nham thạch ngón trỏ toàn thân biến vàng, một đầu cự đại hoàng long trong nháy mắt quanh quanh tại trên ngón trỏ, đồng thời khuấy động hướng phía dưới. Chỉ gặp cỡ lão hiện lên ở chặt lọt kẻ lỉn bên cạnh thân, thủy si đã bị nắm ở trong tay, này hoàng long mạnh mẽ lui, quay trùng quanh tại đao nhận phía trên, theo cỡ lão vung đao, từ đôi đến đầu, một đạo hắc kim quang hoa, chạm tại chặt lọt kẻ lỉn một cái khác bả vai cùng cái cổ giao tiếp. Hoàng long, thủy, suối máu phun ra, vậy ra tại cỡ lão trên mặt, tấm kia mang theo vết máu mặt, trong mắt có hồng quang ẩn hiện lộ ra một mảnh dữ tợn, rút hịt, d... chặt lót kẽ lìn bị đau, từ trong hàm răng chăm chú lóe ra mấy chữ, này bị chặt đến dưới bờ vai phương thủ trưởng, đột nhiên nắm tay, mang theo bạch hỏa, tại cỡ lão một đao kia chém chúng trong nấy mắt, hung hăng nhất quyền đập tới, cỡ lão, bảnh, cự quả đấm to, cơ hồ là nện ở cỡ là cả nửa người, chỉ gặp quyền đầu đập nện chỗ sụp ra một vòng sóng xung kích, cỡ là thân thể uyển như tên lửa cong nhất quyền đánh đi lên kích sạn, đâm vào nhang thạch dưới ngón trỏ phương, cỡ là há mồm phun ra một đạo máu, kẽ cắn môi, thân thể đi đến một hãm, nhang thạch mở ra một đạo lõm đem hắn kiện hàng đi vào. Cắt. Nhận hai đạo công kích chặt lọt tệ lỉnh cũng là há mồm phun ra một đạo máu, nhưng là cánh tay vẫn như cũ không bị ảnh hưởng nắm chặt Napoléon ông, hai con ngươi nổ lên đỏ phấn chi sắc, tại đem cỡ lão đánh bay trong náy mắt, cũng là nhất đao chém tới. Phách liệt uy quốc. Vành. Cách lạp lạp lạp. Napoléon ông chém vào đè ép, nàng hướng xuống nham thạch trên ngón trỏ. Mang theo sóng xung kích trong nháy mắt mở lại trước mặt nham thạch mặt ngoài, một mực đi đến xâm nhập, theo liên tiếp vang lớn, trước đó cái này đã bị tiêu hao hơn phân nửa ngón trỏ, bị xung kích sóng trực tiếp cho đạn thành hai nửa trên ngón trỏ phương thiên cung dưới một đao này dường như cuốn ngược đồng dạng đi đến lâm vào lộ ra một đầu bầu trời chi khẽ hở ha ha đánh xong một kích này chặt lọt kẽ lỉnh tại trên mây đen có chút lay động nàng há miệng thở vài tiếng tiếp lấy đi lên nhìn lại chỉ là nơi nào còn có cái kia đáng giận hải quân thân ảnh lúc này nàng mới phát hiện một chuyện băng liệt mở nham thạch ngón trỏ tại chặt lọt kẽ lỉnh vừa rồi phát ra công kích thời điểm đã dần dần đi lên co vào lúc này đợi nàng chú ý tới thời điểm nham thạch ngón trỏ hơn phân nửa đều đã rút vào tầng mây đồng thời tăng thêm tốc độ nhanh chóng hướng trong tầng mây co vào, chỉ là nhìn một cái trước mắt, này nham thạch ngón trỏ cơ bản thu nạp hoàn tất, mà cơ nào cũng hoàn toàn không tại cái này dưới bầu trời. chạy, chặt lót kẹt lìn vô ý thức liền muốn mở ra kiến văn sắc, nhưng nàng hiện đang tức giận trạng thái cũng không lý trí, này hai đường vết thương khổng lồ đã làm cho nàng hoàn toàn phẫn nộ. Dạ. lên cho ta qua, chặt lót kẹt lìn giận dữ hết, ta muốn đem này tên tiểu quỷ tháo thành tam giới. mụ mụ đã tới không kịp, mà lại ngươi thụ thương, hiện tại hẳn là trị liệu mới đúng. vâng, mụ mụ cái kia hải quân đã chạy lời nói. Chúng ta không nên đuổi theo, nói không chừng đây là hải quân như kế." Zers cùng tợ dỗ mẹ tợ giật ngươi một lời ta một câu, muốn ngăn cản chặt lọt kẻ lỉnh động tác. "Lên cho ta qua." Chặt lọt kẻ lỉnh như điên cùng đồng dạng đều, nàng hiện tại chỗ nào còn nghe vào nhân ôn. Rơi vào đường cùng, Zers chỉ có thể nâng nàng thăng lên tầng mây, chỉ là đến trên tầng mây về sau, xung quanh chỉ là một mảnh trống không, không có cái gì. Ngàn dặm không mây, rất là tịch mịch. Chạy sạch sẽ. "A!" chặt lọt kẻ lỉnh gào thét lên tiếng, đem phía dưới tầng mây chấn động kích tản ra. "Rút khí cơ lão" Người tên tiểu quỷ này, nhớ kỹ cho ta. Trên bầu trời, chỉ có nàng tiếng gầm đang rập rận. Mà tại chặt lót kẽ linh càng phía trên hơn, này cơ hồ đến đại khí tầng phương vị, làm hai nửa nham thạch ngón trỏ tại này đứng lặng lấy, mà tại ngón trỏ bên cạnh còn có một tòa liền đứng lên không đại đảo. Hòn đảo liên tiếp nham thạch ngón trỏ tại tốc độ cao phi hành, chỉ gặp nham thạch ngón trỏ bên cạnh mở rộng, cơ lắc thân hình từ bên trong xuất hiện, trực tiếp nhảy tại hòn đảo phía trên. Khúc khúc cụ, cỡ lắc quỳ một gối xuống trên mặt đất, lại là phun ra mấy ngụm mao ồ, toàn bộ thân thể thuận thế nằm trên mặt đất, thở dốc mấy hơi thở. Nhìn lên bầu trời, phối hợp ha ha cười, lao thái bà, biết lợi hại đi, khụ khụ khụ. Thảo, một quyền kia quá nặng. Chen một câu, mễ mễ duyệt APP dực thực tình không tệ, đáng giá trăm cái, dù sao sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Hắn cả nửa người thậm chí nội tạng đều lọt vào không ít trung kích, xương sườn cũng không biết gãy mấy cây. Bao trùm toàn thân vũ trang sắc tại loại kia cự lực công kích đến, có thể trình độ phòng ngự hữu hạ. Đây là cỡ lão dùng tới đinh tử quyền pháp phán sát, bất quá vật kia. Rõ ràng quái vật kia quỷ bà sẽ không để ý. Lúc này hắn Toàn thân đều là vết thương chống chất, dù sao trừ một quyển kia, hắn vừa rồi cưỡng ép thi triển ảo nghĩa, cũng bên trong chặt lọt kẻ lỉnh phách liệt quy quốc. Ngưng cười, cơ sắc mặt một độ, cắn răng nói, tê. Thua thiệt chết lão tử." Chương 466, tranh thủ thời gian tới đón lão tử. Thua thiệt, đương nhiên thua thiệt. Hắn bản ý là muốn đem bánh kem đảo hủy không sai biệt lắm là được, để bị ơ muộm hải tặc đoàn đạt được giao hấn, về sau thiếu tìm chính mình phiền phức. Nào biết được muốn theo lão Thái bà kia đánh kịch liệt như vậy. Hắn toàn bộ hàng tồn đều lấy ra đi làm cái kia khung thiên nhất chỉ. Cái gì? Đại hoang không tiên chỉ, quản nó tên là gì? Cái kia chính là cái hòn đảo tụ hợp nghi thái, lần sau gọi như lai thần trưởng cũng được. Chưa thả vàng dòng hòn đảo kia, hắn hòn đảo đều bị hắn lấy ra dùng. Nếu là thật cứng rắn đối sườn dưới, vậy hắn thua thiệt quần cục từ đâu có thể rơi? Lần trước đối phó cài đủ, hàng tồn tất cả đều dùng xong. Lần này kịp thời dừng tổn hại, tại băng đến một nửa thời điểm tranh thủ thời gian thu tay lại, không phải vậy hắn đánh xong không có chỗ để khóc, mà lại thật muốn cho hết chặt lọt kẽ lình hủy xong, hắn tuy nhiên có thể nhờ vào đó khe hở nhiều chặt nàng mấy cái đao nhưng vậy thì đồng nghĩa với người chết ta sống hắn có thể đánh không lại chặt lọt kẹn lìn hiện tại càng là vạn phần xác định cùng cái đủ không giống nhau tên ngu ngốc kia sức khôi phục quá mạnh mà lao thái bà này bản thân phòng ngự lực liền rất cao siêu sắt thép khí cầu thật đúng là không phải nói không lao tử hoàng long đánh ở trên người nàng so cái đủ thương tổn còn cả bất quá nàng sức khôi phục không có cái đủ mạnh cỡ nào nghĩ đến vừa rồi hoàng long mang đến thương thế đạo nhất câu dùng tứ thần ảo nghĩa chém ra thương tổn cũng chỉ là để cho nàng dừng lại một cái chớp mắt mà hoàng long thương tổn không có tứ thần ảo nghĩa lớn. Tại Phi Mã đảo đợi cái 8 tháng, hắn cũng không phải hạ cục lợi, thể lực có càng đẩy tiến bộ. Trước kia hắn có thể phóng thích 9 lần hoàng long, hoặc là 3 lần tứ thần ảo nghĩa, liền sẽ hao tổn khoảng không thể lực. Nhưng bây giờ lời nói, hắn có thể phóng thích 15 lần hoàng long, cùng 5 lần tứ thần ảo nghĩa. Tiếp tục đánh xuống lời nói, tăng thêm năng lực chính mình, xem chừng tổ tổ len Vương quốc còn thừa người lắc đắc không có mấy, lão thái bà kia hắn cảm thấy mình có thể chặt nàng hai tay thêm cái đại trọng thương, nhưng mà chính mình trực tiếp xong đời, đối phương rơi cái một lần nữa cất bước cộng thêm thu hoạch được không cánh tay quỷ bà xương hào xem chừng đến loại trình độ kia có thể bị hải quân nhất kích mà bại vậy hắn đạt được âm phủ qua nói mình thua thiệt chết ai xúc động quá manh động Cớ nào lúc này lắc đầu ta mẹ nó lúc ấy vì cái gì không trực tiếp nói cho cái kia hỏa liệt điều để hắn cũng chơi cái ám sát làm chặt lọt kệ gia tộc mấy người làm gì chính mình bên trên đây cấp trên thái thượng đầu thế nào phiêu phiêu quả thực mang đến cho ta tung bày tính cách tác dụng phụ. ta mẹ nó trước kia không dạng này a hắn sờ lên cảm nghĩ ngợi bất quá như thế đánh bị ở muộn sẽ không tới tìm ta phiền phức đi cơ lão đối trên không nham thạch ngón trỏ đánh cái búng tay chỉ thấy này nham thạch phân giải ra lộ ra bên trong tàu thuyền cùng vũ khí tiếp lấy tiếp nhập đạo này một lần nữa hóa thành đại lũ ân tiểu nhất vong cơ lão sờ sờ túi quần móc ra vinh kiệu kim đồng hồ đến vỡ thành tàn bã loại kia công kích trình độ thật là nát không còn hình dáng may mắn trước đó đem điện thoại trùng cũng thả trong túi quần hắn mở ra trên đồng hồ đắp trực tiếp phát thông điện thoại vang sau một lúc điện thoại trùng biến thành một cái manh manh mắt to miệng còn đang nhấm nuốt lấy cái gì bộ dáng uy là cơ lão sao ngươi thế nào, không có sao chứ? Điện thoại trùng đình chỉ nhíu nhướt, thanh âm rất vội hỏi nói: "Tranh thủ thời gian tới đón lão tử, đừng ở này ăn." Cờ Lão trợn mắt chừng một cái, nói: "Ngươi ở đâu?" "Trên trời." Điện thoại trùng trầm mặt một trận, tiếp tục nói: "Trên trời là thì sao?" "Đại khí tầng phía dưới." "Uy, Cờ Lão." Bên kia tức giận nói: "Ngươi chờ ta nghỉ ngơi một lát, ta đi xuống xem một chút, ta mẹ nó nào biết được ta ở đâu, chờ tin tức ta." "Các ngươi đem thuyền cho ta khởi động, nhiều đến mấy chiếc?" Thuận đường tìm dưới mạ di nệ phò sở chó bờ gì, để hắn cũng xuất động, nhiều một chút thuyền nhiều một chút an toàn. Ngươi muốn đi qua, ta mẹ nó thụ thương. Nói xong, cất nó cúp điện thoại, tiếp lấy tứ chi đại trương nằm ngửa tại này, chậm rãi nhắm mắt lại. Theo loại trình độ này chiến đấu, đó là thật mệt mỏi. Bánh kem đảo. Chặt lót kẽ lìn hạ xuống, buông ra lôi vân, một mình đứng ở trên đảo. Tợt rột tợt rồ thấy thế, vội vàng chạy tới hỏi, mụ mụ, ngươi không sao chứ? Tợt rột tợt rồ. Chặt lót kẽ lúc này ánh mắt tràn ngập tơ máu. Vâng, mụ mụ tựa rột tựa rột thân thể chấn động, mồ hôi lạnh hướng xuống chảy dòng. Hoàng Bét, Mu Mu muốn trị hắn tội. Qua triệu tập tất cả mọi người, đem thuyền mở động, qua sầm phủ, ta muốn đi tìm này tên tiểu quỷ. Chặt lót kẹt lìn cắn răng nói. Mu Mu, chuyện này các loại, tìm cái gì tiểu quỷ? Tựa rột bên trong tựa rột sửng sốt. Rốt kỳ cơ lão. Chặt lót kẹt lìn quát, ta sẽ không bỏ qua hắn, tuyệt đối sẽ không. Dưới sự kích động, nàng hai bờ vai vết thương, lại tăng lên đổ máu trinh độ. Mu Mu, ngay hiện tại vẫn là thụ thương trạng thái, mà lại mạo muội xuất động lời nói chúng ta sẽ bị hải quân đánh lén tơ rộn tơ rộ vô ý thức liền cự tuyệt ta mặc kệ ta hiện tại liền muốn làm thịt này tên tiểu quỷ chặt lọt kẽ lìn nhãn cầu bên trong tơ máu cơ hồ trải rộng toàn bộ đồng tử mụ mụ vẫn là tạm hoãn đi cả tạ cụ gì lúc này ôn phủ rèn vệ đi tới nói ngươi thụ thương hiện tại cái trạng thái này quá khứ chúng ta chưa hẳn có thể đạt thành mục tiêu cái kia rụt hịn cỡ lão bên trong ngươi hai chiều thụ thương hẳn là so người còn não nói đến chuyện này là chúng ta kế sách sai lầm làm đến loại trình độ này đã với việc cấp bách Tổ Tố Lên hiện tại muốn Trọng Kiến, Ừm. Chặt Lọt Kẽ Linh nhìn sang, ánh mắt kia, uyển như là ra thú, cả tạ cụ gì không hề sợ hãi, nhìn nàng. Đối mặt sau một hồi lâu, Chặt Lọt Kẽ Linh nhãn cầu bên trong tơ máu mới chậm rãi biến mất. Tính toán, vậy trước Tiên Trọng Kiến tổ Tố Lên, uy, tìm người đến cho ta trị liệu. Chặt Lọt Kẽ Linh phất phất tay, lôi vân cùng hỏa cầu biến thành tiểu thái dương cùng mây trắng. Hai cái hồ mí liếc nhau, nhao nhao thở phào. Dù là chúng nó, đều biết tiếp tục đánh xuống lời nói, hội dẫn phát một cái đại chiến tranh. A, nguy hiểm thật. Thấy chặt lọt kẻ lình đi ra, Đởn Dột tợ đồ bôi một thanh mồ hôi, cảm kích nhìn về phía cả Tạ Cụ di, "Cảm ơn ngươi, đệ đệ." Đởn Dột Tư Ca, đối đãi loại kia cường giả, bàn môn tà đạo là vô dụng, lần sau vẫn là chú ý chút đi." Cả Tạ Cụ di trầm một nói, "Ta biết, nam nhân kia ta sẽ không lại trêu chọc." Đởn Dột Đởn Dồ nói ra, "Ai còn trêu chọc hắn a? Vì thế như vậy, vạn nhất ngày nào mụ mụ không tại, hắn đánh bất ngờ tới đem toàn bộ Tổ tổ len đều cho chìm, chuyện kia mới gọi là điều. Hải quân tích xúc, quả nhiên không thể coi thường. Nam nhân kia là hàng thật giá thật đánh bại dẹp dịu. Dù sao hắn biết mụ mụ là sẽ không đem ám sát loại sự tình này để ở trong lòng, mụ mụ cũng là nằm ở đỉnh đầu người. Điểm này lòng dạ nàng là có. Như vậy chuyện này không đề cập tới liền tốt. Về phần đối với Hirschler lão, tổng có lý do qua lấp liếm cho qua. Tóm lại tạm đánh trước tiêu tan mụ mụ ý nghĩ. Chương 467, lão phu tự mình đi tiếp. Chặt lót kẽ lìn phía dưới trị thương, Hirschler là ở phía trên ngủ. Nhưng mà tổ tổ lên nơi này, tràn ngập chính phủ thế giới đại lượng gián điệp, tại này đủ để đắp áp thiên địa nhất chỉ đánh tới thời điểm các phương liền nghĩ biện pháp siêu tập tình báo, cuối cùng bọn họ lấy được đến mình muốn tình báo, đạt được một cái làm cho người mười phần giật mình tin tức. Mà tin tức này, trước tiên liền lên báo cho chính phủ thế giới. Mã Dị Phò, bản Cổ thành, quyền lực ở giữa, năm cái lao đầu tiếp tục tại này bày võ sở. Thấy thế nào? Trên đầu có địa đồ lão giả hỏi hướng hắn muốn người. Phái cấp tiến, mang theo kính mắt cầm đao lão giả nói ra, thái cấp tiến, đơn thương độc mã liền dám xông vào nhập bị ở muộn vương quốc, không hề giống hắn cấp trên. Vì sao lại có tin tức nói, hắn cùng bộ Sa Li rất giống? Bây giờ không phải là nói loại sự tình này thời điểm. Bên kia truyền đến tình báo, bị ở muộn trước kia muốn viễn trình, bị con của hắn ngăn lại. Nếu không lời nói, lại lại là một cuộc chiến tranh. Hiện ở thế giới chương binh còn đang tiến hành, đánh nhau lời nói, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Tóc quan lão giả hai tay quanh, thản nhiên nói. Dù thì cỡ nào người đâu. Dâu dài lão giả hỏi. Còn không rõ ràng lắm, bất quá sản thủ địa bên kia tiếp vào điện thoại, hắn còn sống. Cái cuối cùng đỏ ra lão giả nói ra. Đệ xuống đi, hiện tại không thể kích thích bị ở muộn. Một khi nàng bị trọc giận mà làm ra suất kích dự định thế giới thăng bằng liền sẽ bị đánh phá. Tóc quân lão giả tiếp tục nói. Tán thành, tán thành, tán thành, tán thành. Bốn tên lão giả đồng thời nói ra. Hải quân bên kia bàn giao thế nào? Đầu có địa đồ lão giả nói. Giao cho xạ cạ dù kỳ, đem mệnh lệnh phát cho hắn là được, hắn hội làm theo. Đeo kính lão giả nói. Hải quân hội sinh ra tâm tình bất mãn đi, chúng ta lần trước liền đối rẻ phỉ sự tình tình sai, lão hải quân cũng là có tính khí. Dâu dài lão giả duy trì hai tay sấp đầu tư thế, nói. Hải quân chỉ là chính phủ thế giới mặt ngoài mà thôi. Bất quá ngươi nói đúng, chuyện này có thể nội bộ ngợi khen. Bất quá cái này rủi ro cực là quá, bất an phận, đem hắn phóng tới mạ gì phòi như thế nào, cái này chiến lược, thủ vệ nơi này cũng với. Tóc quan láo giả nói ra, có thể thông chi xà cạ rủ kỳ đi. Người khác gật gật đầu. Lão phu không đồng ý. Mới bản bộ. Theo một tiếng phanh tiếng vang, xà cạ rủ kỳ một tay nội truy cái bản đối điện thoại trúng quát, hiện tại hẳn là thừa thắng xông lên, bị ở nguồn tổn thường. chúng ta nên xuất động hải quân, đem bọn hắn tất cả đều bắt đứng lên. Đừng nói mỹ, xà cạ rủ kỳ. Đây không phải ngươi hẳn là quan tâm sự tình, chính phủ thế giới có chính phủ thế giới chủ trương, ngươi chưa hoàn thành ngươi thế giới chứng minh đi. Điện thoại trùng bên kia thản nhiên nói. Đáng giận. Sạ Cả Dù Kỳ bạo gào thét, đây chính là đả kích hải tặc lớn nhất đại cơ hội. Thế giới là muốn thăng bằng, không muốn phá hư thế giới thăng bằng. Còn có, Jutishgơ lão muốn chinh triệu đến Mạ Dị Phò, chúng ta cần hắn thủ vệ nơi này. Không được. Sạ Cả Dù Kỳ sắc mặt ngưng tụ nói, có thể không đối bị ở mồm truy kích, nhưng là Jutishgơ là không thể đi Mạ Dị Phò, tuyệt đối không thể đi, hắn đối hải quân mà nói là một cái mười phần trọng yếu chiến lược. Kiên trì như vậy, lời nói này tùy ngươi vậy. Tin tức khống chế tốt là được. Liên quan tới Giuse Hỉ Cơ Lão, chúng ta ý kiến là có thể ngợi khen, nhưng không thể quá mức. Hắn chức vị tạm thời giữ lại cũng không cần tuyên truyền. Cung cụ. Nói xong, điện thoại trùng liền treo. Vi, Vi. Sa Cả rủ kỳ hướng về phía điện thoại trùng giống hai câu, tức giận đem mỉp rượu phổi bung xuống, ngồi trên bàn tại này thở nặng. A Cơ Lão, qua bị ở mồm chỗ này, hắn người ở đâu? Một bên kỳ diễm lặng đặt chén trà trong tay xuống, nửa khí ngạo lớn nhưng là biểu lộ, lại không buồn cười như vậy. Hắn trong ánh mắt rõ ràng nhiều tia nghiêm túc. Người ở đâu còn không rõ ràng lắm. Nhưng còn sống, cho hắn cấp dưới gọi qua điện thoại. Sa ca nói, đông nhiên cười cười. Này tên tiểu quỷ, vẫn rất có trí khí, là biết mình bị đặt tại sảnh tù địa không có cách nào thăng chức, chỗ tìm tới biện pháp sao? bị ở muộn bởi vì phi mã đảo sự tình, nàng này ngu chuẩn nhi tử tìm sát thủ để cờ đảo lấy cờ phát huy. Đáng tiếc, lão phu không thể vì hắn làm những gì, chính phủ thế giới. Sa nói đến đây lời nói, trên nắm tay rõ ràng nhiều một tia đỏ thâm. Loại chuyện đó, sớm muộn sẽ có, hắn còn trẻ, lão phu có thể cho hắn tiếp lớp của ta. Bất quá, gần nhất Hải quân là muốn đại thanh tra đâu, cũng không thể để trung thành Hải quân đang đả kích hải tặc thời điểm, còn có đến từ phần lương thương tổn. Ý nói ra. Đúng, thừa dịp thế giới chứng minh, nên thanh tra một lần. Xa cả rủ kỳ gật đầu nói, này tên tiểu quỷ cũng không thích hợp qua mạ gì phỏ, vì thế, lão phu tình nguyện tạm thời không đối bị ở mồm đốc thủ, tuy nhiên đây là cái cơ hội tốt. Dê cử dưới, Mễ Mễ duyệt APP dược thực tỉnh không tệ, đáng giá thưa hữu đều chẳng cái. Anh đờ do táo điện thoại di động đều. Hắn là xúc động, nhưng lại không nốc. Năm đó bọn họ đi họp thời điểm, cỡ lão đối Thiên Long nhân thái độ người sáng suốt đều biết, hắn qua mạ gì phò. Sạ cạ rủ kỵ không muốn mất đi một cái trọng yếu chiến lực, đúng chi đây là hắn xem trọng hậu bối, cũng là buộc xạ Lôi nổ thân mật nhất cấp dưới. Rẽ vì sự tình đã đầy đủ bọn họ theo đạo bơ sửa vấn, không thể dám lên vết xe đổ. Cỡ lão sát thực không thích hợp đâu, lão phu cũng sẽ không để hắn qua. Muốn thủ mạng gì phò lời nói, thế giới trương binh bên trong người, có thể qua thủ nhất thủ, ngươi không phải có mục tiêu à? Sạ kiz nhìn về phía hắn, nói: hai người kia còn tại tiếp xúc, bên trong có một cái, cùng cỡ lão này tên tiểu quỷ có chỗ gặp nhau, chờ hắn trở về, có lẽ có thể cho hắn thử một chút. sa ca dù kỳ nói ra, trước xác định cờ là phương vị đi. kiz đứng người lên, nói ra, lão phu tự mình đi tiếp. Ừm, vậy liền giao cho ngươi, buộc sa lino. có lẽ, cũng nên cho bị ở muộn một cái cảnh cáo. kiz lún vai, quay người đi ra ngoài, này áo choàng nên phong tung bay. nhanh nhanh nhanh, động. Demkia, mazie nệ tiếng cảnh báo không ngừng vang lên ại mã gì nệ phở trên tòa đảo này chuyển khắp. Vô số hải quân luôn phiên chạy, cầm trong tay vũ khí, đi lại có thứ tự thượng quân hàng. Cảng khẩu bên trên, Sở Trọ Bở Di tại này chỉ huy. Tất cả mọi người động tác tăng tốc, trong vòng 10 phút toàn thể thượng quân hàng. "Trung tướng, phát sinh cái gì không?" Một tên thượng tá hướng Sở Trọ Bở Di kính cái lễ, hỏi. "Ta cũng không rõ ràng." Sở Trọ Bở Di lắc đầu nói, đại khái là đi đón rụt Hỉ Cơ lão thiếu tướng, Sảng Tu điệu bên kia tin tức là như thế này, nhưng là kỳ giận đại tướng tự mình đến điện thoại, việc này nhất định phải nghiêm trọng đối đãi. Ít là hắn lão thủ trưởng đồng thời cũng là bọn hắn phe phái dẫn đầu, cỡ nào là hắn hậu bối, cũng là bị hắn xem trọng tương lai phe phái đầu lĩnh mệnh lệnh này vô luận như thế nào hắn đều sẽ tiếp nhận. Tịch lại tướng, đại tướng sẽ đích thân tới sao? thượng tá kia sướng sở hỏi, không. Sở cho Bơ Di nhìn về phía trước không, nói, Tịch lại tướng qua tổ Tô Lên. chương 468, lão tử cũng không muốn sinh hoạt ta. sáng sớm, a, ngươi nói lão gia tử qua tổ Tô Lên, cỡ nào là bị điện giật lời nói đánh thức, vừa đến đã nghe được hung hăng bạo tin tức, điện thoại trùng bộ dáng. Lúc này là một bức mang theo kính mắt, thỉnh thoảng còn đậy một chút trí trướng. Không phải, trí giả bộ dáng rồ. Vâng, cỡ lão tiên sinh, bất quá là màn đêm buông xuống vừa đi vừa về, chỉ là qua đi dạo một vòng. Bên kia nói ra. A, liền đi dạo một vòng. Cốc lập thẳng lên nửa người, vô ý thức tê một tiếng, sờ lấy ở ngực khẽ cắn môi. Là thật đau nhức. Lão già này, là vì chính mình khoác ra hồ đi. Tính toán, loại chuyện đó không quan trọng, có lão gia tử đi một chuyến rời nói, bên kia đoán chừng là thật thà lòng trong lòng. Cốc lão nói ra. Cái kia cỡ lão tiên sinh, chúng ta muốn biết ngươi ở đâu. Lão tử mẹ nó tại đại khí tầng. Ngươi ngu ngốc sao ngươi? Chờ tin tức ta. Trèo, ngủ một ngày lại đói lại lạnh. Tới đón ta thời điểm đẹp kỳ kỳ ô mang lên. Cỡ lão cướp điện thoại, thuận tay đem đồng hồ đeo ở cổ tay. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút thân thể, chỉ cảm thấy nửa người trên đều tại phát đau nhức. Cái kia sát thép khí cầu, chờ lấy, lão tử có thể nhịn đến ngươi chết. Cỡ lão hung hăng nói, đánh, đừng nói dỡn, biến thái như vậy một cái đồ chơi, người nào mẹ nó còn nguyện ý qua cùng hắn đánh, cùng với nàng so ra cái đủ đều xem như dễ đối phó, dù sao người ta chỉ là máu dày khôi phục nhanh, tạo thành thương tổn vẫn hữu dụng. mà đối cái kia sắt thép khí cầu, cái kia phòng ngự lực hắn xem như kiến thức đến, đây chính là thuần bằng thân thể phòng ngự, ba khi đều dùng thiếu loại kia. lực lượng theo cái đủ so ra đều không thua bao nhiêu, người ta thế nhưng là hệ ZN, vẫn là mẹ nó dở dạ gồng. lực lượng ngươi có thể theo cái đồ chơi này so ngươi không phải sái lưu manh à? còn có nguyên tố. nghĩ như vậy, Ahoer kỹ năng một cái đều không mang theo thiếu, hắn xem như bị lao thái bà này cho khắc. Nhưng là không muốn đánh, không có nghĩa là hắn chịu không chết người a. Lão thái bà này nhanh 70, hắn cỡ là hiện tại mới 25 tuổi, chịu thời gian đi thêm. Cái gì? Người ta có thể hấp thu thọ mệnh. Không gặp hướng trên người mình thả a. Mà lại, coi như có thể, hắn cũng có vàng dòng, hắn sợ cái gì? Lão thái bà này lại không thể nhất đao đem chính mình chém chết, đại không tiến vòng chung kết. T. Có chút lạnh, cơ là thân thể lắc một cái, vô ý thức liền muốn móc ra một điếu xì si gà, sau đó hắn liền phát hiện, không có. Chiến đấu duyên tử, áo mặc thậm chí áo choàng đều không. Này còn có cái gì xì gà? Cớ lão nhìn chung quanh một vòng, ở trên đảo. Đó là ngay cả lông đều không có. Trước đó tổ hợp thành ngón tay thời điểm chơi quá mức, cái gì thụ a động vật a, tất cả đều cho hắn chen đè tới, khi đó cũng không có thời gian cân nhắc những vật này. Về phần nước biển vẫn là có, bên trong còn có hải thú tại du hí. Bành. Chỉ gặp hòn đảo phụ cận mặt biển xuất hiện một cái giống như là khủng long đồng dạng hải thú, trực tiếp đụng nát độ trên mặt biển khoảng không thuyền đối ở trên đảo duy nhất người một bên giống một bên sông lại. Nó đói. Bởi vì không có thực vật Đụng nát thi thể bốn phía bay tán loạn, một cái để cỡ là cực độ chán ghét đồ vật hướng phía đỉnh đầu hắn bay tới. người mẹ nó náo tử có bệnh a? cỡ nào rút ra xì nhất đao đem bay tới bánh lái chạm cái lưa thứ nát, đối này hải thú chửi một câu, thuận thế một đạo chạm bà chém tới. trong nháy mắt tại này hải thú trên thân thể sẽ mở một đạo lỗ hổng lớn, cơ hồ đem chặt thành hai nửa, mặc cho nó ngã xuống, huyết dịch đem phủ cận nước biển nhiễm đỏ thấm. thảo. cỡ hùng hùng hổ hổ đem xì thu nhập vào đao, một chân giẫm tại bánh lái thi thể bên trên, hướng phía một bên khác không nước biển hòn đảo biên giới đi qua. Hàng tồn quả nhiên là không đủ, hoàn toàn không đủ. hẳn là thu thập nhiều một điểm. Lần sau gặp được loại tình huống này, ta trực tiếp tới cái cỡ lớn như Lai Thần trưởng, đánh không chết cũng cho hắn ép cái 500 năm. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Phiêu phiêu quả thực đại chiêu để hắn nếm đến ngon ngọt, đừng nói, còn dùng rất tốt. Nếu không phải trước đó dựa vào hòn đảo thể tích cản hai lần chặt lọt kẹt lùn công kích, hắn hiện tại đoán trường trọng thương còn càng nặng. Cái đồ chơi này, có thể công có thể thủ a, lấy hắn hiện đang thao túng năng lực, hoàn toàn có thể tố hình một cái đại cự nhân đi ra, chính mình co lại ở bên trong tiến hành công kích. Nam nhân mà, người nào không có một cái mở cao đến mộng tưởng đây? Thủ cao đến cũng là cao đến a. Hắn đi đến hòn đảo biên giới, nhìn xuống dưới, đại khí tầng hướng xuống, chỉ có một mảnh mênh mông bạch vụ, nơi này cũng không có gì sờ cải ý ạ. Tại hắn thăm dò thời điểm, một cơn gió lạnh đi lên thẳng thổi, để hắn run một cái. Đi xuống xem một chút đây là nơi nào, nếu là có thôn chấn liền càng tốt hơn. Hắn tiến lên trước một bước, đang chuẩn bị bay xuống qua, đống nhiên sướng sở, thu hồi chân. Hắn lấn ngực, thở sâu, đột nhiên quát, "Du a, lão tử cũng không muốn sinh hòa ta." Nha, nói đùa nói xong, hắn toàn bộ thân hình hướng xuống vừa rơi xuống, hiện lên vật rơi tự do phương thức thẳng hướng hạ xuống. Cái đu, để cho người ta hâm mộ a. Cỡ lão đầu hướng xuống, bay thẳng qua phía dưới vũ khí, liền nhìn đến phía dưới có một cô mây đen, bên trong còn có lôi điện lấp lóe. ầm ầm, theo một đạo sấm rền nổ vang, cỡ lão lần nữa xuyên qua cái này mây đen, thân thể liền động bước. Cung liệt bao táp, nện gõ lấy hắn thân thể, nước nhẹ đầu hắn phát. Ta nói làm sao lệnh như vậy, bao táp a. ầm ầm, lại là một đạo lôi, thẳng hướng lấy cỡ lão phương hướng bổ về phía cơ lực khoát, khoát tay, phía trên không khí liền một trận vặn mèo, đem này lôi điện cho tàng ra, tiếp tục rơi đi xuống thể. rất nhanh, hắn liền thấy mặt biển, cùng trên mặt biển phân bố một cái chấm đen nhỏ. đó là hòn đảo. theo tiếp tục hướng xuống, hòn đảo hình dáng cũng càng lúc càng lớn, thẳng đến trở nên rõ ràng. có thôn trấn, hả? cỡ nào nhắm ngay một cái phương hướng, đang chuẩn bị hướng này bay, đột nhiên chính là sức sở, tại hắn phía dưới có một cái mười phần nhìn quen mắt cự đại đảo. cái kia hòn đảo trồi lùi, giống như là vừa hình thành không lâu, hiện ra một cái uy vũ thịt viên hình dáng. cái đồ chơi này. Cơ lão đôi mắt trợn trợn, lại hướng phía bên cạnh nhìn một chút, đi lại cái kia có thành trấn hòn đảo phương hướng, liền bay thẳng hướng xuống. Bành! Tại cách mặt biển gần trong gang tấp thời điểm, hắn thân thể dừng lại, trùng kích lực đem mảnh liệt nước biển đẩy ra một đạo sóng xung kích hướng trùng quanh lan đi. Cơ lão dừng lại, sờ lên cầm đánh giá viên này cự đại thịt viên hòn đảo. Nó rất lớn, cơ lớp trình thể ở trên đây, giống như một cái nhỏ bé nhỏ chút, tại thịt viên hướng trên đỉnh đầu, lại có lấy một cái vết nứt, tựa hồ có cái quái gì từ bên trong đột phá ra ngoài. Phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết APP. Mẹ mẹ duyệt ta về p, p duyệt đờ do táo điện thoại di động đều cái này đều không phải là quan trọng, mẫu chốt là hắn đối thứ này có phản ứng. A, Cơ là quyền trái đập nện hữu trưởng nhớ tới thứ này không phải ta lúc ấy buồn ngủ cái đủ dùng địa bạo thiên tinh sao? Nguyên lai like ở chỗ này a nói ngón tay hắn một nắm chuẩn bị đem sư tử này đầu thăng lên vui vặn, hắn đang cần hàng tồn cái này tới một cái lớn giống đúng lúc này tại thịt viên một chỗ khác đung nhiên truyền đến một tiếng buồn một giống cỡ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu mọc ra vũ dực. Gia Long hùng hậu sư tử nện bước móng nuốt cấp tốc chạy tới. Sư tử này mở ra miệng lớn, sắc bén răng nanh chính đối Cỡ lão, trong miệng truyền đến một cỗ mùi tanh. Đại Hải Trình, riêng là cái này tân thế giới, ra hết quái vật. Cỡ lão đôi mắt hơi khép, nhìn cũng không nhìn cái này đánh tới cự sư, thản nhiên nói, vừa vặn có chút lạnh, mượn ngươi Gia Long dùng một lát. Dụ a. Động vật độc hữu tính cảnh giác để sư tử này đang cắn dưới thời điểm đỗng nhiên trì trệ, vô ý thức đập cánh muốn chạy. Soạt. Chỉ là ngay tại nó đập cánh thời điểm, một vòng đao quang lóe ra, từ sư tử phía dưới nhất kích bên trong đem mở ngược một bụng, đồng thời cỡ lão giang hai tay, tại này vết cắt biên giới mạnh mẽ kéo một phát, cự sư cả trương da lông cứ như vậy bị kéo ra tới 3. hắn nắm lấy da lông, thuận thế ở bên cạnh lắc một cái, này bám vào huyết nục cùng da thịt trong nháy mắt này tất cả đều bay tán loạn mở, một trương rộng thoáng da lông cứ như vậy xuất hiện tại cỡ lão trên tay, ừm, Nhiều như vậy liền đầy đủ, cỡ lão một cái tay khác cầm đao, nhất đao chém chúng ra trên lông, đem chia cắt ra, cầm trong tay bị chia cắt ra da lông cứ như vậy vạm thân thượng quấn, một kiện da lông áo khoác cứ như vậy quấn tại bên trên áo khoác toàn dài và áo mại cho đến đầu gối, từ trung gian tách ra mà nơi ngực cũng rộng mở, lộ ra lồng ngực, bả vai hai bên bởi vì vũ ma quan hệ, hình thành lớp vai. Y phục cùng hắn tại khi thiếu ý thời điểm, mặc giống như lúc. Cắt cỡ lão đem chỉ vào vỏ, nhìn cũng không nhìn thế thì tại thịt viên mặt ngoài bị lột ra rung động sư tử, gật đầu nói, ừm như vậy cũng tốt nhiều. Chương 469, Hải Tặc Chi Trấn có ấm áp y phục, cỡ lão đem thịt viên hòn đảo cho thăng lên, tiếp lấy thân thể nhất phi liền hướng trước đó nhớ kỹ phương hướng bay đi, bay một hồi về sau. Cơ lão liền phát hiện mục đích, đó là một tòa nhiều núi cự đại đảo, sơn thể cơ hồ bao trùm hòn đảo một nửa. Đảo này bên trên có một cái từ cảng khẩu một mực liên thông đến hòn đảo trung ương cự đại thành trấn. Cơ lão tại thiên không nhìn một lát, hướng xuống hạ xuống mà đi. Bao táp khí trời vừa vặn che đậy người khác ánh mắt. Cơ lão hạ xuống cảng khẩu thành trấn một châu ngóc ngách bên trong, từ trong góc đi tới. Mưa to chi thiên, để trên đường người lộ ra rất ít. Một số người hất lên liền mũ áo tròn vội vàng đi qua. Trung quanh phòng trọ tất cả đều là thấp bé nhà trệt, rất nhiều phòng trọ nóc phòng chỉ là bị đơn giản tu bổ qua xem xét liền rất nghèo nhưng quái sự ngay tại ở nơi này đường đi rất sạch sẽ hỏi trước một chút đây là đâu lại nói cỡ lao bước chân chuẩn bị từ ngõ hẻm bên trong đi ra qua nhưng mà đúng vào lúc này một cái tay bắt hắn lại mắt cá chân ừ hắn chuyển mắt nhìn lại chỉ gặp trong góc rụt lại một cái tại mưa to phía dưới cơ hồ nằm dạt trên mặt đất không người người cũng không biết từ đâu tới khí lực người này tay khô gầy gắt gao bắt hắn lại mắt cá chân ngẩng đầu giống như khô lâu đầu tràn đầy khát vọng vị tiểu ca này thường điểm đi ta đã ba ngày không có ăn cơm cỡ lao liếc hắn một cái Vươn ra thủ trưởng, tại cái này mưa to phía dưới, không khỏi hàng xuống một miếng tính chất phi thường tốt ra lông. Hắn vươn ra tay, tại cái này ra lông dưới cũng là như thế hết thảy, đem ra lông phân ra một khối đi ra, nổi lơ lửng bay đến cái này nhân thân một bên. Tiền ta là không, túi quần so mặt còn làm chỉ toàn, ta đi ra ngoài xưa nay không mang tiền, cái này ra lông cũng không tệ lắm bộ dáng, ngươi cầm lấy đi đổi tiền đi. Cớ lao động một cái chân, giật ra nhân thủ này. Có thực vật à, thực vật cũng được, ta không cần tiền. Người kia khẩn cầu nói. Cớ lao nhíu mày, đều nói ta không có tiền có tay có chân, liền cầm lấy đi thay đổi cũng không được sao? Ngươi có phải hay không muốn để cho ta ra ngoài? Ngươi cái tên xấu xa này, ta tuyệt không đi ra. Khất cái khẽ cắn môi, không biết từ đâu tới khí lực đứng người lên, cũng không chiếm khối kia ra lồng, đụng một cái cớ lão, tiếp lấy hướng trong góc bút đầu, rất nhanh liền biến mất. Mưa to bên trong, chỉ lưu có thanh âm hắn. Ta sẽ không ra qua, ta sẽ không bị bọn họ cho bắt đi. Người này, Cớ lão sửng sợ, đưa tay đem trên mặt đất ra lồng trôi nổi đứng lên, bắt trên mặt đất, có cái gì ma bệnh sao? Hắn lắc đầu, đi ra ngáo ngớn đường đi bên ngoài cũng là cảng khẩu, cỡ lão ra ngõ nhỏ về sau, chuyển mắt xem xét, con mắt nhắm lại. Cảng khẩu bên trong dừng lại lấy không ít tàu thuyền, nhưng những thuyền này chỉ cơ bản đều là thuyền hải tặc, lẻ tẻ xen lẫn kỳ quái tiêu chí tàu thuyền, giống như là thương thuyền, nhưng nhìn không giống như là làm chính cách buôn bán. Hải tặc chi chấn, không có đen đuổi như vậy đi. Cỡ lão sờ lên cằm, nhìn mắt chính mình ra lông áo khoác, ưm, hiện tại không có hải quân chế phủ, theo lý thuyết không có nhiều người như vậy nhận biết mình, riêng là cái này mưa to tiên, lấy phòng người vạn nhất, cỡ lão xuề năm ngón tay. Từ trên không rơi xuống vài miếng thi thể tấm ván gỗ, này tấm ván gỗ tại mưa to bên trong phân giải ra, hình thành một cái cái mũ không xương. Cỡ lão đem ra lông đi lên một được, tại năng lực không chế dưới, ra lông chăm chú dán lại tại khung xương bên trên, hình thành một đỉnh hình tròn ra lông tròn mũ, rơi vào đầu hắn bên trên, vành nón hơi thấp, che khuất hắn bên trên nửa gương mặt. Cỡ lão gật gật đầu, tay đang muốn sắc đâu, lại phát hiện cái này ra lông áo khoác bên trên, căn bản là không có đều có túi. Hắn ngấm lại, đánh cái búng tay, ra lông áo khoác tại phần eo hai bên vị trí đi đến lõm, hình thành hai cái cửa túi, để hắn giằng hai tay cắm đi vào. Ok, giải quyết. Làm xong những này, Cỡ lão một cái tay cắm cạ bủ tổ, một cái tay nắm lấy ra lông, tiến về trong đường phố. Kiến Văn Sắc, cũng tại thời khắc này che phủ toàn đảo. Quy củ cũ, xem trước một chút có hay không tương giả. Chỉ là tại Kiến Văn Sắc trải ra trong nấy mắt, Cỡ lão nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Chuyện này tự, chết lặng, phẫn nộ, hoán hận, hoảng sợ, lo lắng. Những này cảm xúc tiêu cực, hết thảy tại hắn cảm ứng bên trong. Toàn bộ thành trấn bên trong, cơ bản cũng là dạng này tâm tình. Lệ thể thiếu mấy địa phương làm theo là có cao hứng, tham lam vân vân tự hoàn toàn lưỡng cực phân hóa. Cỡ lão nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ gặp mặt trước mấy cái tòa nhà nhà chạy cửa sổ rõ ràng mở ra một đường nhỏ, nhận ánh mắt của hắn, cửa sổ trực tiếp bị giữ chặt, ẩn ẩn có thể nghe được bên trong một số thanh âm. Xuyệt, hắn phát hiện chúng ta, nhanh trốn đi, không thể bị hắn nhìn thấy, hội bị bắt đi. Mu mu, ta sợ. Chớ sợ chớ sợ, mu mu ở chỗ này, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Thần a, cứu lấy chúng ta đi. Thanh âm từ mấy cái tòa nhà nhà chạy bên trong truyền vào cỡ lão lô thay. Hắn nhìn lấy những này bị quan bế đứng lên cửa sổ, như có điều suy nghĩ, trước đi xem một chút. Hắn hướng phía này ở phụ cận đây duy nhất tản ra tham lam cùng cao hứng tâm tình địa phương đi đến, kiến văn sắc cảm ứng xuống, nơi đó tụ tập người nhiều nhất. Đó là một nhà tử quán, rách dưới làm bằng gỗ trước cửa có chén rượu tiêu chí, đại môn đóng chặt, nhưng từ rách dưới trong lỗ thủng truyền đến tiếng ồn ào âm. Theo kẹt kẹt một tiếng, cỡ lão đẩy cửa ra, bên trong tràng cảnh là một đám quần thể nghiên cứu cường tráng hoặc là sắc mặt hung ác, phần eo không phải fiết lấy đao cũng là thương đám da họa. Nhìn thấy có người đẩy cửa tiến đến, Một số người hướng hắn nhìn lại, chỉ là quét mắt một vòng, cũng không có để ý. Tựa hồ đối với này qua quýt bình thường. Còn có một số người, làm theo mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới cơ lão. Đám người này không giống với hải tặc buông thả trang phục, mà ngược lại là có chút thẳng, riêng là nhìn lấy giống như là người cầm đầu, cơ bản đều là ăn mặc trang phục chính thức. Loại người này cơ lão rất quen thuộc, lúc ấy tại Sảng Vũ địa làm mất không ít. Phạm pháp thương nhân mà lại tuyệt đại bộ phận đều là bọn buôn người. Bọn họ đang quan sát cơ lão, cơ lão cũng đánh giá bọn họ, nhìn một chút về sau, hắn đi đến vài ba đem ra lông để lên bàn, đối trong quầy ba cái kia thể trạng cường tráng mặt mũi tràn đầy dữ tợn có người nói, làm phiền, cái đồ chơi này ngươi nhìn đổi bao nhiêu tiền? Nay trùng loại hình tự quán, bình thường cũng có thể sung làm điện đương hành, bao quát có treo giải thưởng hải tặc đầu người. Quán ba lão bản quét mắt ra lông, lại nhìn xem cỡ lão, ánh mắt tại hắn trên lưng xi này quét mắt một vòng, lúc này mới đem ra lông cầm lấy, vừa là vừa sợ, ánh mắt cũng có chút sóng gió nổi lên, rõ ràng có chút kích động. Mười vạn bỡ gì? Hắn mạnh làm chấn định, nhàn nhạt đem ra lông buông xuống, ghét bỏ nói, cũng liền ta chỗ này có thể thu thán địa phương, hội ép ác hơn, tính toán, không quan trọng, cho ta đổi đi, đến bữa ăn cùng tiểu, còn có làm phiền cáo chi một chút. Nơi này là địa phương nào? Cỡ nào vừa nhìn liền biết người này là cố ý ép giá, mà lại ép không bình thường hung ác, nhưng là hắn đối cái này ngược lại là không quan trọng, ép liên ép, đối tiền tài cái gì, có được phi mã đảo hắn, cũng không phải rất lợi hại quan tâm. Được, ta trước thu. Bi ngay tại quán ba lão bản cầm lấy da lông, trên mặt lộ ra nét mừng thời điểm, bên cạnh liền vang lên một cái ngã lớn thanh âm, một cái phạm pháp thương nhân mang theo mấy cái tiểu đệ đi tới, nói, cái kia là vũ dược sư tử ra lông đi, 10 vạn mỏ gì liền muốn thu, giờ ý cờ cờ, ngươi làm như vậy thật tốt sao? Ảnh chu, quán ba lão bản biến sắc, gọi ảnh chu người tới gần, đoạt lấy giờ ý cờ cờ lão bản trong tay ra lông, chợt chợt nói, loại này nguyên liệu thô rất hoàn hảo a, công nghệ chế tác cũng không tệ, giá trị ít nhất 500 vạn mỏ gì, ta nói vị tiểu ca này không bằng, ngươi muốn mua? Cờ lão nhìn sang, không, ta ý là, hắn từ bên hông nhanh chóng móc ra thường, chỉ cờ lão, cười cả nói, đưa cho ta thế nào? Sau lưng tiểu đệ, tại một khắc tất cả đều ha ha bật cười, từng cái hiển thị rõ uy hiếp. Chương 470, ta sẽ chỉ số 3. Bạch chơi a. Cố Lão Kinh ngạc nhìn sang, tân thế giới người, lá gan đều lớn như vậy sao? Ha ha ha. Hàn Trù ngón tay đem chốt đánh mở ra, dùng súng nhắm chuẩn cỡ Lập Thái Dương huyệt, nói, ta làm ăn có thể là phi thường thành thật, mạng ngươi, đổi lấy ngươi ra lông, còn có ngươi bộ quần áo này, cùng ngươi trên lưng cây dao kia, rất lợi hại có lợi a. Nhớ thương ta nhiều độ như vậy a? Cố Lão gật gật đầu, nhìn về phía người khác, nói trở lại coi như ngươi đạt được, có thể từ những nhân thủ này bên trong cướp đi sao? Ha ha ha, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Ản Chu cười nói, nơi này là phạm pháp vương quốc cờ rèn, mặc kệ là hải tặc, vẫn là chúng ta. ở chỗ này muốn làm gì đều được, nhưng là cũng phải giảng quy củ. Ta động thủ trước, này ngươi chính là ta. Cho hắn đi. Giờ Y Cờ Cờ lão bản đúng thanh nói, khuyên ngươi một câu, không muốn chết lời nói, liền cho hắn. Đúng, giao cho ta, đổi lấy mạng ngươi. Ản Chu thấp giọng cười, đem súng lục hướng cờ lợn trên đầu dựa dựa. Đồng thời, hắn từ trong ngực móc ra hộp xì gà vươn ra để tiểu đệ mở ra một tên tiểu đệ chính muốn xuất ra xì gà hướng ảnh chủ bỏ vào trong miệng quá khứ suy chỉ trong mấy mắt một đạo hắc mang từ đám bọn hắn quanh người sáng lên ánh sáng chiếu sáng cái này có chút tối chìm tử quán ảnh chủ cùng hắn tiểu đệ tại hắc mang lấp lóe đồng thời từ ở ngực trực tiếp tách rời thành hai nửa đại lượng huyết dịch báo tô hướng phía sau đem sàn nhà nhuôn máu đỏ ba cỡ lớp tiếp nhận từ không trung đến rơi xuống hộp xì gà đặt mông ngồi tại quầy ba trước trên ghế ngồi nói cách khác đảo ngược lời nói ta xử lý các ngươi cũng là ta người đầu tiên động thủ các ngươi đổ vật cũng là ta lạc. hắn tại hộp xì gà bên trong móc ra một điếu xì gà, kẹp ở trong miệng, nhìn cũng không nhìn địa bên trên thi thể. tính toán, dù sao các ngươi cũng nghe không được, coi như các ngươi ngầm thừa nhận ha. huy, lão bản, cái này ra lông đội cho ngươi, quét dọn phí tính toán tại bên trong. tiểu cũ, thực vật, tiểu, lại mượn cái hộp quẹt cho ta. cơ lão nhẹ nhàng nói, ngươi, tốt. giờ y cờ cờ lão bản thật sâu mắt nhìn cơ lão, thu hồi này ra lông, do dự một trận, nói, ta vừa rồi nhớ lầm, thứ này là giá trị năm vạn. Nhưng nơi này không cho ngươi mở giá cao như vậy, một trăm vạn bỏ gì, có thể sao? Tùy tiện. Cớ lão nhún nhún bay, sau đó khoảng chừng quét hai mắt, đám người này tại hắn một đao kia dưới, chỉ là hơi sững sờ một chút, liền xì xào bàn tán đứng lên. Ngum đốc. Một ban hải tặc tại này cười nhạo nói, ở cái địa phương này một thân một mình, không chút nghĩ ngợi liền xông đi lên, cũng tốt, cho chúng ta thăm dò một chút. Uy, ngươi thấy rõ vừa rồi hắn công kích sao? Không, quá nhanh, đều không rõ ràng làm sao công kích, nhưng khẳng định là cái kiếm thuật cao thủ. Một đám người tại này lẫn nhau thảo luận nhưng là đối với dạng này công kích chỉ là giật mình lại không có một cái nào cảm thấy sợ hãi ngươi hỏa giờ y cờ cờ lão bản đưa qua một hộp diêm cờ lão tiếp nhận đem diêm sát đốt trong miệng xì gà hô hắn phun ra một điếu thuốc sương ngủ chép miệng một cái cái mùi này hạ đẳng hàng a tính toán có dù sao cũng so không có a hắn cắn xì gà ngón tay trên bàn điểm điểm hướng về sau phương ồ nào chàng diện nô ra miệng nói nơi này vẫn luôn dạng này nói cho ta một chút lần đầu tiên tới sao giờ y cờ cờ lão bản cho cờ lộc cầm một cái cái chén để lên băng khối, rót một ly tiểu, nói, cờ rèn vương quốc là như thế này, nơi này là tân thế giới nổi danh phạm pháp vương quốc, mặc kệ người nào, tới nơi này chỉ dựa vào vũ lực liền có thể đạt được hết thảy." Ồ, vương quốc mặc kệ. Vương quốc? Giờ Y cờ cờ lão bản lắc đầu, tự giễu đồng dạng nói, "Vương quốc thậm chí là ủng hộ, nhưng chỉ nhằm vào hải tặc cùng những cái kia phạm pháp thương nhân, bản quốc quốc dân là không cho phép làm những thứ này. Ngươi lúc đến đợi hẳn là có nhìn thấy đi, từng nhà đều nhắm môn, không chỉ có là bởi vì đây là mưa to thiên, này sợ không phải, bọn họ cũng sẽ không mạo muội đi ra ngoài." Không phải vậy hội bị bắt đi, không chỉ có là những bọn buôn người đó, quốc gia này bản thân cũng tại bắt người, bọn họ cần lao lực qua lấy quặng. Cờ dẹn vương quốc, quốc vương đem nơi này coi là hắn sân chơi, mà những quốc dân đó chỉ là hắn con mồi mà thôi. Giờ yên cờ cờ thanh âm rất nặng nề, nói lời này thời điểm trên mặt không tự giác toát ra một kia vẻ lo lắng. Ồ, cờ lão nhìn lấy hắn nhẹ nhàng nói, ngươi là quốc gia này quốc dân? Không, ta không phải. Giờ yên cờ cờ lắc đầu nói, ta là hải tặc, bất quá đã về hưu, rất sớm trước đó tới nơi này định cư. Nói. Hắn vỗ vỗ chân của mình, nói, tại trong quầy ba ngươi không nhìn thấy, ta đầu này chân, bởi vì tai nạn trên biển gây mất, cho nên chỉ có thể ở nơi này khai ra tử quán. Bọn họ cũng coi là cho ta mặt mũi, biết nếu như ta không, lấy những người này tính cách, ở chỗ này liền cái có thể uống rượu địa phương đều không có. Thì ra là thế, về Hưu láo hải ta. Cớ lão gật gật đầu, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên, bên cạnh vang lên một cái tiếng cười. Ha ha ha, thiếu nói đùa giờ y cở cở, ai sẽ nể mặt ngươi. Một cái thô hào đại hán ngồi lại đây, nói, liền ngươi cái này tính xấu có thể sống đến bây giờ không phải là bởi vì ngươi cứu cờ dẹn quốc vương sao xử lý ngươi lời nói hắn nhưng là sẽ tức giận chúng ta còn muốn ở quốc gia này đi săn đây ta không có đã cứu hắn giờ y cờ cờ phản phất là thụ cái gì kích thích một dạng đồng tử thích chặt đứng lên tơ máu trải rộng nhãn cầu đối đại hán này quát chưa từng có tốt tốt tốt không nên vọng động giờ y cờ cờ ta thế nhưng là ngươi láo bằng hữu đại hán khoát khoát tay nói cho ta đến một chén lớn rượu còn có cái này tiểu ca thực vật cùng tiền thưởng tính toán tại trên người của ta nói hắn nhìn về phía cờ lão nói tiểu ca thực lực không tệ nha ản chủ thế nhưng là chúng ta những này đến đi săn người ở trong so sánh nổi danh người à thế mà cho ngươi xử lý có hứng thú hay không đến ta Hải Tật Đoàn Cớ lão lung lay trong rượu băng khối, nheo mắt lại Hải Tật Đoàn đúng chúng ta song phủ Hải Tật Đoàn đại hán vô vô bên hông viết lấy hai cây búa chúng ta đi chúng ta cái gì cũng biết có chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là song phủ dùm bạn tiền truy nã 63 triệu đại hải tạng chúng ta sẽ không lỗ đúng vậy à dùm bạn thuyền trưởng thế nhưng là rất mạnh tiểu ca ngươi nhìn không có danh khí gì đâu chúng ta lời nói sẽ rất sắp bị treo giải thưởng, đến lúc đó liền có danh tiếng. hậu phương một bàn bên trong mấy tên hải tặc tại này cao giọng vốn vào. a vậy thật đúng là đáng sợ đây. Cớ lão lay động một chút chén rượu uống một hớp rượu nói cái gọi là đi săn là chỉ đi săn quốc gia này quốc dân thật sao? đương nhiên. dùm bạ cười gần nói ở chỗ này trừ không thể chủng kích vương cung bên ngoài hán địa phương chúng ta đều có thể đi săn tài phú nữ nhân chỉ cần ngươi muốn ngươi cũng có thể được đến. vậy thật đúng là không tệ muốn chỉ bằng lực lượng qua thu hoạch thật sao? Cơ Lão nhìn trầm trầm chén rượu, thản nhiên nói: Đúng, chính là như vậy. Chúng ta đi, ta rất xem trọng ngươi. Dù ba đại lực vỗ Cơ Lão bả vai, cười vâng nói: Dù bà, nam nhân này chúng ta cũng coi trọng. Đột nhiên lại một bàn hải tặc lên tiếng, bên trong một tên giống như là thuyền trưởng bộ dáng đứng người lên, nói: Uy, vị tiểu ca này, ta nhìn ngươi rất mạnh à? Chúng ta hải tặc đoàn, ta cho ngươi phó tàu vị trí, vừa vặn lần trước phó tàu ở chỗ này đi săn chết mất, để cho ta điều tra ra là ai làm, sẽ không tha cho hắn. Uy, chúng ta đi tiểu ca. Ngươi cũng thích hợp đến chúng ta hải tặc đoàn a. Theo người thuyền trưởng kia phát biểu, tự quán hắn hải tặc ngươi một lời ta một câu kêu lên. Chúng ta không phải hải tặc, nhưng chúng ta cũng cần ngươi A, chúng ta trở thành thương nhân đi, trả thù lao rất cao nha. Không có gì ngoài hải tặc, những cái kia phạm pháp thương nhân cũng kêu lên. Nhất hỡi, trước kia liền dùng beng náo tiểu quán càng thêm lên náo. Uy, tiểu ca, ngươi nhìn nhiều người như vậy đều hoan nghênh ngươi, đại biểu ngươi rất được hoan nghênh a, bất quá ta cảm thấy vẫn là chúng ta đi, chúng ta thế nhưng là nơi này mà nhất. Dũng bạ không bình thường tự tin vỗ chính mình lòng ngực. Không bằng như vậy đi, các ngươi đến quyết đấu đi, còn ở nơi này người, vậy ta liền suy nghĩ một chút, thế nào?" Cớ lão thanh âm rất nhẹ, nhưng lại chuẩn xác không sai đột nhập cái này ổ nào bên trong, tiến vào bọn họ trong lỗ hai. Nhất thời, trang diện yên tĩnh. Tất cả mọi người sững sờ một chút. "Ngươi đang nói đùa à, tiểu ca?" Dũng ba mặt trở nên âm trầm, "Để cho chúng ta quyết đấu." "Ồ, không muốn sao?" Cớ lão đứng người lên, nhìn xuống hắn, "Không phải ngươi nói sao, muốn chỉ bằng lực lượng qua thu hoạch, ta cảm thấy rất lợi hại có đạo lý, không bằng như vậy đi." Hắn giơ ra ba ngón tay, "3 giây" chạy ra tòa này tử quán, ta liền không giết hắn. Tiểu ca, ngươi đang tìm cái chết. Dũng bạo cũng đứng người lên, cao hơn 3 mét thân cao so cỡ lão cao hơn, hai tay của hắn du xuống, đem song phủ nắm chặt, khát ngõ đồng dạng liếm láp đầu lưỡi, thật đáng tiếc, ngươi muốn chết ở đây. 3. Cỡ lão nói ra một con số. Chết. Dũng bạo giơ lên song phủ, như lôi đỉnh đồng dạng trọng nền xuống. Không ai có thể tại hắn búa ra đời còn. Hô. Gió nhẹ tại thời khắc này phất qua. Cỡ lão thân ảnh làm nhạt một trận, lại lần nữa ngưng thực. Trong nháy mắt này Tiểu Quán tất cả mọi người phảng phất đều đình trệ ở một dạng, bao quát trước mắt đại hắn này, dơ dịu, không nhúc nhích. Chỉ có trong quầy 3 giờ ỉ cờ cờ, còn có thể động tác, hắn mở to hai mắt, nhìn lấy Tiểu Quán không nhúc nhích đứng im chẳng động diện, trong mắt nhiều tia nghi hoặc. Cách. Cái kia mang theo ra lông mũ rộng vành nam nhân, bên hông đao tựa như là phát ra vào vỏ thanh âm, nhưng hắn không thấy được người này xuất đao à. Vỡ dạ mà. Chỉ nghe người này nhẹ nhàng mở miệng. "Suỵ." Trong tiểu quán bộ, trừ hắn ra, đang ngồi người, đầu tất cả đều bay lên, từ chỗ cổ râng trào ra như huyết sắc suối nước mang theo bay lên đầu đâm vào tiểu quán phía trên. Trong đầu mọi người, tại thời khắc này, tất cả đều rời đi thân thể mình. Đông đông đông. Đầu đâm vào tiểu quán trên nóc về sau, lại tiếp tục rơi xuống, trên sàn nhà phát ra trầm đục. Trên đầu biểu lộ, cả đám đều duy trì vừa rồi giữ tận hoặc là khinh thường hoặc là cười to, tựa hồ chưa kịp phản ứng, bọn họ đã chết sự thật. Trong tiểu quán bộ, quyện như đầu người địa ngục. Đây là. Giờ y cờ cờ há hốc miệng, thân thể không tự giác giật lên tới. Thật có lỗi, ta sẽ chỉ số 3. Cở lão nhàn nhạt nói. Chương 471 mời cứu vãn quốc gia này. Nói đến, loại này đẳng cấp hải tặc cũng chỉ có có thể ở loại địa phương này lưu manh. Cỡ quét mắt một vòng những này thi thể không đầu, khinh thường nói, đại hải tặc. Cạn bám một ý hệt, cũng xứng gọi đại hải tặc. Đại hải tặc, đó là truyền thuyết một dạng tồn tại, tứ hoàng là đại hải tặc, kim sư tử là đại hải tặc, zép phỉu là đại hải tặc. Một năm trước siêu tân tình, cũng coi là có đại hải tặc tư chất. Loại đồ chơi này, cũng xứng gọi là đại hải tặc. Sớm đang nghe bọn hắn nói chuyện khi đó, cỡ lão liền xuống sát tâm. Về công về tư, về tình về lý, bọn họ cũng sẽ không còn sống. Về phần công lao, người nào mẹ nó biết, hắn hải quân áo choàng đều không, còn mang theo mũ rộng vành không lộ toàn mặt. Còn nữa nói như thế một số đồ chơi, coi như hắn bại lộ thân phận cũng không trở thành có thể thăng chức. Thật coi công lao tính toán không đáng tiền a. Cơ lo cắn xì gà, cũng không tiếp tục nhìn xuống đất bên trên huyết tinh cùng bừa bộn, quay người ngồi trở lại trên ghế. Ừm, mấy cái này đồ chơi, với người quét dọn tử quán, thuận đường còn có thể lật sửa một cái cái này phá tử quán, một cố ẩm ứ khí, lấy chút tiền truy nã qua đổi mới một cái đi, còn có giữ cửa cũng cải. Hắn nói lời này thời điểm, giờ y cờ cờ còn không có kịp phản ứng chỉ là ngơ ngác nhìn lấy cái này như địa ngục đồng dạng tự quán chết tất cả đều chết rõ ràng một khắc trước những người này còn tại này ồ nào lấy nhưng giờ khắc này chỉ có trên đầu biểu lộ mới khiến cho hắn nhận thức đến vừa rồi ồ nào là thật nhưng là đây chẳng qua là một cái đầu những người này bị nam nhân này tất cả đều cho xử lý uy đừng nhìn lấy bên trên cơm đi ta đói cờ lão gõ gõ cái bàn ngón tay chụp ở trên bàn thanh âm để giờ y cờ cờ bình tĩnh hắn kinh hãi nhìn qua cờ lão người đến là ai hiện tại chỉ là ngươi khách hàng mà thôi, nhiều tiền như vậy, hắn chỉ chỉ hậu phương thi thể, nói, không đến mức để ngươi không phục vụ đi, vẫn là nói, ngươi muốn tìm về ngươi về hưu láo hải tạc thân phận, sau đó trở nên giống như bọn hắn, ta lập tức làm, giờ ít cờ cơ một cái giật mình, vội vàng chạy đến bếp sau, tại này mân mê đứng lên, bên ngoài mưa, dưới tí tách tí tách, cỡ lão tĩnh tọa ở trên quầy ba, phối hợp rót cho mình một ly tiểu, tại sau lưng núi thây biển máu trong địa ngục, trầm dại nhúng nát, mùi vị không tệ, cỡ lão khẽ cười nói, ngài thực vật, chờ sau một lúc. Giờ y cờ cờ từ sau chủ chạy như bay đến, đem hai cái đại khoản cùng một cái đĩa để lên bàn. Một cái là hoa quả, một cái khác thì là rất lợi hại phổ thông ăn thịt cùng khoai tây. Trong đĩa trang là mặt, phía trên rội nồng đẫm suốt cả cháo nước, cùng một số tôm bóc vỏ. Ở cái thế giới này, đây là rất lợi hại phổ thông món ăn. Dù sao người ta mở tiệm quán, không phải mở nhà ăn, nhét đầy cái bao tử là được. Cớ nào cũng không khách khí. Bên trên tay cầm lên một khối tiểu mang cốt nhục trực tiếp nhét vào miệng bên trong, nhấm nuốt một phen sau phun ra một cây tiểu cốt đầu, ăn như gió cuốn đứng lên. Thực vật lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, thẳng đến cỡ lật thả tay xuống, theo sau cùng một thanh ngước, thực vật đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Mời dùng. Giờ Y cờ cờ nhắm ngay thời cơ, thân thể không ngửi, hai tay nâng khăn mặt đưa tới. A, tạ. Cỡ lật tiếp nhận khăn mặt đầu tiên là xoa một chút miệng, sau đó vừa lau trong tay nói ra, yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú, không phải vậy ngươi vừa rồi liền chết, không phải cái này. Giờ Y cờ cờ thở sâu, động nhiên thật sâu không người chào, lớn tiếng nói, mời cứu vãn quốc gia này đi. Cỡ lật xoa dùng tay làm chỉ trệ nhìn lấy cái này khôi Ngô Nam Nhân đầu không tự giác nhéo mó. a xin nhờ cứu văn quốc gia này đi giờ y cờ cờ ngồi dậy kích động nói ngươi mạnh như vậy ngươi nhất định có thể đánh bại cờ rèn ổ ủ cụ cứu văn quốc gia này để quốc gia này trở nên có hy vọng ngươi nhất định có thể này kích động biểu lộ phản phất thấy cái gì cây có cứu mạng một dạng Ngươi nào ta đánh bại người nào cờ lão sững sờ nói cờ rèn ổ ủ cụ quốc gia này quốc vương hết thảy ngọn nguồn đều là hắn đánh bại hắn văn cầu ngươi đánh bại hắn đi Thanh âm hắn bởi vì kích động cũng bắt đầu phá tiếng nói, nước mắt từ hai con ngươi không tự chủ được rơi xuống. Hắn lần nữa mạnh mẽ cung, đầu thẳng túi tại quầy ba mặt bàn, đem mặt bàn một mặt đập cái vỡ nát. Mới nhất định phải mau cứu quốc gia này. Hắn khàn cả giọng nói, không phải, cái gì thứ gì ngươi mẹ nó phải nói rõ ràng a. Cực là có chút đau đầu xoa bóp bị tâm, ngươi một cái lao hải tặc, ngươi khiến cho. Hả? hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một cái phương hướng, có người tới. Thực sự thực sự thực sự. Ngoại giới, đột nhiên truyền đến một trận loạn tiếng bước chân, tại mưa to phía dưới cái này đều nhịp tiếng bước chân nghe mười phân rõ ràng. từ tiểu quán cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy một đám ăn mặc đồng phục cầm súng kiếp cùng đao nhận binh lính xếp thành một loạt, hướng đường đi bên kia tới gần là cờ rẽn quân đội bọn họ lại tới bắt người giờ y cờ cờ ngẩng đầu không để ý chút nào trên trán mới vừa rồi bị đập chảy máu dấu vết khập khiếng đi ra quầy bà đứng ở cửa sổ bên cạnh trinh trọng đối cờ lão nói ngài nhìn lấy là được lập tức ngươi liền sẽ rõ ràng quốc gia này tàn khốc cái này giờ y cờ cờ đuổi phải từ bắt đuổi một nửa vị trí hướng xuống đều bị đinh bên trên gậy gỗ thật là đoạn một cái chân. Mà tại bên cạnh hắn cửa sổ, bên ngoài đám binh sĩ kia vừa vặn ngay tại cửa sổ có thể nhìn thấy phương dừng lại. Tiếp theo, bắt đầu phá cửa. Ầm. Một chỗ nhà trệt cửa gỗ bị tùy tiện mà nơm phá vỡ, mấy cái tên lính xuống tới, ngay sau đó bên trong liền truyền đến một trận gào khóc thảm thiết. "Không, không muốn mang ta đi, ta muốn chiếu cố hải tử của ta." "Không muốn." Một người quần áo lam lũ nữ nhân bị binh lính đẩy ra ngoài, mà trong phòng, còn có một thứ đại khái 4-5 tuổi nam hài đứng ở nơi đó gào khóc, hắn muốn lao ra, nhưng lã binh lính đem cửa ra vào ngăn chặn, giống như một đạo kiên tường phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết APP, mẹ mẹ duyệt APP giật an đỡ do táo điện thoại di động đều. Nữ nhân kia tại binh lính chói buộc dưới, rất nhanh liền bị mặc lên dây thừng, mặc cho nàng dãy rủa như thế nào, đều không thể giao động những binh lính này một tơ một hào, dù là nàng có quắp trên mặt đất, cũng bị binh lính cứng rắn kéo lấy chẳng đi. Thấy cảnh này, Cợ lão vô ý thức đứng dậy, liền muốn hướng vừa đi qua. Còn mời xem tiếp đi. Giờ Y cờ cờ đứng ở trước mặt hắn, hướng hắn trịnh trọng nói, dạng này ngài mới có thể biết quốc gia này đến là bộ dáng gì. Ngươi mẹ đó. Cợ lấp chép miệng một cái muốn chết đúng hay không? Tính mạng của ta sớm tại 5 năm trước liền không có. Giờ y cờ cờ đắng chát cười một tiếng, tiếp lấy nghiêm túc nói, "Nhưng ta lấy treo giải thưởng 350 triệu, xuyên qua trưởng thương giờ y cờ cờ hải tặc Tôn Nghiêm hướng ngài cam đoan, bọn họ tạm thời sẽ không có việc. Còn mời xem tiếp đi." 350 triệu, cái này tại Tân Thế Giới cũng coi là nổi danh hải tặc. Cái này gã chân nam có mạnh như vậy? Từ Cớ lọc Kiến Văn sắc đến xem, người này khí tức đã yếu đến tần điểm cùng một người bình thường, không, thậm chí so lúc trước hắn đụng phải này tên ăn mày đều phải yếu hơn mấy phần này tên ăn mày tốt xấu còn có cầu sinh ý chí, nhưng người này cái gì ý chí đều không, khí tức chết giống như hòn đá, tinh khí thần đã sụp đổ. chương 472 phản kháng ta hả? một cường giả tinh khí thần hoàn toàn sụp đổ, liền ý hắn chí đều xây lập không được, đó là nhận cái dạng gì đả kích? là ở quốc gia này, những binh lính kia đem nữ nhân kia kéo sau khi đi ra, tiếp tục xâm nhập hắn trong phòng, đem người cho đẩy ra ngoài. có nam nhân, cũng có nữ nhân, nhưng đều không ngoại lệ, đều đang chấn nghiên, không có tiểu hài tử cùng lão nhân. thằng đến lôi ra cái thứ mười. Những binh lính này mới đình chỉ xâm nhập động tác, mang theo 10 người này chuẩn bị rời đi. 10 cái. Giờ Y Cờ Cờ nói ra, thường cách một đoạn thời gian, bọn họ liền sẽ đến bắt 10 người, đi lấp mạo sương bằng mọi nhân số. Chỉ có 10 cái, sẽ không nhiều cũng sẽ không ít, cũng sẽ không bắt lão nhân cùng Tiểu Hải Tử. Tựa như là định kỳ cho quốc dân rơi xuống hoảng sợ một chút. Quốc gia này quốc vương, Cờ hồ Ôu, xem quốc gia này người như đồ chơi, tùy ý đồ bỡn, Nếu như không đánh bại hắn lời nói, quốc gia này liền sẽ một mực dạng này. Cho nên, mời xin nhờ. Chờ ngươi nói xong, những người kia liền bị mang đi nha. Cơ lão lúc này khoát khoát tay, trong mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lộ ra một vòng hồng sắc. Bao tắc đông nhiên hóa thành huyết hồng, nồng đậm sát khí cơ hồ hóa thành thực chất, trùng kích hướng một hàng kia binh lính. Chỉ là trong ngay mắt, các binh sĩ thân thể cứng đờ, đổ vào màn mưa phía dưới. Cái này chẳng phải kết thúc? Cơ lão phun ra điếu thuốc sương mù, vòng qua giờ ý cờ cờ, đi đến ngoài cửa sổ đối bên kia hô hào, "Uy, người đều ngất đi, các ngươi còn không đi sao?" Gặp mưa lời nói coi thường bị lạnh. Nay bị trói ở mọi người, nghe nói như thế phảng phất không có phản ứng một dạng, nhìn lấy ngã xuống binh lính từng cái mờ mịt luống cuống. Mụ mụ. ngay từ đầu bị kéo ra nữ nhân kia trong nhà, bé trai lao ra, này một tiếng hô, mới khiến cho trước hết nhất nữ nhân kia có phản ứng, chạy tới ôm lấy con nàng, ôm thật chặt ở, quỳ dạp xuống này điên lặng rơi lệ, bọn họ sẽ không đi, giờ ít cờ cờ khổ sở nói, quốc gia này chính là như vậy, quốc vương thống trị đã để bọn họ chết lặng, bọn họ đã khuyết thiếu ý thức phản kháng, coi như những binh lính kia nga xuống, bọn họ cũng sẽ chờ đợi một đợt binh lính đến, đem bọn hắn mang đi, nơi này tất cả mọi người trốn không thoát, trên lạng à, cỡ nào cao mày, quét mười người kia liếc một chút, bọn mò ở đâu? tính toán, ta tự mình tới. hô, tiểu quán đại môn đột nhiên bị mở ra, gió lạnh hôn tạp nước mưa xâm nhập tiền đến, để giờ ý cờ cờ một cái dần mình. trước mắt, đâu còn có nam nhân kia thân ảnh, không cần giờ ý cờ cờ chỉ đường, kiến văn sắc cảm giác dưới, cỡ là có thể cảm ứng được này lớn nhất chết lặng tâm tình căn cứ, trực tiếp đi qua là được. cái này vương quốc văn mỏ, ngay tại đám tiên núi ở trong một chỗ trống trải, cỡ nào lúc phi hành ngợi, thuận đường mở ra trên tay đồng hồ, gọi điện thoại, cỡ nào thiên sinh. bên kia tựa hồ sớm đã có chờ đợi, tại bấm máy mắt, điện thoại liền bị nhận, nghe là củ rô cơ rèn vương quốc, tân thế giới vị trí, tra một chút nơi này là tình huống như thế nào, thuận đường tới đón ta. cờ lão nói ra, cờ rèn vương quốc sao? uy, xác định phương vị, cờ rèn vương quốc, nhanh đi tra nó phương vị cùng tư liệu. Cù rô tựa hồ đối với người gào thét cái gì? rất nhanh, điện thoại trùng bộ dáng liền một cơn chấn động, từ một người đeo kính kính chi trường biến thành một cái quyết mở miệng bị ổi bộ dáng. a cờ lão, cờ rèn vương quốc, lão phu bên nhà. ừm, lão gia tử, cờ lão xứng sở một chút, nói, ngươi cùng ta bộ hạ tại một khối. đúng a đáng yêu bộ hạ thủ thường lão phu đương nhiên muốn tới tiếp điện thoại trùng cười ha ha nói a ngươi đến lời nói ta ngược lại thật ra yên tâm không ít cờ dẹn vương quốc tình huống như thế nào cờ Lão hỏi cờ dẹn nha lão phu có chỗ nghe nói à quốc gia kia là bãi săn từ trước kia chính là bất quá khi đó còn không có bãi săn sưng hô về sau tân quốc vương bên trên về sau mới chậm rãi có sưng hô thế này bất quá nó không phải chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước chúng ta hải quân không có quyền quản hạt đâu cũng chạm đến không đến quốc gia kia vị trí vừa lúc ở tứ hoàng trong thế lực đến nay còn không có hủy diệt nguyên nhân nha, là bởi vì là không ít hải tặc dung thân, lại thêm nó phụ cận hải vực có chút đặc thù, cho nên cũng không ai quản. mặt khác, bọn họ quốc vương có chút danh khí đây. tại nói gì vậy, cẩn thận một chút ta, chờ lấy lão phu tới lui tiếp. việc không ai quản lý khu vực à. được ta biết, treo. Cớ lão đem điện thoại trùng quái điệu, hướng phía cảm giác bên trong tâm tình căn cứ bay qua. quanh một chỗ, là tại hòn đảo lớn này tự sơn thể bên cạnh một chỗ trống trải địa phương. đây là một cái lộ thiên quan mỏ, dù là tại mưa to phía dưới đều có thể nghe được đình đình đang đang thanh âm. Vô số ăn mặc lam lũ người, khuơ tay cái quốc, một lần một lần đánh lấy sức thể, dạng này thân ảnh, từ chân núi một mực lan tràn đến dần núi, từ chỗ cao nhìn, tựa như là con kiến hành quân một dạng, hợp thành một khối. Bọn họ ánh mắt rất lợi hại chết lặng, tại mưa to xâm nhập phía dưới, chống rông cơ rơi tính tại này khuơ tay cái quốc, phản phất đây chính là bọn họ nhân sinh. 3. Mưa to bên trong, một đầu cây roi bỗng nhiên đánh vào bên trong trên người một người. Tại những người này bên trong, một cái cao lớn mập mạp, đi trên đường đều lắc một cái lắc một cái nam nhân khuơ tay cây roi. Tại mưa to bên trong cơ hồ hóa thành tạt ảnh, từ lúc này một người về sau, nhanh chóng vùng ra, ra hiện tại hắn người phần lưng bên trên. Ba ba ba. Cây roi đập nện nhục thể thanh âm nổ vang. Quá chậm, các ngươi bẩy tiện dân này. Mập mạp nam nhân khua tay cây roi, lớn tiếng kêu lên, nhanh lên, nhanh hơn chút nữa, khai thác nhanh hơn chút nữa a. Các ngươi dạng này, sao có thể thỏa mãn ổ quốc vương nhu cầu? Hắn còn muốn chờ các ngươi kiếm lấy tiền tài qua hưởng thụ a. Cắm truyền bá một cái APP, hoàn mỹ sở chìm trùng lập truy thư thần khí cũ bạn vốn có thể đổi gọn nguồn áp bộ ngự duyệt bị cây roi đập nện, những người này không phát ra gì, vẫn như cũng là cơ giới tính tiến hành khai thác. Thứ. Mập mạp nam nhân khinh thường tôi một tiếng, ánh mắt đặt ở những người này bên trong, một cái duy nhất người nhỏ bé trên thân, cười ta nói, vẫn là ngươi chơi tốt nhất à. Sụt. Bị hắn nhìn chăm chú, là một cái thiếu niên tóc đen, hắn so quặng mỏ bên trong người khác còn muốn gầy một số, lộ ra da thịt cũng đầy là roi da vết thương, so với người khác, hắn tựa hồ nhận thương tổn nặng nhất. Thiếu niên này cùng người khác khác biệt, lúc này đang lườm mập mạp nam nhân. Không có. Tên là Sụt thiếu niên miệng một lần nữa tối đầu dung lực một quốc đánh tới hướng hòn đá, cái kia tư thế, tựa hồ đem xem như cái này mập mạp nam nhân một dạng 3. một đạo cây roi vô tình đánh vào trên lưng hắn, xuất kêu lên một tiếng đau đớn, dừng lại vung tẩy, mà chính là nắm thật chặt cái quốc, quay đầu nhìn về phía mập mạp nam nhân, phản kháng a sụt, mập mạp nam người như là thấy cái gì mới lạ sự vật, nói thời gian dài như vậy, ta lại nhìn thấy loại ánh mắt này, quá thú vị, vì cái gì không phản kháng đâu, phản kháng ta, hắn liếm môi cười nói, phản kháng đứng lên lời nói, này sẽ rất thú vị, ha ha ha, ha ha ha ha ta, sút nắm chặt cái cuốc đốt ngón tay bắt đầu trắng bệnh. hắn thở sâu, tiếp tục đào lên khoáng thạch. ta sẽ không phản kháng ngại, Bố đại thần. nghe nói như thế, mập mạp nam nhân sắc mặt trầm xuống, đã dạng này, vậy liền. hắn rơi lên cao cao cây roi, Người đi chết đi cho ta. sút, xoát, này cây roi, đột nhiên rơi xuống. hô, một cỗ gió thổi lên, rơi xuống cây roi, bị một cái tay nắm chặt. ửng, bút nhìn sang, chỉ gặp nắm chặt hắn cây roi là một người mặc da lông áo khoác, mang theo da lông mũ rộng vành nam nhân. thật hiếm lạ cơ quét mắt một vòng chung quanh, nói, nơi này giống như chỉ có ngươi một cái đi, nhiều người như vậy thế mà đều không phản kháng sao? chương 473, hỏa trùng đốt lên đến, xuất sướng sờ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện người, ngươi là đến cái xen vào việc của người khác, bút thượng hạ gió xét liếc một chút cơ lão, nói, người ngoại lai muốn thủ quy củ, qua đi săn hán địa phương, vương cung cùng quặng mỏ là cấm địa, không cho phép các ngươi những người này tới gần, chúng ta sớm đã có ước định không phải sao? ta có thể không nhớ rõ ta cùng các ngươi từng có loại này ước định à? ước định cái gì? ngươi đi tìm ước định người chứ sao? Cơ lão nhún nhún vai, đến một câu. Hắn nhìn về phía trung quanh, hắn xuất hiện trừ thiếu niên này có phản ứng bên ngoài, người khác vẫn như cũ là tại chết lặng công tác. Mà cái này Lộ Thiên Quân mỏ, hắn rất lợi hại vững tin, chỉ có cái này giám sát giả một người mà thôi, liền tên lính đều không có. Đều như vậy, thế mà còn không phản kháng. Quốc gia này, như thế chi suy bại sao? Vẫn là nói, thật sự thành bãi săn. Để cho người ta khó chịu a. Cơ lão chép miệng một cái, trên tay nhất động, nắm lấy cây roi liền vùng quá khứ, muốn đem cái này xấu xí như mập như heo người cho vùng đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bút trực tiếp vung ra cầy roi, cấp tốc nhất quyền hướng cợ lão đánh tới. Đều nói, không muốn xen vào việc của người khác, hại tặc. Ầm. Quyền đầu vung ra, để cợ lão đồng tử co rụt lại, vô ý thức liền hướng phía sau vừa lui, hắn cả kinh nói, "Bá khí?" Uy, liền ngươi. Cái này mập mạp nam nhân trên nắm tay, trực tiếp trùm lên một tầng bá khí. Hơn nữa nhìn tạo nghệ, tựa hồ còn rất sâu. Ồ. Nhìn thấy bá khí à, ngươi cũng hiểu a. Bút rối ra xong quyền. Trên nắm tay đánh lên một tầng gần như xanh lét màu đen kịt, ba khí một mực kéo dài đến tuổi trọ vị trí. Hắn cười gần nói, cho nên nói, thiếu xen vào việc của người khác. "Uy, ngươi đi mau." Sút kêu lên, "Đừng tới nơi này, trước đó cũng có qua tới nơi này người, nhưng đều bị Bốp đại thần cho xử lý, các ngươi không phải đối thủ của hắn, nơi này đã sớm không có hy vọng." Đông. Sút vừa dứt lời, Bốp như con voi đồng dạng hình thể trực nhảy mà lên, chân hắn cứ thế mà tại cái này khai thác sau nham thạch thổ địa bên trên giẫm ra một đạo thật sâu dấu chân, nhất quyền đập nền hướng cơ lão, đồng thời quát: ai cho phép ngươi nói chuyện? Xuất. ẩm khắp nơi bị một quyền này cho đánh nát mở sóng xung kích đẩy ra bên cạnh rút, đặng hắn bay ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy cái lăn thân thủ không tệ à? có thể né tránh ta công kích kỳ quái ngươi dạng này hải tặc sẽ cùng những cái kia rác rưởi mở dạng đến tòa đảo này bút đem quyền đầu từ vỡ vụn mặt đất thu hồi tìm đói nghiên cứu nhìn về phía né tránh cờ lão gia hòa này Cơ lở hậu phương nhũ mày lại nhìn lấy bị nện ra một cái hố to mặt đất mạnh như vậy không đi khu trừ những hải tặc đó ngược lại tại áp bách chính mình quốc dân. Ngươi cũng là kỳ hoa, A. sẽ không phản kháng dân đen mà thôi. Bút đem quyền đầu bóp rắc rung động, khinh thường nhìn lấy còn đang đào mỏ mọi người, cười lạnh nói, những người này tồn tại mục đích chỉ là vì để điện hạ cùng ta cảm nhận được niềm vui thú thôi, chỉ là như vậy mà thôi. Hắn giang hai tay, lộ ra hai hàm răng trắng, đón mưa to cười to nói, niềm vui thú a, nhân sinh thi đấu cao, nhìn lấy bọn hắn từng cái không có phản kháng trở thành con ngồi mỗi ngày tại này lo lắng hãi hùng, là chơi tốt nhất. Đáng tiếc, không có người phản kháng, nếu có phản kháng lời nói, hội tăng thêm niềm vui thú đi thực sự là cỡ lão đôi mắt chầm xuống, nắm chặt chuôi đao, không có thuốc chữa a. hô bạo trong mưa cuốn lên một đạo vi phong. cong trong chốc nháy này, bút đồng tử co rụt lại, hai tay bỗng nhiên giao nhau tại phía trước, chỉ nghe một tiếng vang giòn, cánh tay hắn kích thích một vẩy lửa. cỡ lão thân ảnh ra hiện tại hắn hậu phương, kinh ngạc nói, kiến văn sắc tạo nghệ cũng rất mạnh a, mà lại ngươi nhìn rất tỉnh táo, kỳ quái là rất kỳ quái. dạng này người không nên sẽ có mạnh như vậy thực lực a, mà lại dạng này người lúc chiến đấu cũng sẽ bảo trì lệnh như vậy tinh, cũng rất kỳ quái. Nếu như là duy nhất vũ trang sắc rất mạnh, vậy hắn có thể hiểu được. Nhưng là song sắc bá khí tạo nghệ đều rất mạnh lời nói, điều khiến người khó hiểu. Cái này cường độ. Tuy nhiên vừa mới giao thủ, nhưng Cỡ Lão xác định, gia hỏa này nếu là khi Hải quân lời nói, tối thiểu là trong đó tướng. Tân thế giới, quả nhiên là không thiếu cái lạ a. Càng như vậy ta càng khó chịu a. Cỡ Lão Nam Xī, xoay người nói, loại người như ngươi, chán ghét dở hơi thật đúng là nhiều. Ta cũng không nghĩ tới, thế mà đến cái mạnh như vậy xen vào việc của người khác người. Bút cười lạnh nói, ngươi dạng này nam nhân thế mà cũng tới đi săn, cái thế giới này quả nhiên là mục tấu. nói, trong mắt của hắn sinh ra một cỗ sắc ý. đông, hắn thân thể hơi thấp, giống như một cái sẽ phải bất ngờ thợ săn, tại đi đứng thẳng băng phía dưới, như bắn lò xo so đồng dạng từ nguyên địa sụp ra, cấp tốc đập vào hướng cỡ lão. đi chết đi. cặn bã, hắn giữ thận nói. cỡ lão đôi mắt hơi khép, hai chỉ gạt về xì, tại mưa to phía dưới tản mát ra một đạo kim mang. chính mình là cặn bã, còn có thể làm người khác cặn bã. ta à, rất lợi hại xem thường loại người như ngươi đây. xoát đối mặt với cấp tốc vọt tới bước, cỡ lão cũng không tránh, hai tay nắm ở xì, hướng phía trước bước ra một bước, thân thể một bên, tránh thoát bước công tới quyền đầu, đồng thời xì đánh xuống, ở trên người hắn mang theo một đạo kim mang, phổ biến cái cáo, mễ mễ duyệt ta về dược thực tình không tệ, đáng ra trăng cái, dù sao sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh, vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm giao long, kim mang hiện lên, cỡ lảo cùng bốc thác thân mà qua, cái sau rơi trên mặt đất, quay đầu lại, sắc mặt cứng ngắc, người, ồ, oh. phát giác được à, kiến văn sắc quả nhiên không sai cớ lão nhẹ nhàng đem xì vào vỏ, đáng tiếc, quá muộn. Mặc dù là mưa to, nhưng ngươi vẫn là nghe được đi. cắt, đau nhận, vào vỏ. nay thần phong nhẹ vang lên âm thanh. xì, từ bắp lồng ngực đến bả vai, đột nhiên phá vỡ một đường vết thương khổng lồ, huyết dịch như suối, cùng hạ lạc mưa to hôn tạp tại một thối, đánh rơi trên mặt đất. nay vết thương cơ hồ đem bắp nửa người trên một phân thành hai, cự đại khe phía dưới, há từ ngực phải vị trí ra bên ngoài tách ra, cánh tay rủ xuống, chỉ có một điểm huyết nhục dán lại ở trên. một đao kia, gần như phân thây, là xuống không. Đông. Ngay tại cỡ lão nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên từ sau lưng của hắn vang lên một trận vận động. Hắn đôi mắt nhất động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này mập mạp nam nhân, mạnh mẽ giậm chân đứng thẳng, để cho mình lung la lung lay thân thể ứng vững. "Uy, ngươi đang cùng đùa giỡn hay sao?" Cợ Lục kinh ngạc nói. "Không có đạo lý a." Hắn hẳn là chữ tiếp chết Mặc dù mình thương tổn không có tốt, nhưng đối loại thực lực này, hắn mười phần chắc 9 a. "Dân đen." Chỉ là dân đen. Bút rối ra hắn cánh tay trái, từng bước một giẫm trên mặt đất huyết hoa hướng đi rút, để thiếu niên kia con mắt chữ lớn Cô quắp ngồi dưới đất thân thể sau này bỏ mấy bước. Các ngươi chỉ là dân đen. Body đi đến rụt trước mặt, mập mạp mà thân hình khổng lồ giống như một tòa núi nhỏ, lạnh lung nhìn chằm chằm suất, có thể hoạt động cánh tay trái giơ lên cao cao, nhắm ngay hắn lạnh lùng nói, dân đen không có tư cách phản kháng. Không có bất kỳ cái gì tư cách. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía bởi vì chiến đấu, mà dừng lại khai quật, dùng mờ mịt thất thố ánh mắt nhìn lấy hắn nước khắp dân, không biết từ đâu tới khí lực lớn quá. Các ngươi cũng là. Dân đen vĩnh viễn là dân đen. Các ngươi hại tử, các ngươi tôn tử, chỉ cần còn ở quốc gia này Các ngươi đời đời kiếp kiếp, đô giảng là chúng ta con dối, là chúng ta tìm niềm vui chỗ, không cần nhớ phản kháng, các ngươi phản kháng không? Lời này truyền ra, tại những người này thần sắc bên trên, không có kích thích chút điểm ba động. Sút, ngươi cũng thế. Buốt một lần nữa chuyển hướng này lộ ra vẻ sợ hãi sút, nói, vì cái gì ta thường xuyên khi dễ ngươi đây, bởi vì ngươi thoạt nhìn như là hội phản kháng bộ dáng, nhưng là ngươi không, ngươi cũng là dân đen. Dù là ta hiện tại sắp chết, ngươi cũng không dám phản kháng, đúng. Nghe nói ngươi còn có cái muội muội, quay đầu đem muội muội của ngươi bắt tới, không để những cái kia cặn bã hải tặc nhóm đem muội muội của ngươi bắt đi, để cho nàng qua làm nô lệ." Bốp ha ha cười nói, "Tuy nhiên ta không nhất định có thể nhìn thấy ngươi biểu lộ, nhưng là ta biết, này rất có niềm vui thú, nhất định sẽ rất có niềm vui thú." "Ngươi?" "Ta?" Sút trong mắt có vào, phản phất nghĩ đến vậy tuyệt đối không suy nghĩ đến hình ảnh. "Ngươi nhìn, đều như vậy, ngươi cũng sẽ không phản kháng, cho nên nói, ngươi là dân đen, đời đời kết kiếp đều là dân đen." Bốp chớp mắt tròn xoe, quần đầu hung hăng hạ xuống. Tại quần đầu sắp rơi xuống một khắc này, Sút run dậy thân thể đột nhiên ngừng hắn nắm chặt vừa rồi rơi xuống đất cái quốc hét lớn ta mới không phải dân đen người cũng không cho phép bắt muội muội ta hét lớn một tiếng cơ hồ đem hạ lạc gió bao cho thổi ra trung quanh không biết từ nơi nào đã xuất một đạo trùng kích đem trung quanh đá vụn trực tiếp trùng kích mở bá vương sắc Cơ lơ trong mắt co rụt lại kinh ngạc nhìn sang cái này khí tức là bá vương sắc không sai chỉ gặp thiếu niên kia lúc này hai mắt mang nước mắt cả người nhảy lên dùng cái quốc hung hăng truy bên trong bước trái nơi ngực ta hội phản kháng ta khẳng định hội suất giận dữ hét ta rút cuộc sẽ không thụ các ngươi khi dễ. Bóp trên mặt xuất hiện một vòng ngạc nhiên, hắn mở đầu há miệng, quyền trái tiếp tục hướng xuống huy động, mà sự lại không hề sợ hãi nhìn chằm chằm này quyền trái, khảm vào bóp đục thể cái quốc càng đi đến xâm nhập. Quyền đầu, tại nửa đường rơi xuống, hóa thành thủ trưởng, nhẹ nhàng khoác lên sụt trên bờ vai. Phù phù. Bóp hai đầu gối mềm nún, hướng xuống quỳ xuống, biểu hiện trên mặt dần dần ngốc trệ cùng cứng ngắc, còn lưu lại này phần ngạc nhiên, cũng không thể tin hoàn sợ. Chỉ là, ánh mắt kia chỗ sâu, có một tia chấn động. Vội sướng ba động. Thần sao Bóp tay từ sụt bả vai này bất lực rủ xuống, nói khẽ: "Ngươi có bản lĩnh, liền làm cho ta xem một chút." Đầu hắn thấp rũ xuống, tại sụt không nhìn thấy góc độ, khóe miệng hơi hơi câu lên. Điện hạ. Hỏa trùng đốt lên tới. Chương 474, ngươi là cường giả? Sụt nhất kích đánh chúng về sau, rút ra cái cuốc, chạy nước mắt mạnh mẽ nện xuống quỳ xuống đến không hề có động tĩnh gì bắt đầu. 3. Một cái tay, bắt hắn lại cổ tay. Cơ Lạc xuất hiện tại này, trầm giọng nói: "Với ngươi còn có hắn việc cần hoàn thành, hắn đã chết." Cái kia nụ cười, hắn nhìn thấy Hắn cũng có thể hiểu được, vì cái gì nam nhân này rõ ràng đều phải chết, còn có như thế hành động lực. Bị cớ lão một ngăn cản, suýt một cái giật mình kịp phản ứng, không thể tin nhìn lấy quỷ xuống ở trước mặt hắn bút. Hắn chết. Suốt lẩm bầm, hắn chết thật à, cái kia bút. Chết. Cái kia từ khi hắn bị bắt được lần mò, bao giờ cũng đều tại quất hắn, chỉ vì hắn nói mình có phản kháng ánh mắt như ma quỷ một dạng nam nhân. Cứ như vậy chết. Cái kia coi bọn họ là cỏ dại, tùy ý đánh giết người khác, vì cũng là để cho mình vui vẻ người. Chết. Buốt chết a. Suốt đột nhiên hống hắn chết trên đầu chúng ta núi đã không lốp búa cái này tiếng giống để cỡ lưu ý phục trên người trận trận rung động hắn buông ra sụt cổ tay lui lại nửa bước thật đúng là mẹ nó là bá vương sắc ca. cỡ lão lẩm bẩm phản kháng đi phản kháng đi sụt đem cái quốc dơ cao quát bút chết như vậy cỡ rèn ủ cũng sẽ chết xử lý hắn giải trừ trên đầu chúng ta đại sơn đi giống như là mở ra cái gì chốt mở một dạng cái này gọi sụt thiếu niên lần đầu phát ra kịch liệt phản kháng lời nói tại bá vương sắc bá khí lũy động phía dưới những này chết lặng người rốt cục có một tia chấn động. thế nhưng là chúng ta, một tên tráng hán do dự, không có thế nhưng là, sụt đối với háo quát, ngắm lại người nhà ngươi, ngắm lại đời sau tương lai, ta không muốn đời đời kiếp kiếp làm dân đen, các ngươi chẳng lẽ muốn sao? Bút sẽ chết, cơ dẹn của tự nhiên cũng sẽ chết, chỉ cần hắn chết, chỉ cần hắn chết, hắn tròng mắt gần như phím hồng, chúng ta liền có thể thu hoạch tân sinh, quốc gia này liền sẽ có hy vọng. vậy liền làm. một tên tráng hán đột nhiên vung xuống cái quốc, đem phía dưới nhang thạch đập cho nát bét, hắn tròng mắt đỏ thâm nói, thế tử của ta. Thê tử của ta chết tại quặng mỏ bên trong, ta không muốn hài tử của ta cũng tại cái này. Dù sao sớm muộn muốn chết, không bằng liều mạng. Đúng. Liều. Một nữ nhân hét lớn, vì hài tử của ta, vì gia đình, vì không khiến người ta cùng ta có một dạng tình huống. Chúng ta phản kháng. Giống như là nhóm lửa pháo cối một dạng, những này chết lặng người trong ánh mắt, bắt đầu có thần thái, dù là đó là cừu hận thần thái. Tại cái này lộ thiên quặng mỏ bên trên, mấy ngàn người dơ cao cái quốc, âm thanh chấn động dãy núi. Xuất dung chờ mong ánh mắt nhìn lấy Cố lão, ngươi ngươi hội giúp chúng ta đúng không? Không. Cớ lao lắt đầu, ta chỉ là đi ngang qua, loại sự tình này, chính các ngươi tới đi. A. Suốt ánh mắt lộ ra thất lạc, nhưng rất nhanh, hắn liền trọng chỉnh tinh thần, tính toán, chính chúng ta đến, bản thân chính là chính chúng ta đến, mong đợi tại người khác, không bằng theo dựa vào chính mình. Đoan ngươi nhóm, liền hiện tại, mở ra chúng ta tân nhân sinh đi. Dù là chịu chết, chúng ta cũng phải để cờ rèn oặc nhìn thấy, chúng ta không phải dễ khi dễ. Hắn hô chung quanh hô to, tiếp lấy đi đầu một người lao ra. A. Cúp dân nhóm cùng nhau hét to. Như sóng chiều đồng dạng hướng phía xuất phương hướng dũng mãnh lao tới, Kiến Văn Sắc cảm giác phía dưới, những này chết lặng tâm tình đã hoàn toàn ba động mở. Có hưng phấn, có cừu hận, có hy vọng, cũng có được giải phóng khoái cảm. Phản phất nơi này chính là cái bị đánh phá lồng ra một dạng. Cơ Thân ở người này chiều bên trong, nhìn lấy cái kia đi đầu chạy suốt, nheo mắt lại, nói, trong trong vạn người khó có thể thấy một lần bá vương sắc, nhân cách mị lực cảm nhiễm rất nhiều người a, thật sự là đáng sợ. Cũng không lâu lắm, người này chiều liền từ bên cạnh hắn rời, hội tụ thành một dòng lũ lớn từ lộ thiên quạng mỏ hướng thành trấn phương hướng dũng mãnh lao tới hô Liên tại bọn hắn rời đi lộ thiên quạng mỏ thời điểm một đạo kình phong từ cờ là phía sau vang lên ta là hải quân cỡ lão nhìn cũng không nhìn nói một câu phong thanh dừng lại cỡ lão quay đầu nhìn lại cái kia quỳ xuống thân ảnh to lớn giờ phút này hướng xuống khuynh đảo nghiêng nghiêng ngã trên mặt đất phảng phất trước đó quỳ xuống là hắn tận lực một dạng tấm kia trước kia ghê tễm trên mặt lúc này mang theo một loại nguyện vọng bị thỏa mãn ý cười ai thật lâu cỡ lão mới thở dài rõ ràng đều đều chết hết Ý chí còn như thế đương lại sao? Thân thể bản năng đều muốn ra tay với ta, cũng bởi vì ngươi cho là ta là hải tặc. Khó trách ta xuất hiện thời điểm, sẽ đối với ta có sát ý. Nếu như là tại hắn mục đích phía dưới, gặp được một cái đủ để uy hiếp được bản thân như đầu người, ta cũng sẽ có sát ý. Điểm ấy cớ là hoàn toàn có thể lý giải. Tựa như hắn lúc ấy tại Đông Hải, 300 bạn trở lên hải tặc một khi xuất hiện, hắn cũng là có sát ý. Sau đó lén xử lý, không muốn ảnh hưởng hắn mò cá dưỡng lão. Hắn lý giải, nhưng là loại trình độ này, hắn làm không được. Giá hỏa này ý chí lực đã đạt tới một cái đáng sợ cấp độ, có một mục tiêu, chờ đợi lấy người này đi hoàn thành, đồng thời phụng làm sứ mệnh. Loại ý chí này lực, song sắc ba khí như thế thuần tục, ngược lại cũng bình thường. Cơ Lao lắc đầu, nhìn lấy búp thi thể nói, thật có lỗi, ngươi là cường giả. Nói, hắn thân thể hiện lên, hướng phía này dòng nước lũ tràn vào phương hướng bay qua. Thành trấn ở trong. Uy, thật nhàm chắn a, tìm người một nhà đi tìm một chút việc vui đi. Mấy cái tên lính hành đi trên đường phố, bên trong một tên binh lính ngáp một cái, đề nghị, bọn họ là Cờ Rèn Vương quốc binh lính. Số lượng rất thưa thớt, quốc gia này chỉ có 200 tên lính, căn bản là dùng để tuân thủ quốc vương mệnh lệnh. Quốc gia này không cần thủ hộ bình dân, tự nhiên là không có nhiều như vậy vũ lực. Bọn họ bộ phận là quốc gia này trước kia lưu manh, còn có một ít là hải tặc chuyển tới làm binh lính. Bởi vì là quốc vương, cơ dện tổ dục bệ hạ hắn tồn tại, để bọn hắn ở vào một loại vô pháp vô thiên trạng thái. Quốc vương tự mình hứa hẹn, chỉ cần không phản kháng hắn, kiên quyết hoàn thành hắn ra lệnh, ngày ngày bình thường liền có thể muốn làm gì thì làm. Sự thật cũng là như thế, vị kia bệ hạ cơ bạn không có gì mệnh lệnh. Trừ cách một đoạn thời gian hội bắt mười người tiến quan bộ cũng không có cái gì tương phản bọn họ làm sàng làm bậy thời gian rất nhiều so như bây giờ quên đi những người này nghèo quá an cướp bọn họ không bằng qua tìm lạc đàn hải tặc hắn càng có tiền hơn khác một tên binh lính lắc đầu cự tuyệt không nhất định a bên cạnh một tên binh lính chỉ một gian phòng ốc cười hắt hắt nói thấy không hàng thượng đẳng nay phòng cửa sổ bên trong một cái cô gái tóc vàng đang ôm tựa hồ là vừa ra đời hải tử dỗ rành a cái này có thể vậy liền đi vào đi mấy cái tên lính thống vừa phát ra tiếng cười, tiếng cười kia, để cô gái tóc vàng có phát giác, hướng ra ngoài xem xét, liền gặp bọn họ không có hảo ý nhìn lấy chính mình, ánh mắt rõ ràng hoảng loạn lên. tốt, chỉ nàng. một tên binh lính đi đầu đi qua, móc ra trong tay súng ống, đang chuẩn bị nhất thương đánh dụng khóa cửa. ầm ầm ầm, đột nhiên, đại địa chấn động đứng lên. làm sao? động đất sao? một tên binh lính kinh hoàng nhìn về phía mặt đất. không, chấn động là từ cái hướng kia tới. khác một tên binh lính chỉ một cái phương hướng, vừa nói xong, miệng liền đại trương đứng lên. Bởi vì từ nơi đó, toát ra quần quần bụi mù. Bụi mù bên trong, một đám quần áo tạ tơi cầm cái quốc người, mang theo phẫn nộ biểu lộ, sông hướng bên này. Mỏ, quân mỏ. Binh lính nuốt một chút nước bọt, hét lớn, "Quân mỏ bạo động!" Chương 475: Đi làm cái kết. Đám người dòng nước lũ, thế bất khả đáng. Cái này mấy cái tên lính đứng tại này, tựa hồ còn không có từ nơi này hiện thực ở trong kịp phản ứng, đám người dòng nước lũ liền đã vọt tới. "Xù!" Cầm đầu sụt đi đầu nhảy một cái, một cái quốc bổ vào một tên binh lính trên đầu cái quốc bén nhọn trực tiếp tướng sĩ sĩ quan nón trụ cho đánh lõm mang theo đầu hắn cùng nhau lõm ngã xuống mà người khác lúc này cũng ngồi lên một tên tráng hắn một cái quốc đồng dạng đem binh sĩ kia cho nện xương sọ lõm mà hắn binh lính tức thì bị những người này dùng cái quốc cho đánh thủng trăm ná lỗ làm làm đến cái kia đánh lõm binh lính xương sọ tráng hắn không thể tin nói ta làm đến hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới dạng này sự tình từ sinh ra liền không có a đúng ta năm năm này đều tại quặng mỏ công tác ta khí lực gia tăng tráng hắn kiểm phản ứng kinh hỉ nói người khác cũng là không sai biệt lắm phản ứng sụt nhặt lên chết mất binh lính liền phát xuống lục một tay cầm xuống lục một tay nắm lấy cái quốc tại đường đi đối thôn trấn hô lớn phản kháng đi quốc dân nhóm chúng ta không muốn như thế thụ áp bách chính chúng ta lấy được được bản thân hy vọng thu hoạch được sinh tồn quyền lực rốt cuộc không muốn thụ khi dễ theo hắn tiếng giống mấy ngàn từ quặng bỏ đi ra người nho nhau, nhau gào thét lớn thanh âm này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thành trấn bá vương sắc cũng tại lúc này hoàn toàn trải ra mở uy không phải đâu cất ở trên không trừng trong mắt Con hàng này bá vương sắc phạm vi lớn như vậy sao? Không phải lần đầu tiên rất tỉnh. Phổ biến cái cáo, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết APP, mẹ mẹ duyệt APP giật an đỡ táo điện thoại di động đều. Kiến văn sắc cảm giật dưới, toàn bộ thành trấn tâm tình chập chờn, đều hoàn toàn thăng lên tới. Gian nào đó đang bị hải tặc cướp bóc trong phòng, một cái tràn đầy máu ứ động ngã xuống nam tử nghe được thanh âm này, chết lặng trong mắt thêm ra một kia chấn động, hắn nhìn lấy đang lục tung một cái hải tặc, hung hăng cắn răng một cái, cơ hồ cắn chảy ra máu. Tiếp theo, đột nhiên đứng dậy, tại hải tặc không có kịp phản ứng lúc đợi, đoạt lấy trong tay hắn đao. Nhất đao đâm vào này hải tặc trong thân thể, nam nhân này thể trạng muốn so hải tặc lớn mạnh nhiều. Đồng dạng trong phòng của hắn, một cái lao đầu nhìn lấy hai tên đang lôi kéo nữ nhi của hắn, đang chuẩn bị cho nữ nhi của hắn mặc lên dây thường xuất ra qua bán thương nhân thủ hạ, bàn tay đến treo trên vách tường cái kia thanh liên phát súng lục. Phanh phanh, trong phòng vang lên hai tiếng súng vang. Đã từng, lão đầu này là một cái rất nổi danh tọt săn. thành trấn bên trong khắp nơi đều có cùng loại sự tình, tại nhiều như vậy nhân nộ rồng phía dưới, những người kia nhao nhao từ trong nhà đi ra, trong mắt có chấn động mãnh liệt ta chịu đủ. cầm súng lão giả cùng hắn này rơi lệ nữ nhi cùng nhau đi ra. lão giả cắn răng nói, ta muốn phản kháng. ta chịu đủ. đồng dạng thanh âm. đến từ một chỗ khác năm nhốn máu đao nhận trăng hán. ta muốn vượt qua tân sinh hoạt. mặc kệ già trẻ nam nữ, cầm vũ khí hoặc là không có cầm vũ khí. tại cái này mưa to phía dưới, nhao nhao trên đường phố, đem người kia bảy dòng nước lũ không ngừng mở rộng. hỏa trùng loại vật này, một khi bị nhen lửa, tại ta nhất thời khắc, là sẽ hình thành dã hỏa liệu nguyên chi thế. chỉ cần bị nhen lửa. mà điểm này lúc người, chính là cái này có được bá vương sát thiếu niên bình thường người làm không được loại này lực thu hút thấy cảnh này trên không cờ là trong mắt nhiều tia minh ngộ thì ra là thế là muốn loại trình độ này à khó trách thiếu niên này thương tổn so với ai khác đều nhiều đây theo người càng ngày càng nhiều suất trên mặt vui mừng cũng càng ngày càng đậm làm đến dễ như trở bàn tay làm đến sinh ra không nghĩ tới phản kháng hắn không nghĩ tới phản kháng là dễ dàng như vậy đơn giản như vậy thật có thể bọn họ thật có thể ủng có hy vọng hướng quốc vương báo thủ theo suất một tiếng giống một đám người Trùng trùng điệp điệp hướng cái này thành trấn tận cùng bên trong nhất vương cung dâng chào mà đi đám người phung chào cự đại tiếng vang để tại phụ cận tụ tập hải tập đoàn đều kinh động thành trấn không ngừng một nhà tử quán trừ giờ y cờ cờ nhà kia bên ngoài hắn tử quán cũng bị hải tập sở chiếm cứ chỉ là hoàn cảnh tự nhiên không bằng giờ y cờ cờ nơi đó tốt nghe được vang động bọn họ nhau nhau đi tới sau đó uy các ngươi muốn làm gì không không muốn a tại người kia bể dòng nước lũ trước mặt hết thể chống cự đều là hư hào người bị giết chết vũ khí bị cắt đoạn đang bị kích phát ra tâm tình đám người trước mặt, lệ thẻ hải tặc là hoàn toàn chống cự không. Ô ô ô. A ha ha ha. Tại giết chết một tên hải tặc về sau, một thiếu nữ bỗng nhiên quỳ xuống đất khóc lớn lên. "Chượng phu ta, phu thân ta. Nếu như, nếu như có thể sớm một chút lời nói, có thể sớm một chút bọn họ sẽ không phải chết." Đối nàng thúc thì, đám người hiếm thấy trầm mắt xuống, ngay sau đó, vẻ phẫn nộ tiếp tục tăng lên. "Đúng a. Hải tặc không có gì không tầm thường. Bọn họ cũng là sẽ chết. Sẽ bị chính mình thân thủ giết chết. Bọn họ có thể làm được. Hiện tại cũng không muốn." mà ở phía xa, từ tiểu quán cửa sổ nhìn lấy một màn này giờ y cờ cờ, quanh thân đều đang phát run, làm đến cái kia mang mũ rộng vành nam nhân làm đến, từ hắn biến mất về sau, những người ở đây liền bạo động, bọn họ muốn đi vương cung, vương cung, giờ y cờ cờ khẽ cán môi, ánh mắt nhìn ở trên quầy ba, hắn đi qua, đột nhiên nhất quyền đánh tới hướng quầy ba, ầm, làm bằng gỗ quầy ba bị nện mục, giờ y cờ cờ hồn nhiên không để ý trên mu bàn tay máu, từ này đập nát khe hở ở trong co lại, theo một tiếng càng thêm cự đại nổ vang, toàn bộ làm bằng gỗ quầy ba bị nhấc lên một cây cử đại thương nhận chừng một phần ba đại thương bị hắn nắm trên tay ta cũng nên làm kết giờ y cờ cờ ánh mắt dần dần kiên định có thể đáng giận a các ngươi chơi cái gì tại người kia bầy dòng nước lũ phía trước một nhà trong tử quán một tên thuyền trưởng bộ dáng người rơi súng lục lên từ cửa tiệu quán nô đầu ra nhất thương nhắm ngay phía trước nhất sút lại dám phản kháng chúng ta đi chết đi ầm viên đạn ứng thanh mà ra hiu nhưng mà trong nháy mắt này theo trời một bên hiện lên một đạo lưu tinh một vật cấp tốc tập tới đem viên đạn đụng vỡ nát đồng thời bay về phía người thuyền trưởng kia. Vô anh, cả ở giữa tiểu quán bị đánh ra một cái động lớn, chỉ gặp một cây đại thương đóng ở trên mặt đất, thật sâu xuyên thấu vào, mà người thuyền trưởng kia thì là bị thương nhận cho xuyên lấy, không chết có thể chết lại. Ta và các ngươi cùng một chỗ. Hậu Phương vang lên giờ ý cờ cờ thanh âm, hắn khập khiễng đi tới, kiên nghị nói, ta cũng có muốn cùng cờ ổ ủ, muốn quyết định. A, khôi phục ý chí. Trên không, cỡ là Thiêu Thiêu Mi hơi kinh ngạc, trước kia hắn là muốn ra tay, đem những hải tặc đó cho xử lý, nhưng muốn muốn giống như cũng không thích hợp, nhưng tình huống trước mắt, để chính bọn hắn xử lý hải tặc nên là sáng suốt nhất lựa chọn. Nếu như hắn suy đoán chính xác lời nói, như vậy, cỡ lão nhìn về phía đám người dòng nước lũ rũ nhanh lao tới Vương cung phương hướng, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Chỉ là, thật thật giả giả, vẫn là phải đi xác định mới được. Dù sao tân thế giới, cái gì hình thù kỳ quái đều có. Chương 476, ta muốn ngươi làm tội nhân. Đám người dần dần hội tụ đến này cự cử đại cửa Vương cung miệu. Cái này vương cung, không có cơ luật suy nghĩ như vậy hoa lệ. Ngược lại rất là lười bại rất nhiều nơi xem xét liền kéo dài chưa tu. ô ước vậy hạ. không, ô ước hốn đản vương cung rách nát như vậy rồi sao? làm cho người không thể tin. trong đám người một người tự lập bẩm. từ năm năm trước bọn họ liền không có tiếp cận qua vương cung. chứ cớ dèn ô ước hạ lệnh không khiến người ta tiếp cận bên ngoài, đối với cái này đáng sợ địa phương cũng không ai dám tiếp cận. tên hốn đản kia chỉ lo bắt chúng ta tìm niềm vui, ngay cả mình nhà đều bất tu sao? bên cạnh có nhân nổ nói, đừng quản những này, chúng ta là đến lật đổ hắn. đúng, lật đổ hắn. suất, ngươi tới đi. Đúng vậy a, Sút, ngươi chỉ huy chúng ta, cũng chỉ có ngươi có tư cách." Một đám người hết thể nhìn về phía Sút. Tại đám người đứng đầu thiếu niên thở sâu, nhìn lấy này vương cung đóng chặt đại môn, kêu lên, "Phá vỡ cho ta, xông đi vào!" Lật đổ cờ rèn ồ ồ. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn giờ ý cờ cờ đem đại thương đột nhiên ném mạnh ra ngoài. "Veng!" Đại môn bị cái này uyển như lôi đình một kích cho hoàn toàn hấn mở, kích thích một đoàn bụi ngủ. Lộ ra trong vương cung tình cảnh. Rất lợi hại hẹp, hẹp đi ra bên ngoài người liếc một chút liền có thể trông thấy. Cơ hội cũng là tại trong cửa lớn bước một điểm. Lấp kín dày đặc tường chặn ở nơi đó. đêm này cự đại vương cung chỉnh thể tách ra vách tường phía trước có một cái cũ nát vương toản, một cái tóc vàng tuấn lãng nam tử tựa ở này, cánh tay chống đỡ cái cằm, một đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống mọi giới người, này cán đánh tan đại môn trường đường, cứ như vậy thẳng tắp rơi vào chân hắn trước. nhìn thấy người này, tất cả mọi người là hô hấp trì trệ, cờ rèn ô ô, cờ rèn quốc gia quốc vương, cũng là bọn hắn đã từng thụ kính yêu vương tử điện hạ. ô ô, giờ y cờ cờ thần sắc rất là phức tạp, trong đầu không khỏi suy nghĩ bay tán loạn. uy, thiếu niên, ngươi ra biển làm gì? Nơi này chính là hình xoắn ốc hải vực à, bình thường thuyền tiến vào nơi này sẽ chỉ bị cơn lốc nuốt hết, tóm lại cảm ơn trước ngươi cứu ta, đáng tiếc, đoạn chân, ta muốn cứu Vãn ta quốc gia. Thiếu niên tóc vàng một mặt kiên nghị, vì thế, ta muốn xuất tầm tìm lực lượng. A, cứu Vãn quốc gia. Ngươi nói là cờ rện vương quốc, quốc gia kia còn có thể cứu sao? Nhất định sẽ có thể cứu, nhất định sẽ có biện pháp. Thiếu niên tóc vàng nói ra, mặc kệ nỗ lực như thế nào đại giới, ta đều sẽ cứu nó. Ha ha ha, rất lợi hại có chí khí thiếu niên a, dạng này, ngươi cứu ta Này ta dạy cho ngươi thương thuật đi, đừng nhìn đại thúc dạng này, đại thúc thương thuật thế nhưng là rất mạnh. A, ngươi lại là vương tử. Làm cho người rất giật mình, cứu ta là vương tử sao? Uy, vương tử điện hạ, ta chân không, khi hải tặc cũng không được, ta tại ngươi cái này mở tiểu quán thế nào? Ngươi là vương tử lời nói, về sau khẳng định hội chiếu cố ta sinh ý đi. Ha ha ha, ô, ngươi học rất nhanh à, thiên phú rất tốt, trước kia liền có chịu qua đoán luyện sao? Nay qua một thời gian ngắn ngươi liền có thể xuất sư đến lúc đó ngươi liền có thể thủ hộ ngươi quốc gia. Ô Ngươi hôm nay lại xử lý một đợt hải tặc à? Cố lên, ngươi nhất định có thể làm đến. Ta còn trông cậy vào ngươi đem ta thương thuật phát dương quang đại đây. Cái gì? Ô ô. Ngươi làm sao? Ngươi về sau không đến. Phát sinh cái gì? Ô ô. Giờ y cờ cờ sau cùng trí nhớ là tấm kia từ kiên nghị cùng sáng sủa tạo thành thiếu niên tóc vàng, biến thành lạnh lùng về sau biến mất thân ảnh. Ô -u. Nhiều người như vậy, đến vua ta cung làm cái gì? Ta tựa hồ có mệnh lệnh qua, dân đen không cho phép tiếp cận vua ta cung. Cờ rèn ô ô nhìn lấy tụ tập tại cửa ra vào đám người dòng nước lũ khe miệng hiện lên một tia khinh thường ý cười, vẫn là nói, các ngươi muốn muốn tạo phản, im miệng đi. Cờ rèn ồ ục, sụt dùng tọa phát thương chĩa thẳng vào hắn, tiêu lên, ngươi tàn bạo thống trị kết thúc. Ồ, cờ rèn ồ ục quét mắt sụt, ánh mắt mịt mờ lộ ra một tia chấn động, dựa vào cái gì, chỉ bằng các ngươi bảy tiện dân này, liền muốn phản kháng ta thống trị, nhân số nhiều, rất lợi hại phải không? Đề cử một cái app, sánh ngang cựu bản truy thư thần khí, có thể đổi nguyên thư tịch toàn mẹ mẹ duyệt dược. Im miệng đi ồ ục, cái này ta ác người. Năm năm trước chúng ta liền không nên ngồi yên không lý đến, mặc cho ngươi giết chết cờ rện sạ vịt bệnh hạ. Một cái quốc dân la lớn, Sạ vịt. Ô ngón tay nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, tựa hồ đang nhớ lại người này. Vương cung chỗ sâu, nam tử tóc vàng nhất đao đâm bên trong một cái tướng mạo hòa ái lao quốc vương ở ngực, đầu nện tại bả vai hắn, nước mắt thấm ướt vào áo. Phụ thân, tha thứ ta. Đi làm ngươi muốn làm sự tình đi. Lao quốc vương khệ miệng chảy máu, ngậm lấy mỉm cười, run rẩy vươn tay sờ lấy nam tử tóc vàng đầu, chỉ là, khẩu ngươi. Hả? Cái kia không quả quyết lão ngu xuân? Ôu, mở mắt ra, lạnh lùng nói, hắn sớm một chút đem vương vị nhường cho ta, ta liền sẽ không giết hắn. Vẫn còn ấm bé gái trưởng công chúa, đó là cái thiện lương người. Nếu như để nàng làm quốc vương lời nói, chúng ta cũng sẽ không như vậy. Lại có quốc dân hay lớn. Ôu, ngươi là Ôn nhu Hải tử. Một cái có một đầu gợn sóng cô gái tóc vàng, dắt lấy lệ rơi đầy mặt nam tử tóc vàng tay, đem trên tay đao, hướng chính mình trái tim đâm vào. Muốn làm lời nói, liền quyết định, làm đến sau cùng. Nàng mỉm cười nói, há, cái kia chỉ biết là treo giả cười nữ nhân a. Ô ục lăn lộn không quan tâm nói, thái ảnh hưởng ta tâm tình, giết chết sẽ để cho ta tâm tình vui vẻ. Còn có sở cốt đại vương tử, hắn cho so ngươi càng thích hợp ngồi cái này vương vị. Một cái quốc dân chỉ hắn nghỉ từ bên trong gào thét. đệ đệ, hết thảy đều xin nhờ cho ngươi. Nam tử tóc vàng rơi xuống lục lên, nhắm ngay đầu mình, đồng thời cũng đối với trước mặt gần như góc xương mắt nam tử trẻ tuổi cười nói, chuyện này sẽ rất vất vả nha. Ẩm. hắn không chết, ta làm sao kế thừa vương vị đây? Ôm đôi mắt lạnh hơn, ta mới là quốc gia này người thừa kế duy nhất. Dân đen nhận rõ sự thật này bây giờ không phải là Suốt phẫn nộ nói chúng ta từ quặng mỏ bên trong đi ra đã quyết tâm lật đổ ngươi ôi hiện tại không ai ủng hộ ngươi ngươi trung quyền bút đã chết điện hạ điện hạ tìm tới chúng ta tìm tới một cái tại năm đó còn không bình thường anh tuấn uy vũ nam tử kích động xông tới tìm tới quốc gia này có thể cứu có thể cứu tìm tới cái gì lạnh lùng nam tử tóc vàng trên mặt xuất hiện một kia chấn động có được bá vương sắc từ chất nam nhân anh tuấn uy vũ nam tử cơ hội vui đến phát khóc ngay hôm nay Một tên tiểu quỷ phóng xuất ra bá vương sắc, đem hải tặc cho chân choáng, vậy khẳng định là bá vương sắc, loại khí tức kia, ta có thể xác định. Này tên tiểu quỷ gọi sụt, hắn nhất định là chúng ta cứu thế chủ. Tiếp theo, hắn chán nản nói, chỉ là hải tặc tập kích cha mẹ của hắn, cha mẹ của hắn đã. Bứt. Mở ra quặng mộ kế hoạch đi. Thế nhưng là, điện hạ, hắn mới 12 tuổi a. Vậy liền bồi dưỡng cái mấy năm, bảo vệ tốt hắn. Nhớ kỹ, quặng mộ bên trong người có thể chết, nhưng là bọn họ thể phách nhất định phải bồi dưỡng tốt, riêng là cái kia gọi sút người, hắn là quốc gia này hỏa chủng chờ chúng ta kích thích cả nước dân ý thức phản kháng, lại từ cái này hỏa trùng đến nhóm lửa, quốc gia này hội thu hoạch được tân sinh. Nam tử tóc vàng hướng phía anh Tuấn Uy Vũ nam tử quỳ xuống, đầu trung điệp đập địa, bút, ta muốn ngươi làm tội nhân. Vì quốc gia này, xin nhờ. Ta liền biết, vô dụng phế vật." Ồ ừ khinh thường lạnh hừ một tiếng, loại kia béo ú tự hình thể, cái gì cũng không thể làm, chết cũng tốt. Chương 477, cho ta càng nhiều niềm vui hơn. Ngay cả mình trung thành nhất đại thần. Sụt cán răng nói, "Ngươi quả nhiên không có thuốc chữa." Ồ ừ Hôm nay ngươi liền chết tại cái này đi. Nhìn thấy à, chúng ta lừa giận, thủ áp bách nhiều năm như vậy, bước gấp, chúng ta cũng là hội phản kháng. Phản kháng? Chỉ bằng các ngươi những này liền đao đều nắm bất động dân đen. Âu Âu gánh mắt hướng xuống, nhìn thấy một cái quốc dân trong tay nắm lấy một thanh tử hải tặc này cướp tới vũ khí, khinh thường nói, rõ ràng có cường tráng như vậy thể trạng, lại ngay cả đao đều nắm không cho phép, dạng này tồn tại, dựa vào cái gì phản kháng? Thực sự thực sự thực sự. Hắn vừa dứt lời, đám người về sau, đột nhiên truyền đến tiếng đốt chân. Mưa to dưới, số lớn hải tặc tụ tập lại phướng bên này di động. Nhanh nhanh nhanh, những người này báo động, là chúng ta thời cơ. Vừa vặn, thừa dịp báo động, đoạt vương cung, ta thế nhưng là biết, trong vương cung có đại lượng tài bảo a. Cái này tụ tập người tới, có hải tặc, có phạm pháp vũ trang thương nhân, tất cả đều lăn lộn thành một đoàn, mỗi cái mang theo tham lam cùng nhẹ dàng cười. Sút, đằng sau người tới. Một cái quốc dân sắc mặt trắng bệ nói, mặc dù nói mọi người lấy dũng khí phản kháng, nhưng loại chiến trận này, hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Nhân số quá nhiều. Dù là bên này nhân số càng nhiều, nhưng cho tới bây giờ không có trải qua loại chiến trận này bọn họ trong lúc nhất thời đều rất lợi hại hoang hốt đúng không sai ô uất lúc này đột nhiên lên tiếng nghe được bọn họ lời nói à nơi này là có tài bảo hắn đứng người lên đi đến này cán bị đinh trụ đại thương trước dừng lại ánh mắt tại phía trước giờ y cờ cởi trên thân quét một lần nói nhìn thấy đằng sau ta tường không đây chính là ta 5 năm qua thu hoạch lấy tài phú ta đem nó đặt ở sau tường vương nơi nào là vô số tài bảo dùng các ngươi máu và nước mắt tích lũy tài bảo đáng tiếc vốn định lại xây dựng thêm tính toán chấn áp các ngươi, đến lúc đó có thể tiếp tục xây dựng thêm, tới giả càng nhiều tài bảo. Nói, hắn một phát bắt được đại thương, năm ngón tay một thước lượng, đại thương liền bị hắn bày ra một cái bắn ra động tác. Ô ô, không muốn, đây đều là ngươi con dân a. Giờ y cờ cờ thấy cảnh này, kinh hãi tiêu to. Ô ô, hoàn toàn không nghe thấy giống như, cất bộ hướng phía trước đại mạnh, đồng tử co vào phía dưới, cánh tay trực tiếp vung ra. Hiu, đại thương ném mạnh mà ra, bạc trường thương màu trắng hóa thành một đạo bạch mang, ở đỉnh đầu mọi người nổ tung khởi động mở sóng xung kích đem vô số người cho đãng sau này vừa lui, có thẳng tiếp thụ lấy trùng kích có quắc ngồi xuống. Ngoan, này cán đại thương từ trên cao bay vụt, vọt thẳng đến đến đây hải tặc đoàn thể bên trong, đem này lít nha lít nhít đám người đánh ra một đạo thật to khe, đem mặt đất hoàn toàn đánh nát nổ tung, một đám hải tặc đang trùng kích sóng dưới bay tán loạn mà lên, mà ở trung tâm, này cán đại thương đóng ở trên mặt đất, phía trên xuyên lấy một đám người. Uy lực một thương, làm cho tất cả mọi người đều đứng im ở. Những hải tặc đó nhao nhao đứng im lặng hồi lâu tại nguyên chỗ bất động, kinh hãi nhìn lấy một màn này. Vì cái gì ta có như thế thiếu binh lính, có nhiều như vậy biển hỗn loạn tạc cật bã, lại có thể vẫn như cũ thống trị cái này vương quốc đây. cơ rèn ô uục phối hợp hỏi, ánh mắt đặt ở mồ hôi lạnh chảy dòng suốt trên thân, lệnh đạm nói, đương nhiên là bởi vì ta rất mạnh à, à, tay chuột, nhưng là không quan hệ. ẩm, ô uục hoàn hồn nhất quyền, đánh nát chính mình vương tọa, tay hắn tìm tòi, đem vương tọa bộ sản nhà trực tiếp sấp lên, trong tay nhiều một cây cùng này bạc trường thương màu trắng giống như đúc hắc sắc đại thương lưới đao. bảnh, ô uục thân hình lóe lên, mang theo đại thương trực tiếp trùng kích mở sụt thân thể chấn động, đột nhiên hướng ra phía ngoài bay ra ngoài, đám người dòng nước lũ trực tiếp bị xung mở một cái thông đạo. ô ước xuất hiện tại đám người dòng nước lũ hậu phương, tại quốc dân cùng hải tặc trung tâm dừng lại. vung hắn lộ ra nhe răng cười, dân đen cũng tốt, hải tặc cũng tốt, để cho các ngươi thể hội một chút đi. 5 năm trước khủng bố, tốc độ này, còn có cái này trùng kích lực. giờ y cờ cờ nhìn lấy từ dưới đất lung la lung lay đứng dậy quốc dân, nuốt khô một chút, run giọng nói, 5 năm quốc vương tiếp sống, không để cho hắn bỏ bê đoán luận sao? ô ngươi, bảnh. Ô Oục đứng vững ở trung tâm, thương nhận quét ngang, trực tiếp xoay tròn vùng ra, từ thương nhận chỗ kích động ra một đạo kình phong, trước đem hắn bên trái quốc dân cho quét ngã một mảnh, tiếp lấy vung mạnh đến bên phải thời điểm, rõ ràng tăng lực, kình phong như đao, phá hướng biển tặc phương hướng. Xuy. Kình phong kia đem phía trước mấy cái hải tặc chặn ngang chặt đứt, đến tiếp sau sóng xung kích, cũng làm cho hải tặc bay xa xưa. Vốn là nhiều cái khe đám người, lúc này phía ngoài cùng tại một chiêu này phía dưới bị gọt một tầng. Một chiêu vung mạnh thôi, Ô Oục đem đại thương một lập, cười to nói, ở ta nơi này dạng vũ lực phía dưới, lại có ai có thể phản kháng thành công đâu. Lời này, chấn động những quốc dân đó từng cái sắc mặt trắng bệ. Bọn họ vận khí tốt, mới vừa rồi bị sóng xung kích đánh tới, chỉ là vết thương nhẹ, nhưng là những hải tặc đó. Nếu như tiếp tục phản kháng lời nói, có lẽ bọn họ hạ tràng sẽ cùng những hải tặc đó một dạng. Ô ô cường đại, để bọn hắn tuyệt vọng. Đúng, chính là cái này biểu lộ. Ô ô okay cười nói, mang theo loại này hoảng sợ, chết lặng, bất an nhưng lại chỉ có thể tiếp nhận hiện thực biểu lộ. Ngoan ngoan đi về nhà đi, xem ở các ngươi cho ta niệm vui thú phân thượng, lần này ta chuyện cũng sẽ bỏ qua. Sau đó tiếp nhận ta hấp bách tiếp nhận bị cái này hỗn loạn mang đến xâm hại cùng cướp bóc cờ rèn vương quốc chính là vĩnh viên bại sản là hỗn loạn người nhạc viên không muốn ta không nên bị khi dễ một cái cường tráng quốc dân nắm thật chặt đao nhận hai mắt rơi lệ cũng không tiếp tục muốn bị khi phụ lần này đã phản kháng cho dù chết ta cũng phải để ngươi nhìn bọn ta chi khí đúng ta cũng không tiếp tục muốn về đến loại kia hoàn cảnh hải tặc là có thể bị giết chết ngươi cũng là xử lý hắn lật đổ cái này vương quốc chúng ta nhân sinh tử chính chúng ta làm chủ quốc dân nhóm cùng anh dũng Không có bị Ồ Ức lời nói hù dọa đến, ngược lại từng cái càng thêm kiên định. Chính là như vậy, đám người này mới vừa rồi bị Ồ Ức sông mở trong thông đạo, suốt một mặt kiên nghị đi tới, hoàn toàn không sợ nhìn chằm chằm Ồ Ức, "Ta, chúng ta sẽ không lại thụ bất luận kẻ nào khi dễ, cũng là trên biển hoàng đế đến, cũng chỉ có thể đạt được chúng ta thi thể." Thật sao? Ồ Ức khóe miệng hiện lên mỉm cười, chỉ là nụ cười kia rất nhanh liền chuyển thành nhe răng cười, hắn một tay hư nắm, thân hình hơi thấp, nắm chặt đại thương hướng bên cạnh bãi xuống, thương nhận tại màn mưa dưới phát ra hàn quang. "Uy, hải tộc nhóm" cho ta càng nhiều niềm vui hơn y. Hắn quay đầu hướng phía những cái kia không dám núc nhích hải tặc nói ra, áp đảo bọn họ. Các ngươi ý đồ khởi sướng bạo động sự tình, ta có thể không truy cứu. Tốt, tốt. Một tên hải tặc nghe vậy, run rẩy nắm chặt vũ khí, cười gần nói, chỉ là áp đảo bọn này sẽ không phản kháng tiếng người, chúng ta đương nhiên có thể làm được. Bệ hạ, cờ rèn vương quốc năm đó ngài nói tính toán. Vâng, bệ hạ, chúng ta vốn chính là muốn tới giúp ngươi, không có ý hắn a. Tiểu nhóm, yêu đối đại chúng ta quốc vương phát mệnh lệnh, xem ở dị vãng hắn để cho chúng ta đi săn phân hưởng liền trợ giúp hắn áp đảo những lãnh dân đen đi. Đúng, cứ làm như vậy đi. Hải tặc nhóm nhao nhao hét to lấy. Ô, cánh tay sau này vung lên, thương nhận trực chỉ hậu vương. Bảnh. Một đoàn sóng xung kích từ mũi thương kích bắn đi ra, đem một tên hải tặc đầu động mặc một cái đại lỗ, uy lực không giảm, xuyên thủng sau một số hải tặc đầu. Quá ổn. Hắn Âm thanh lạnh lùng nói, "Thuyền trưởng." Phu cận không có bị lan đến gần hải tặc từng cái kinh hãi kêu to. Làm sao có thể? Thuyền trưởng thế nhưng là treo giải thưởng 4000 vạn hải tặc, nhất kích liền. Một tên hải tặc run rẩy nói, Siêu. Đột nhiên, O O thân hình chớp động, vụ xuất hiện tại này đóng ở trên mặt đất trắng bạc đại thương bên cạnh. "Cung ngay, không muốn cản ta đường." O O bàn về hát Thương, thương nhận luân chuyển, đem chung quanh hải tặc trực tiếp đánh bay, bọn họ ở ngực đều tại thương nhận phía dưới lộ ra một đạo đại khe, bên trong phát ra sóng xung kích, càng là đãng bay một vào người. "Thuyền trưởng, phó tàu." Dưới một kích này, để những hải tặc đó nhao nhao kinh hãi lên tiếng. O O khoe miệng hiện lên một tia nhếch răng cười, hát Thương hướng phía trước đánh, đem này màu trắng bạc đại thương đánh bay lên, đại thương phi vụ phía dưới đem trước xuyên hải tặc thi thể nhau nhau ném ra ngoài cho ta xông ô ô hét lớn động thủ tại ô ô ô uy thế cùng mệnh lệnh dưới hải tặc nhóm mang theo gào thét phóng tới đối diện đám người dòng nước lũ chúng ta mới sẽ không chịu thua đâu suất cũng đi theo hét lớn một tiếng nắm chặt trên tay vũ khí mang người bầy dòng nước lũ hướng về phía hải tặc vọt thẳng quá khứ mà này màu trắng bạc đại thương trên không trung phi vũ một trận bay thẳng đến trên không xem kịch cơ lão bên kia ừ hắn sững sờ đi phía trái một bên chỉ thấy đại thương từ bên cạnh hắn xoay tròn rơi xuống vững vàng rơi vào song phương đụng nhau giữa đám người ầm sút nhất thương đánh trúng một tên hải tặc đầu tiếp lấy đem toại phát thương cùng cái quốc vứt bỏ nhìn cũng không cường tráng thân thể trực tiếp bắt lấy này cán tráng bạc đại thương vung đến liền hướng phía hải tặc vung về mà lúc này tại hải tặc hậu phương ổ ục trường thương trực chỉ trên không cơ lão còn có ngươi hải tặc ta lời nói ngươi xem ra không nghe thấy ta chán ghét không tuân mệnh lệnh người cho nên đông chân hắn đạp vũ khí trực tiếp bật lên lấy bay lên hắc sắc đại thương thương nhận bên trên bao phủ ra một đạo vũ tráng sắc thẳng hướng cờ lão đánh tới người đi chết đi. Trong mắt của hắn, bộc phát manh liệt sắc ý. Chương 478, Bản Vương muốn chỉ là thống trị. Cong, mang theo vũ trang sắc bá khí thương nhận, bị một thanh hắc đao cho chổng chọi. Cợ lão nắm Si, chống đỡ ồ ục công kích, nghi nói, gợp độ. Người từ chỗ nào học?" Hắn dùng, chính là lục thức bên trong gợp độ. Ô ô không có trả lời hắn, nhất kích bị ngăn trở về sau, hắn thân thể sau này nhảy một cái, thu hồi đại thương tiếp lấy xoay tròn hướng phía cợ lập chém thẳng vào. Cong, cợ lão Demsi đi lên một vòng, ngăn trở ồ ục bổ đánh. Binh khí giao tiếp chỗ phát ra một đợt khí lãng, xách, lực đạo không nhỏ, ngươi so quản mỏ cái kia gọi bút còn mạnh hơn a. Cớ lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Bút, ô ừm nheo mắt lại, hắn là người giết. Người loại nam nhân này, đến quốc gia này làm cái gì, cũng là vì tìm kiếm niềm vui thú sao?" Nói, hắn lần nữa thu hồi đại thương, sau đó thay cái phương hướng hướng cở lão công kích. Không tính đi, cở lão một đao kê vào thương nhận, rất lợi hại hời hợt đem đại thương cho rời ra, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Thật sao? Hải tặc đi ngang qua cái gì, ta cũng không tin nha. Ô Ục bộ trên không trung liên tục vượn, rời đi xa Cờ lão, tại bật lên lấy không khí đồng thời, hắn thân thể cũng thấp nằm mở, hai tay nắm ở trường dương, bày ra một cái chỗ sung yếu phong tư thế. Xuy, một đạo bạch khí từ hắn trong mũi phun ra, giết bước, dùng mạng ngươi đến trả. Vành, tiếp theo một cái chớp mắt bật lên thời điểm, Ô Ục chân trong không khí dâm ra một đạo khí lãng, như lôi đỉnh đồng dạng bạo tiến lên, lóe ra hàn mang đầu súng nát hạ lạc mưa to, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo hắc sát đường cong, nhanh chóng đánh nút về phía Cờ lão. Ta nói, cơ lực thân thể chỉ hơi hơi một bên liền tránh thoát ở ục trường thường đột phá ngươi lại đánh ta liền hoàn thủ nha tránh thoát à thật sự là lợi hại ổ ục xuất hiện tại cỡ lão hậu phương tiếp theo một cái chớp mắt cước bộ bật lên mở quay người đối diện cỡ lão trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng tại bật lên hai lần về sau hắn lần nữa bất ngờ hướng cỡ lão Cơ lão liên tục né tránh hai lần về sau thấy cái này tóc vàng nam nhân vẫn như cũ là không buông tha nhướng mày hắn tránh thoát ở ục đấu súng xỉ từ bên cạnh vừa rơi xuống tại đao nhận sắp chặt tới hắn đồng thời hắn thủ đoạn uốn lẹo dùng thân đao hướng ở ục thân thể vỗ ẩm Ô u giống như như đạn pháo thẳng hạ xuống, kích thích một đoàn bụi mù. Ô u tùy một gối xuống trên mặt đất, chống trường thương, kinh hãi nhìn lấy trên không cờ lão. Đều nói, lại đánh ta liền hoàn thủ. Cơ lớp sắn cái đao hoa, nhìn xuống phía dưới. Gia hòa này, Ô u trong mắt sát ý nồng đậm hơn. Tuyệt đối không thể lưu lại. Hắn đứng người lên, nắm chặt trong tay hắc thương, đối trên không cờ lão bày ra một cái ném mạnh tư thế. Nhất đao ném lăn một tên hải tặc giờ y cờ cờ vô ý tức hướng nơi xa nhìn lại, đồng tử co rút lại, cái kia là. Mưa to phía dưới, Ô, trong tay to lớn thương, riêng là thương nhận vị trí, vũ trang sắc nồng đậm công ít, một đoàn hất lôi, từ thương nhận bên trên chợt lóe lên. một màn này thấy cỡ lão mí mắt nhảy một cái, uy, loại kia bá khí trình độ, đỉnh cấp bá khí. nam nhân này, thế mà có thể làm được loại trình độ này. xuyên qua, ô uất thấp giọng vừa quát, cánh tay nhanh như tàn ảnh đồng dạng huy động, này cán đại thương tại mưa to bên trong hóa thành một đạo hất lôi, chỉ là trong nấy mắt, hất thương liền đột nhập đến cỡ lão trước người. trường thương, lúc này ô uất quát lớn mới vang lên, hất lôi đồng dạng đại thương, lấy cực nhanh tốc độ đột tiến đến cỡ lão trên mặt cẩn thận a lúc này giữa đám người mới vang lên giờ y cờ cờ tiếng kêu to tốc độ thật sự là quá nhanh chỉ là cỡ lão đôi mắt không có một kia chấn động thân thể hơi hơi một bên mặc cho này hất lôi dàn chính mình gương mặt bất chợt tới bay ra ngoài người thật đúng là hắn lời nói đều chưa nói xong đột nhiên kinh ngạc mặt đất người đã biến mất không thấy gì nữa mà tại hắn sau đầu một đạo kình phong nổi lên ồ ục chẳng biết lúc nào đi vào phía sau hắn bắt lấy này cấp tốc bất chợt tới bay ra ngoài chui thương đại thương xoay tròn lấy một cái hình tròn đường cong cực nhanh chém tới một kích này hiển thị rõ sắc ý thương nhận xẹt qua cỡ lão cái, ốc, trực tiếp lọt vào quá khứ. Cỡ lão thân thể tại mưa to xâm nhập phía dưới, lóe ra một đạo cẩn sóng. tàn ảnh ầm ô ục phần lưng đụng phải một cỗ trọng kích, cả người hướng xuống vừa giảm, một lần nữa rơi trên mặt đất, đem mặt đất chấn động dạn nước mở. Cỡ lão ra hiện tại hắn hậu phương, thu hồi chân, lạnh nhạt nói, cứ như vậy muốn tìm chết sao? Sau cùng ba chữ là từ ô ô hậu phương xuất hiện, ô ô thậm chí còn chưa kịp đứng dậy, sau lưng của hắn liền hiện hiện cỡ lão thân hình, chỉ gặp cỡ lão nắm sĩ. Nhất đao đánh xuống. Xuy. Ô Ogg lăn trên mặt đất mấy cái lăn, không để ý mặt đất bùn nháo bẩn chính mình quần áo cùng mặt, nửa quỳ đứng dậy, bưng bít lấy đổ máu bà vai. Tránh thoát sao? Cớ Lao nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo, tiếp theo đánh, ngươi là tránh không khỏi. Ngươi cái tên này, ngươi cái tên này. Ô Ogg gầm thét lên, vì cái gì loại người như ngươi sẽ đến quốc gia này a? Hắn lời nói dị thường lớn, nhưng tại người khác nghe tới, chỉ là một loại phẫn nộ gào thét, phối hợp với hắn bộ dáng trật tuận, tại trong mắt người khác, lộ ra đến mức dị thường vô năng. Ogg hỗn đản kinh ngạc. Sốt Hưng phần nói, đoàn người nhóm, người kia rõ ràng mạnh hơn, chúng ta thêm chút sức, xử lý những này hại tận, chúng ta liền thắng. Một màn này, khiến người khác càng thêm kích động, thế công rõ ràng tăng cường rất nhiều. Ốu khí toàn thân đều đang phát run, hắn bắt lấy mặt đất hất thường, lần nữa đứng lên, trong mắt phảng phất nhóm lửa diễm, nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù là chết, ta cũng phải. Hả? hắn đột nhiên sững sờ một chút, nộ khí tại thời khắc này đột nhiên biến mất, kinh ngạc nhìn lấy Cở Lão. Ừm, Cở Lão bị hắn không khỏi diệu động tác khiến cho cũng là sững sờ, ngươi thế nào? vẻ mặt này theo muốn đi ỉ giống như nguyên lai like là người a ô ô hơi lỏng loẹt trường thương trong tay như chút được gánh nặng phun một ngụm khí khoe miệng lộ ra một tia mịt mở cười nhưng rất nhanh liền âm lạnh xuống rút khí cơ lão hải quân đến ta quốc gia này muốn làm gì là vì đến lật đổ ta sao cơ rèn vương quốc cũng không phải chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước a nói trên mặt hắn nổi gân xanh gầm thét lên ngươi mơ tưởng được, được cho dù là chết ta cũng phải giữ vương vua ta vị ta mới là quốc gia này quốc vương người khác chỉ là dân đen cơ lão sưng sờ vô ý thức nhãn cầu đi lên vương tỉnh đại ngộ hắn ngũ rộng bènh vừa rồi tại một kích kia như hắc lôi đồng dạng công kích đến bị đâm mở một góc theo hắn ngẩng đầu vừa vặn có thể lộ ra toàn mặt bị nhìn thấy công cỡ lão dựng lên đau ngăn trở đã đột tiến tới ủ ước nhất kích nghi nói nhận ra ta đại biểu ngươi cũng rất quan tâm thế giới nha ta không phải rất rõ ràng ngươi đến muốn làm cái gì bằng ngươi thực lực bây giờ thủ hộ ngươi quốc gia hoàn toàn với a ngươi đang nói cái gì mê sảng ta hoàn toàn không hiểu a ủ ước vung mạnh mở đại thương một chút một chút tấn công lấy cỡ lão cái gì thủ hộ quốc gia ta Không, Bản Vương muốn chỉ là thống trị, muốn chỉ là niềm vui thú mà thôi." Hô. Hắn đại thương thẳng vung mạnh, khí kình để mưa to đều rời ra một trận, từ bên cạnh đánh tới hướng Cơ lão, rút khi Cơ lão, nghe nói ngươi đánh bại Dệp Tử, vậy liền để Bản Vương nghiệm một chút nhìn, ngươi đến mạnh bao nhiêu?" Cơ lão này vừa rút lui, hiện lên cái này vung mạnh tròn trước kích, chỉ thấy ồ ục triển khai tư thế, nhẹ giọng thổ lộ xuất khí. Này đưa lưng về phía quốc dân, chính đối hắn ồ ục, trên mặt không còn là phẫn nộ cùng lo lắng, ngược lại nhiều một cô đấu trí. Thân là quân nhân, muốn nghiệm chứng thực lực mình đấu trí. Cùng Từ trí. Chương 479, tội ác chí nguyên. Mưa to như ngọc trai rơi mâm ngọc, tích tắp giọt vang. Màn mưa bên trong, nắm đại thương bày ra tư thế ủ ục, cước bộ độc trước, đi đầu lóe lên, trong nháy mắt liền lấn đến gần cớ lão trước người, thương nhận như rồng, nhất thương quái, chấn khai rơi xuống mưa to, thẳng hướng cớ lão bên này mà đến. Rất lợi hại thuần. Phần này đâu chí, cũng không tiếp tục là cớ lão cảm nhận được nôn nóng cùng vội vàng, lúc này tràn ngập một loại viên mãn chi ý. Cũng so trước đó mạnh hơn. Đối bất chợt tới nhất thương, cớ lão nheo lại mắt, không tránh cũng không tránh trong tay xì phát ra hắc quang nhất đao tròn tại đánh tới thương nhận bên trên cong thanh thúi vang tại màn mưa bên trong truyền vang ô ô khoẹ miệng hiện lên mỉm cười cũng không dây dưa thương nhận vừa chạm vào tước thu tiếp lấy nhanh chóng từ hắn phương hướng hướng cỡ lão lần đến gần cong Đường đường đường. màn mưa bên trong hai đạo hắc mãng không ngừng ở chính giữa nhấp đoán đại thương rất dài đối với xì đoàn binh tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới rõ ràng có thể yếu bất quá tại nam nhân này vung về phía dưới cái này thế yếu rõ ràng bị xem nhẹ Xuy. Bả vai hắn bị sỉ chém ra một vết thương, nhưng Ồ Ức hoàn toàn không có co coi ra gì, ngược lại cười càng sâu, hoàn toàn không nhìn đánh tới La Quang, nhất thương đâm quá khứ, lấy thương đổi thương. Ẩm. Cợ lão nhất đao rời ra Ồ Ức chọc ra thương nhận, thân thể nhất chuyển, một chân đá vào Ồ Ức trên lồng ngực, đem hắn đá lui lại mấy bước. Cợ lão đan tay cầm đao, thân thể đứng vững, nước mưa theo đao nhận hướng xuống rơi thẳng, chạy xuôi trên mặt đất, nhìn lấy Ồ Ức nói, "Uy, ngươi cái tên này, đang lợi dụng ta sao?" Ồ Ức hoàn toàn không để ý tới Cợ lão lợi nói, lui lại mấy bước hậu thân thân thể đứng vững, nắm chặt đại thương cười nói, quả nhiên là ruột hì cơ lão, rất mạnh à. Lao tử nếu không phải thương tổn còn chưa tốt, tin hay không nhất đao liền có thể bổ ngươi. Cơ là hùng hùng hổ hổ đường, muốn chết liền đi tìm hắn người. Ta không phải ngươi công cụ người, cùng chặt lọt kẽ liền nhất chiến. chỉ là nghỉ một ngày, thương tổn chỗ nào tốt, hắn hiện tại động xương sườn như cũ tại đau. ô ô giữ tận nói, ngươi đang nói cái gì mê sảng, bản vương nhưng là muốn giết ngươi à? ngươi vô duyên vô cớ tới nơi này, là muốn phá hư bản vương thống trị cơ sở đi. ta cho ngươi biết, trừ phi ta chết, nếu không người ở đây, mãi mãi cũng là dân đen nói hắn trường thương quét ngang tiếp tục tiến lên binh ký lần nữa giao tiếp tiếng người không nghe cỡ lão nhất đao chém vào này lại thương bên trên lạnh nhạt nói nghĩ như vậy ta khi công cụ tiếng người ta liền thành toàn ngươi tốt ngươi có thể làm được lời nói thì tới đi ô ô nói ra bản vương thực lực cũng không phải nói một chút liền có thể làm được hắn thực lực quả thật không tệ tại buông xuống vật gì đó về sau cả cái động tác đều là thẳng thắn thoải mái loại này thương kỹ cỡ lão dưới tay mình cũng có một cái đường nạp đức chỉ là đường nạp đức thực lực cùng cái này cờ dện ổn ổn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hắn thấy, gia hỏa này thực lực nghiêm ngặt đối chiếu lời nói, hoàn toàn không thua chặt lọt kẻ cả tạ Cù gì. Tuy nhiên không cùng hắn đánh qua, nhưng là gia hỏa này, biểu lộ ra khí tức hoàn toàn không kém cái kia hạng khăn quảng cổ nam nhân. Đây cũng là cỡ là hoàn toàn không nghĩ ra một điểm. Một cái cờ dện ổn ổn, một cái bút, đặt ở hải quân lời nói cũng là một cái trong tinh anh đem cùng một cái trung tướng, thủ hộ một quốc gia, nên là hoàn toàn có thể. Vì cái gì hắn sẽ nhận vì gia hỏa này là đang thủ hộ. Cường giả cùng cường giả chiến đấu là có thể cảm ứng được một chút đồ vật. Hắn ra chiêu, hắn phong cách, cùng hiện tại cái này binh khí giao tiếp mang đến cảm giác, để cỡ lão cảm thấy, gia hỏa này hoàn toàn cũng là loại kia đường đường chính chính, nên như thái dương đồng dạng hường hường người. Loại người này, nếu như là quốc vương lời nói, không làm được nghiền ép quốc dân hoạt động. Cỡ lão bên cạnh thân nói lên, tránh thoát ổ ụ công kích, hướng phía trước một gần, trực tiếp bước tại ổ ụ trước người. Ổ ụ dần mình, vô ý thức rút về trường thương, nhưng mà trước tiên nhưng không có có rúm. Cỡ lão một cái tay khác bắt hắn lại chui thương, hắn mang nói ra. Cở lão một cái tay khác vùng nào, không lưu tình chút nào nhất đao bổ về phía Ô U ở ngực. Trong ngay mắt, Ô U bung ra trường thường, cước bộ vận mở, thân hình thấp thời điểm hướng bên cạnh lóe lên, đồng thời quyền đầu tụ tập được ba khí, nhất quyền đánh về phía cở lão lồng ngực. Cong, quyền đầu bị hắc đao chỗ cản, Ô U thân hình lần nữa chập trùng, một cái tay khác đè xuống đất, hai chân hướng cờ lập trên thân đạm quá khứ, đồng thời cái kiếm nện tại đao nhận quyền đầu bung ra, đột nhiên một phát bắt được chu thường, dùng lực cuốn néo, thân thương thay đổi, đẩy ra cở lão tay, để hắn đem đại thương rút trở về. Ầm chỉ là hắn rút về đại thương trong nấy mắt, một đạo tàn ảnh liền ra hiện tại hắn trên mặt. Cớ lão bay lên một chân, thẳng bên trong hắn mặt, thế đại lực trầm một chân đem hắn đá bay ra ngoài. Xuy. thân hình đang bị mưa to cọ rửa trên nước mặt đất đột nhiên sau này trượt, hắn nuốt lấy thân thể, một chân ra bên ngoài đường, một cái tay theo tại mặt đất, một cái tay khác nắm trường đường, định tại nguyên chỗ. Cớ lão rơi chân lên, lúc này ống quần bên trên cũng lộ ra một đạo vết cắt, y phục vỡ tan phía dưới, lộ ra này bôi dần dần biến mất vũ trang sắc. hắn sét một tiếng, không kiên nhẫn nhìn sang. ô ô ngẩng đầu khe miệng hiện lên mỉm cười, không chăm chú lời nói, nhưng là sẽ bị bản vương giết chết. Ôi hiếp nói, bị ta cái này một mực cứ hiếp quốc dân, xem quốc dân như đồ chơi cùng con mồi đáng sợ quốc vương, giết chết. Đến lúc đó quốc gia này vẫn như cũ lại ở ta khủng bố dưới sự thống trị. Lao tử liền không hiểu, cỡ lão nắm chặt xịt cổ tay chuyển một cái, đao nhận đẩy ra rơi vào bên trên nước mưa. Ngươi mẹ nó muốn chết lời nói, mới vừa rồi bị ta đánh chết không là tốt rồi sao? Phản kháng cái thứ gì? Vẫn là nói, không nỡ bỏ ngươi những này quốc dân, sợ bọn họ bị hải tặc cho phản sát. Nói như vậy, mình làm ra làm gương mẫu không là tốt rồi sao? Ta chỉ là muốn nghiệm vui thú a." Ô Ục đứng người lên, thản nhiên nói, mặc kệ là phản kháng nghiệm vui thú, vẫn là bị đổ sát nghiệm vui thú, tại bản vương trong mắt đều là nghiệm vui thú, đều sẽ chết ta đều không để ý. "Thật sao? Ai nha, không tốt, cái kia hội bà vương sắp tiểu quỷ sắp chết." Cớ lão nhất chỉ ô ục đằng sau. "Cái gì?" Ô Ục vô ý thức quay đầu, lại phát hiện rụt lúc này chính một thương đâm chết một cái hải tặc, tại này gầm thét. Tựa hồ là cảm ứng được ồ ục gánh mắt, hắn nhìn sang, đối với Hàn Quát, Tô Ục ta nhất định sẽ lật đổ ngươi. Ô uục nhíu mày, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cái kia mang mũ rộng vành hải quân. Lúc này trên mặt mang treo chọc biểu lộ, như vậy không quan tâm lời nói, lo lắng làm cái gì đây? Cơ lão hỏi, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ô uục nhắm mắt lại, lại tiếp tục mở ra, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Siêu, thân hình hắn bất ngờ hướng cơ lão, nhưng không có đối với hắn làm ra công kích, mà chính là vòng qua hắn, đi thẳng tới hắn hậu phương, chính đối những quốc dân đó. Ô uục đem đại thương làm ra ném mạnh tư thế, muốn bị ném mạnh ra ngoài thương nhận lần nữa kích lóe ra han lôi. Ha ha ha ha, Người chọc giận bản vương, vậy liền nhìn xem một chiêu này đi, Hải quân. Nếu như ngươi né tránh lời nói, một thương này liền sẽ chinh giữa những dân đen đó. Ô ô, giờ phút này thanh âm đặc biệt lớn, hấp dẫn những cái kia còn tại công kích Hải Tặc Quốc dân chú ý lực. Ô ô, không muốn. Thấy cảnh này, giờ y cờ cờ đôi mắt cơ hồ nứt ra một dạng quát. Đó là hắn dạy chiêu thức. Hắn biết rõ, một chiêu này uy lực lớn đến bao nhiêu, những người này sẽ bị hoàn toàn xuyên qua. Ô ô, đôi mắt một dữ tợn, cánh tay liền vung vậy mà ra, này hắc lôi đồng dạng đại thường đang muốn ném mạnh ra ngoài. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cớ lão, trong mắt quyết tâm sợ đến để cho người ta kinh ngạc, mà này đôi mắt chỗ sâu, trừ quyết tâm, cũng nhiều một tia khẩn cầu. Giết ta đi. Không phải vậy lời nói, ta thực biết làm ra được. Suỵ. Ngay tại Ô Ục muốn đem đại thương rời khỏi tay thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, tiếp theo, hắc mang lóe sáng. Ô Ục lồng ngực báo tố ra một đoàn như suối phun huyết dịch, cùng này mưa to sen lẫn trong tại một hồi. Cớa hai tay cầm đao, duy trì đánh xuống tư thế, nước mưa cọ rửa tại trên lưỡi đao, đem trên lưỡi đao máu tươi mang đi. Đủ sao? hắn thẳng nhiên nói. a, ô uục túi đầu nhìn lấy chính mình lồng ngực bị phá ra lỗ hổng lớn, khoe miệng hiện lên mỉm cười. cho nên vì cái gì đây? cỡ lão hỏi. bởi vì ô uục túi đầu lầm bầm, ta muốn niềm vui thú a. nói, hắn đôi mắt vừa mở, đung nhiên cước bộ hướng phía trước đặt mạnh, cánh tay liền vãi ra, xuyên qua đến trường thương, hắc lôi loé sáng, giống như lưu tinh, thẳng bắn xuyên qua. một màn này để cỡ lão đồng tử co rụt lại, vô ý thức nhìn sang, ngươi cái tên này, đùa thật, hắn đoán sai cảm giác phạm sai lầm với anh hát lôi hướng phía trước bắn thẳng đến từ nơi này chút quốc dân đỉnh đầu bay qua thẳng nện trong vương cung bộ phận này bức tường bên trên vách tường bị ứng thanh ngang mở tại mưa to phía dưới lộ ra ánh vàng rực rỡ quang mang bên trong là đại lượng tài bảo sở hữu trang sức kim loại trồng chất thành một thối cùng bỡ dị hư tạp, lộ ra thế gian này nhất làm cho người mê mội quang mang nhăn sắc siêu ô ục thân ảnh từ cỡ lão bên người biến mất theo này hát lôi cùng nhau xuất hiện tại vương cung trước mặt hắn rút ra đón ở trên mặt đất hấp sắc đại đường đối mặt với những quốc dân đó che ngư quát tiếp theo đánh tiếp theo đánh sẽ không lại thi tay mặc kệ là này cái thế giới đều có một cái định luật quốc vương yêu hy vọng giáo sĩ yêu thành kính nhưng người người đều yêu tiền trong vách tường chất đống tài bảo từ bên ngoài nhìn cơ hồ là đem vương cung đều chất đầy khó trách ổ ục muốn xây tường bảo hộ những này tài bảo này nhìn mười phần động nhân tâm lấy trước tài bảo bị quốc dân đánh liên tục lùi về phía sau hải tặc nhìn thấy tài bảo kích động lên tại một cái hải tặc hô hào dưới còn lại hải tặc giống như đánh máu gà thế mà ngay đầu tiên đem những này quốc dân ép sau này tham lam đấu trí bị kích phát ra tới, đồng thời tôi cũng lần nữa dơ lên đại đường, bày ra ném mạnh động tác, lần này là đối diện những quốc dân đó. Một chiêu kia như thế, bọn họ thế nhưng là nhìn thấy, nếu quả thật đánh chúng, vậy bọn hắn là tuyệt đối cản không. Coi như tụ tập mấy vạn người, thế nhưng là một thương kia nếu là bắn chúng, lại thêm những hải tặc đó, hậu quả khó mà lường được. Giờ y cờ cờ trừng to mắt, toàn thân đều đang phát run. Rõ ràng, xem ở được cứu ánh dạng đông, tuyệt không. Ngay tại cái này tiền hậu giáp kích tuyệt vọng thời khắc, giống to một tiếng từ trong đám người truyền ra. Không khí chung quanh thả tại thời khắc này đều đứng im ở, đồng thời biến hóa nhan sắc. Phù phù. Theo tiếng giống, một cái hải tặc dẫn đầu đôi mắt trắng dã, ngã xuống. Cái này giống như là lên liên tục phản ứng một dạng, đại lượng hải tặc theo hắn ngã xuống mà cùng nhau té ngã, tất cả đều ngất đi. Xuy. Đúng lúc này, một đạo như bạch lôi đồng dạng quang hoa nổ lên, trực tiếp xuyên qua vương cung bên kia, đánh chúng ồ ừ. Một cây màu trắng bạc đại thương, trực tiếp đem ồ ừ cho đâm thủng ngực. Giữa đám người, Sun duy trì ném mạnh động tác, đôi mắt rưng rưng. Bá. Bá vương sắc tại hắn một bên giờ y cờ cờ kinh hãi nhìn về phía sút tên tiểu quỷ này lại có bá vương sắc khó trách khó trách cho dù là vừa tiếp xúc vẫn là hội không tự giác tuân thủ hắn ra lệnh vì hắn chỗ khuynh đảo không chỉ có như thế cái kia chiêu thức này rõ ràng là hắn xuyên qua trường thương hắn chỉ phóng thích qua một lần mà thôi tăng thêm một ưu phóng thích lúc này mới mấy lần cái này bị nắm giữ à cái này nắm giữ trình độ trừ giờ y cờ cờ bên ngoài cờ lão cũng rất lợi hại kinh ngạc có chút thuần thủ a cờ sờ sờ cảm nhiều hứng thú nói Cái kia đột nhiên thi triển chiêu thức tạm trước bất luận, chỉ bằng vào người bá vương này sắc khống chế trình độ, liền đã rất lợi hại đáng sợ. Những cái kia té xị người, căn bản không có bọn họ quốc dân, tất cả đều là hải tặc. Bá vương sắc là có thể khống chế lại thi triển người yêu, nhưng loại trình độ kia, vận dụng không thuần thục thế nhưng là làm không được. Cho nên tên tiểu quỷ này, đến là thế nào nắm giữ? Cái này mới bao nhiêu lớn? 17 tuổi. Tuyệt sẽ không để ngươi lại quấy rối. Xuất hét lớn, quốc gia này là chúng ta. Khủ. Ô ừ bưng bít lấy lồng ngực, lùi lại nửa bước, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn phí sức rút ra lọt vào lồng ngực màu trắng bạc đại thương, đưa nó ném xuống. Đại thương tại vương cung trên cầu thang lăn xuống, một mực lăn đến phía dưới trong đám người. Làm sao có thể, làm sao có thể a? Chỉ bằng ngươi tên tiểu quỷ này, ô ô, sắc mặt dữ tợn, khoe miệng chảy máu, bằng các ngươi liền muốn phản kháng bản vương sao? Đúng, chỉ bằng ta. Sụt đi đến trước nhất, túi người nhặt lên màu trắng bạc đại thương, thần sắc kiên nghị, ta hội lật đổ ngươi. Cửa rèn ô ục. thương, giờ y cờ cờ sao? Ngươi cái này hỗn đản. Ô ô, thân thể một trận lay động, hắn dựa vào tại cửa ra vào thở giúp nói, ngươi quên bản vương cứu trợ chi tình à? Thế mà lại dám đem chiêu thức dạy cho này tên tiểu quỷ, ô ô! giờ y cờ cờ lúc này đứng ra nói, ngươi thái đắng giận, ngươi xem một chút ngươi năm năm này đều làm cái gì, bao nhiêu quốc dân cho là ngươi cửa nát nhà tan, bởi vì ngươi biến thành cô nhi, còn có rất nhiều người, rất nhiều người đều về không được, đều bị bán đi. Lời này để không ít người đều thần sắc phẫn hận. Ngay trong bọn họ có ít người người nhà là bị bọn buôn người bắt đi bán đi, cũng có chút người là bị ổ ước những binh lính kia cho sát hại. Còn có hải tặc, những hải tặc đó đối quốc gia này bị thương lớn nhất, cũng đối với những người này bị thương lớn nhất. Hết thảy đều là ồ ừ, hết thảy đều là cái này là vua vị giết người nhà mình, đồng thời đem chọn cái vương quốc xem như con ngồi tùy ý tìm nghiệm vui huấn đảng. Ngươi bây giờ nào có trước kia chính mình bộ dáng. Giờ y cờ cơ quát, lúc trước ta liền không nên dạy ngươi thương thuật. Thương thuật. Ồ ức lại phun ra một búng máu, cười gần nói, ngươi một cái hải tặc, có thể bị bản vương thu lưu đã là vinh hạnh, xếp giáo khoa vương vũ khí, cũng là ngươi phải làm, nói ít nói nhảm. Ngươi, các ngươi cũng chỉ là bản vương đồ chơi mà thôi giết hắn sút khép quát một tiếng dẫn đầu sông lên vương cung bậc thang sau lưng một đám người giống giận phung trào giết cái này hết thảy kẻ cầm đầu hết thảy đều sẽ kết thúc chương 480, ta yêu quốc gia này ha ô ô điện hạ ngài lại cứu chúng ta thật sự là rất cảm tạ ô ô vung một chút trường thương nhìn cũng không nhìn mặt đất ngã xuống hải tận quay người đối cái kia ôm nữ nhi của mình nam nhân lộ ra đủ để bằng được thái dương nụ cười không có việc gì chỉ cần có ta ở đây ta liền nhất định sẽ thủ hộ các ngươi ô ô điện hạ Nam nhân bị ủ ước nụ cười lây, nhất thời ngơ ngẩn. Chỉ cần có ủ ước điện hạ tại, chúng ta liền sẽ không có việc gì. Vâng, ủ ước điện hạ là mạnh nhất. Hải tặc cái gì? Không phải ủ ước điện hạ đối thủ à? ủ ước điện hạ, ủ ước điện hạ. Phu cần người, tại này hoan hô. ủ ước nhìn lấy bọn hắn xuất phát từ nội tâm nụ cười, nhất thời cũng có chút ngơ ngẩn. Đúng vậy à? Có ta ở đây, quốc gia này sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Hải tặc, phạm pháp thương nhân, những tội phạm đó chỉ cần có ta ở đây, cái này được vinh dự bãi san quốc gia, tuyệt đối sẽ không lại có người tới gần. Cơ rèn Âu Âu vẫn luôn thì cho là như vậy. Hắn rất mạnh, hắn mạnh phi thường. Hắn tử vương quốc thủ hộ thần nơi đó học hội ba khí cùng phương thức chiến đấu, đồng thời rất sớm đã vượt qua hắn. Hắn còn cứu một cái lao hải tặc, học hội loại kia không có gì không mặc định cấp phương thức chiến đấu, đã rất mạnh. Mỗi người đều là cho rằng như thế, hắn cũng là như thế cho rằng. Hắn là cơ rèn vương quốc trăm năm ở trong mới ra một cường giả, hắn hội cứu vãn cái này bị hải tặc khi hậu hoa viên khi một trăm năm quốc gia này. Một lần lại một lần, mỗi một ngày, hắn đều đang lặp lại chiến đấu, giải quyết hết xong tới muốn đến đi săn người một lần lại một lần, một lần lại một lần, nữ nhi của ta khi ồ ục chạy đến thời điểm sở chứng kiến chỉ là nam nhân kia nhào vào nữ nhi trên thi thể khóc lóc đau khổ. ồ ục điện hạ, nam nhân nhìn thấy ồ ục khóc giống nói nữ nhi của ta bị đột nhiên xông đến hải tặc cho giết chết, bị một cái kia hải tặc, một cái hải tặc. ồ ục chuyển mắt nhìn lại chỉ thấy một cái cường trắng như hổ anh tuấn uy vũ nam nhân mang theo một cái chết mất hải tặc tới trầm giọng nói điện hạ phổ biến cái cáo mê mê duyệt ta về dược thực tình không tệ, đáng ra trăng cái dù sao xét ngọn nguồn nhiều thư tịch toàn đổi mới nhanh chuyện gì xảy ra bút ô ứng hỏi chủ quan chúng ta qua chống cự hải tặc thời điểm người này vụng trộm chạm vào tới bút túi lầu xuống hãy nay nói cái kia hải tặc rất gầy yếu bên hôm hắn chỉ là phiết lấy một thanh tiểu tiểu truy thủ mà cái kia túi người khóc lóc đau khổ nam nhân không bình thường cường tráng đối phó cái kia hải tặc hẳn là một cái tay liền có thể làm được sự tình còn có những sớm đó liền vây quanh ở một khối người nhiều người như vậy vì sao lại bị như thế một cái hải tặc mà ngay mặt giết người a vì cái gì Ô uục điện hạ, lại có hải tặc đến, bọn họ, bọn họ giết thê tử của ta. Ô uục điện hạ, phụ thân ta. Ô uục điện hạ. Ô uục điện hạ. Ô uục điện hạ. Như ác ngộng, mặc kệ cờ rèn ô uục giết chết bao nhiêu hải tặc, tại phụ cận hải vực đánh bao nhiêu hải tặc đoàn, Y yề nguyên sẽ có cá lọt lưới xâm nhập tòa đảo này, sau đó, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, muốn làm gì thì làm, không người phản kháng. Vì cái gì? Bút, ta muốn chiêu mộ binh lính, vẹn vẹn bằng hai chúng ta, là không đủ, vô pháp bảo hộ quốc gia à? Điện hạ. Chúng ta là chiêu không đến binh lính." Bút Khổ Sở nói, "Rất sớm trước kia, Cờ Rèn Vương quốc liền không có binh lính, mặc kệ cao bao nhiêu đái ngộ, quốc dân cũng không nguyện ý chấp nhận binh lính, bọn họ e ngại hải tặc." "Vì cái gì?" Ổ Ực rất là không hiểu. "Không biết, có lẽ ta là khác loại đi." Bút Đắng chát cười một tiếng, tiếp lấy đối Ổ Ực chỉnh trọng nói, "Điện hạ, quốc gia tương lai, tại ngài trên thân, vì cái gì? Vì sao lại e ngại hải tặc? Vì cái gì không tổng quân binh lính, bảo hộ quốc gia, chỉ dựa vào một người liền đầy đủ sao?" Hải tặc cùng những cái kia phạm pháp thương nhân, không phải cũng là đâm nhất thương liền sẽ chết sao? Vì cái gì a? Phản Khang A. Các ngươi phản Khang A. Hải tặc chỉ là đâm nhất thương liền sẽ chết, liền giống như vậy. Trên đường phố, Oukoyi bắt mấy cái sinh hoạt hải tặc, triệu tập quốc dân, khi lấy bọn hắn mặt, một thương đâm chết một cái hải tặc. Ngươi nhìn, hắn liền chết. Hoàn toàn không cần sợ hãi bọn họ, chỉ cần giống như ta vậy là được, bọn họ cũng là huyết nục, bọn họ cũng sẽ chết. Chỉ là dù là ồ ục bất kể nói thế nào, nước khắp dân vẫn như cũ không phản ứng chút nào, thậm chí có chút không đành lòng. Dù là hắn tự mình kéo tới một người để hắn đối hải tặc tiến hành tự hình, người kia, Trừ Phát Jun cùng khóc bên ngoài, cũng làm không được bất cứ chuyện gì. Cơ Dẹn Vương quốc tự hào nhất thiện lương cùng Ôn Nhu phẩm đức, tại thời khắc này, khuyết điểm lộ rõ. Tô Ưu mệt mỏi, vì cái gì không phản kháng? Thẳng đến ngày đó, Tô Ưu rốt cuộc nhịn không được, hỏi hướng một cái đau mất con trai của chính mình nữ một cái lao nhân. Tình huống của hắn, cùng trước kia nam nhân kia mở dạng, là tại vạn chúng nhìn chừng chừng, rất nhiều nhân tình hỗn dưới, bị một cái đột nhiên xông tới hải tặc tại trên đường phố cướp bóc tài vận, sau đó giết chết con hắn nữ. Tại Hải Tặc giết người thời điểm, cái này đường đi, có rất nhiều người. Cái kia Hải Tặc chạy mất. Ngài đang nói cái gì a? Ô Uục Điện Hạ. Hải Tặc, sao có thể phản kháng a? Quỳ xuống đất chính nhìn lấy con trai của chính mình nữ thi thể lão giả ở đầu, một đôi mắt bên trong đều là chết lặng cũng không hiểu. Cái biểu tình kia để Ô Uục như bị xét đánh, hắn cứ như vậy xử ở nơi đó, biểu hiện trên mặt dần dần trở nên ngốc trệ cùng mở mịt. Ô Uục Điện Hạ, Hải Tặc không có cách nào phản kháng. Tuy nhiên chúng ta cảm ơn ngài đang bảo vệ chúng ta. Lão giả nhìn lấy Ô Uục biểu lộ không đúng, đảo ngược hắn ăn đuổi nhưng là những hải tặc đó chỉ là đến cướp bóc tài vật mà thôi coi như vận khí ta không tốt còn gái bị giết chết cũng là không thể phản kháng nếu không lời nói bọn họ lần sau tới hội giết chết nhiều người hơn ai chịu đựng một chút liền tốt chịu đựng một chút đợi đến ngày đến hải tặc liền sẽ thối lui đúng vậy à hải tặc tại sao có thể phản kháng à chúng ta không có cái kia lực lượng không giống ô uục điện hạ ngươi đúng vậy à ô uục điện hạ chúng ta phản kháng không hải tặc bọn họ thật đáng sợ đúng à phản kháng một lần còn có một lần từ trăm năm trước bắt đầu chúng ta liền vô pháp phản kháng hải tặc à ô điện hạ còn mời ngài nhanh lên qua chống cự hải tạc a để bọn hắn đi thôi phu cần người nho nho nói không phản kháng không có phản kháng qua vâng như vậy phải không là như thế này ô uất nhìn về phía những quốc dân đó bọn họ trong lúc biểu lộ đều là khó hiểu cùng chết lặng bọn họ rất lợi hại ôn uất rất hiền lành biết trợ giúp người khác biết trấn an người khác biết người khác phát sinh thảm kịch hội hết sức đi hỗ trợ biết một gia đình cả nhà bị hải tạc giết liền chủ động đi hoàn thành tăng lễ nhưng duy chỉ có không có phẫn nộ cùng phản kháng ngay đó Bầu trời Thái Dương bị mây đen che đậy, mưa to. Cũng như quốc gia này vốn là sẽ không có trời nắng. Quốc gia này rất sớm đã chết. Bút, một cá nhân lực lượng là hữu hạn. Ngày đó, ô ôm toàn thân niệm lấy máu tươi, đối mặt muối tràn đầy vẻ giật mình bóp lanh đạm nói. Dưới chân hắn là phụ thân hắn, tỷ tỷ, ca ca. Ta đã từng ngây thơ cho rằng chỉ cần ta đủ mạnh, ta liền có thể bảo hộ quốc gia này, cứu vãn cái thế giới này. Nhưng là ta sai, ta có thể giết chết hải tặc, có thể giết chết phần tử ngoài vòng luật pháp, nhưng là ta giết không được quốc dân tư tưởng. Ngươi nói ta là cờ dẹn vương quốc trăm năm khó gặp một lần thiên tài, nhưng là ta tên thiên tài này làm không được dùng phương thức bình thường cứu vãn quốc gia. Muốn cứu vãn quốc gia này, cứu vãn nơi này quốc dân, nương tựa theo một cá nhân lực lượng là không đủ. Hải tặc là giết không hết, ta cũng sẽ ra đi, ta cũng sẽ chết, đem hy vọng gửi tại hạ một người như ta cũng như thế trên thân người, đó là không hiện thực. Ta muốn kích thích quốc gia này ý thức phản kháng, vì thế ta cần cứu hận. Bọn họ không dám phản kháng hải tặc, không dám phản kháng vương thất, ta liền bước lấy bọn hắn phản kháng. Sở hữu tội đều tại trên người của ta để quốc dân e ngại ta, căm hận ta, thẳng đến để bọn hắn rốt cuộc chịu không được, từ đó phản kháng ta. Chỉ cần phản kháng vương thất, bọn họ liền sẽ phản kháng hải tặc. Cứu văn quốc gia này, không phải là ta hoặc là ngươi, chỉ có quốc gia này chính mình dắt ngộ, quốc gia này mới có thể được cứu. Giết! Nhìn qua trước bậc thang sông lại đám người dòng nước lũ, cờ rèn ô uổng lộ ra e ngại chi ý, hét lớn, không được qua đây. Ta thế nhưng là quốc gia này quốc vương a. Nói, hắn vươn tay, năm ngón tay mở đầu hướng những quốc dân đó, ánh mắt của hắn đặt ở sông trước nhất sụt trên thân. Quá, ngươi thật có dũng khí lật đổ ta sao? Vâng, chúng ta sẽ không bao giờ lại thụ khi dễ, mặc kệ là hải tặc, vẫn là quốc vương." Xuất hướng hắn hô to, trong tay năm trắng bạc đại thương, thẳng đâm mà đi. Ô ô gánh mắt nhất định, nhìn lấy này trắng bạc đại thương hướng phía cổ mình đâm đến, ánh mắt không tự chủ được bay xa, từ trên người hắn, nhìn về phía lúc này kích động lên toàn thể quốc dân. Ánh mắt kia, phảng phất muốn đem những người này gắt gao ghi tạc trong mắt. Cuối cùng, ánh mắt đặt ở đám người về sau, cái kia cầm đao hải quân trên thân. "Ngươi hỏi ta vì cái gì?" "Đương nhiên là bởi vì Cờ rèn o o gật lùng âm trầm mặt, lộ ra nụ cười, như năm đó mở dạng, giống như là Thái Dương đồng dạng nụ cười. Ta yêu quốc gia này a. Nó, được cứu. Xuy. Chương 481, cũng liền lao tử hảo tâm. Mưa to tán, dưới mái hiên nước mưa giọt rơi xuống đất, phản xạ ra một cô ánh sang tới. Mây đen tan hết, lộ ra trên bầu trời Thái Dương. Giữa đám người, suất dùng trường thương chọn cờ rèn o o đầu, trở lại đối mọi người hô to, chúng ta. Trọng sinh. A. Núi Têu biển gầm đồng dạng thanh âm tại quốc dân ở trong kích thích bọn họ dơ lên trong tay vũ khí, ra sức hân hô, toát ra, giống như là đuổi đi một mực ép lên đỉnh đầu đại sơn như vậy nhẹ nhàng. Kết thúc, hết thể đều kết thúc. Bọn họ rốt cuộc không cần tiếp nhận quốc vương áp bách cùng hải tặc tập, tập kích, mặc kệ là ai về sau muốn lấn phụ bọn họ, vậy cũng chỉ có thể thực sự lấy bọn hắn thi thể. Gieo họ giữa đám người, chỉ có giờ y cờ cờ cứng lại ở đó, tại suất nhất thương đâm mở ủ ủ đầu trước đó, hắn nhìn thấy cái kia lâu không nhìn qua nụ cười, y hệt năm đó cái kia tóc vàng dương quang thiếu niên đối với mình tản ra nụ cười nói muốn cứu vãn quốc gia giống như lúc một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình quanh quẩn tại giờ ít cờ cờ tâm lý. hắn nhìn lấy viên kia treo ở màu trắng bạc đại thương lên nao túi há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể túi lầu xuống. thân hình dấu ở này đông đảo gieo hò người bên trong, dần dần biến mất. cơ dẻo ô ô chết. quốc gia này kẻ cầm đầu chết. gieo hò về sau, một tên tráng hán nắm đao, nghiến răng nghiến lợi tiến lên muốn tại này thi thể không đầu bên trên bổ thêm một đao. hắn động tác, dẫn phát người khác bắt trước, nhao nhau cầm vũ khí, muốn tiến lên đối này thi thể không đầu đến truy cựp, phát tiết trong lòng mình cựu hận. đúng lúc này. Bọn họ từng cái thân thể đều là cứng đờ, đầu ở chỗ đó cứng ngắc một cái trước mắt. Xuân giật mình hướng về sau nhìn lại, liền thấy phía trước có huyết hải dâng trào mà đến, cho người ta một loại hoảng sợ cùng bí áp. Đây không phải là chân huyết biển, đó là một loại nào đó khí tức. Sắc khí. Giờ y cờ cờ kinh hãi một chút, hướng sau trông quá khứ. Đúng lúc này, Xuân nắm chặt trường thương phía trên, cái đầu kia bị một đạo tàn ảnh mang theo. Cỡ nào đi vào trước mọi người, dẫn theo này cái đầu, đối mọi người thở dài, không tầm thường, ý chí giác tỉnh cũng là không giống nhau. Hắn sắc khí, phải đặt ở trước đó. Những người này là căn bản không có cách nào chống cự, mà đến bây giờ cũng chỉ là để bọn hắn tạm dừng một cái trước mắt ta. Nói, hắn đem này đầu nhẹ nhẹ đặt ở ổ ục thi thể không đầu phía trên, cho hắn ghép lại tốt. Làm xong những này, hắn mới đứng người lên, từ trong ngực lấy ra xì gà, nhóm lửa sau nói ra khói bụi, chép miệng một cái nói, lao tử làm sao như thế thiếu đâu? Ngươi bảy lao tử một đạo, lao tử còn muốn nhặt sát cho ngươi. Sut nhìn thấy cớ lão, sững sờ một chút, nói, a, là ngươi a, ân nhân, ngươi làm cái gì vậy? Ổ ục nói hắn là hải quân mà lại người này giúp bọn hắn giết bút, còn để ồ ục trong thương, suốt đều là nhìn ở trong mắt. Vung biển này, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua hải quân. Có hải quân xuất hiện, cái kia chính là người tốt. Ngươi muốn làm gì a, ân nhân? Suốt nhìn lấy cỡ lão đem ồ ục đầu hợp lại về sau, có chút khó hiểu nói, người này thế nhưng là vạn ác chi nguyên, tại sao phải lưu hắn toàn thời a? Cái này a? Cỡ lão năm ngón tay một nắm, trên mặt đất hòn đá bỗng nhiên tuôn ra động, đem trên mặt đất ồ ục cho bao trùm, thạch đầu lũy đứng lên, dần dần ở chính giữa tố hình, hình thành một cái cơ tọa. Mà cơ tọa phía trên thì là một cái cự đại cờ rện ô u pho tượng. Pho tượng kia mang theo nụ cười, tay cầm đại thương, mắt thấy phía trước. Tân nhân, suốt lần này thì càng không hiểu, tại sao phải cho cái này hỗn đản làm pho tượng? Đừng hiểu lầm, chỉ là muốn cho các ngươi một cái tỉnh táo. Cơ lão phất phắt tay, này cơ tọa mặt ngoài liền lõm xuống dưới, hình thành một hàng chữ thể. Cơ rện ô u. Bài săn đời cuối cùng quốc vương, để cho các ngươi thời khắc có thể nhận thức đến, tuyệt đối không nên giẫm lên vết xe đổ. Cơ lão nói ra. Đúng, đúng như vậy phải không? Suẫn sử sợ. Hỏi. Đương nhiên, ngươi cho là ta đối chính ta cho nhất đạo nhân thể mà sao?" Cớ Lộc trận mắt chừng một cái, nói, "Giống như cũng thế." Sụt gãi gãi đầu, đương nhiên nghiêm sắc mặt, đối Cớ Lộc túi người chào nói, "Tóm lại, cảm ơn ngươi cứu chúng ta, nếu như không có ngươi lời nói, ta cũng sẽ không quyết định phản kháng." "Không không không." Cớ Lộc cắn xì gà, lắc đầu nói, "Loại sự tình này cũng không thể lại ta, muốn không nên phản kháng là ngươi sự tình, ta chỉ là cái qua đường mà thôi. Nhớ kỹ đi, phần này tâm tình, muốn phản kháng cái ý thức này, đối với các ngươi mới là quý giá nhất." Cơ lão nói, nếu không, tại vùng biển này, các ngươi là sống không nổi. Khá lắm, tứ hoàng trung tâm, phu cận hải vực còn có vấn đề, nhìn tình huống vẫn là hải tặc thường xuyên vào xem địa phương, mà lại thời gian này không đắn, thậm chí dày trùng sợ. Cơ rèn Oug, muốn làm gì? Lúc này đã không thể nghi ngờ. Chỉ ít cơ lập chính mình liền có thể rất rõ ràng cảm giác được, những người này nếu như hắn lúc mới tới đợi, là một đầm nước động, như vậy hiện tại tâm tình, giống như liên hỏa, cháy hung hực. Vâng, chúng ta nhất định sẽ không quên. Sốt trong mắt nhóm lửa diễm, nắm tay nói, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không lại bị người bắt nạt. Cớ lão nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía hắn vừa làm được điều khác, ánh mắt không khỏi lẩm bẩm nói, cũng liền lao tử hảo tâm, biến thành người khác, ngươi sớm bị chặt thành thịt vụn. Kẻ ngu này, dùng chính mình mệnh, thậm chí dùng cả nhà mệnh để kích thích quốc dân ý chí. Đối với cái này, cặc là không cho đánh giá. Hắn có thể đánh giá cái gì? Cái này một không là nước khác nhà, hai chính mình không có gì liên quan, thứ ba, nếu thật là mình tại cái này, hắn cũng không có ồ ục như thế bá khí cùng vờ ngớ ngẩn, để cho mình đến lời nói, hắn đoán trường hội khí trước tiên đem hải tặc chặt. Sau đó, nếu như không cần trí nhớ tiếp trước phương pháp, chỉ là đơn thuần lấy chính mình tính cách để phán đoán, đoán trường chính mình sẽ trực tiếp rút lui. Cái đồ chơi này, có thể quản đương nhiên quản, quản không, vậy liền là xong. Năng lực hữu hạn, không thể treo vào còn không trốn thoát. Muốn cách chính mình mệnh tới làm loại sự tình này lời nói, hắn cờ lão làm không được. Hắn không có lớn như vậy trí hướng, cũng không có cái kia dạ tâm. Bất quá vẹn vẹn thời gian 5 năm, liền có thể làm được kích phát những này như chết nước một dạng quốc dân ý chí, cợn rèn o u, thật đúng là khó gặp cường giả. Cũng thế, loại người như ngươi đoán chừng là sẽ không hướng biển tặc thần vụ. Cớ Lão nhìn lấy pho tượng kia, than khẽ. Một cái lâu dài bị hải tặc cùng phần tử ngoài vòng luật pháp ức hiếp quốc gia, thật vất vả ra một cái có phản kháng tinh thần cùng đại trí hướng. Ngươi để hắn hướng tứ hoàng thần vụ. Coi là thật người không biết xấu hổ không nói lương tâm a. Hắn không biết cờ dẹn ổ ục nghĩ như thế nào, phản chính tự mình nếu là hắn, làm không được loại này phá sự. Vậy hắn tình nguyện qua tìm tứ hoàng đơn đấu, thông thông khói khói chiến tử tốt cáo biệt cái này vặn bèo thế giới. Thân thể vì một cường giả, tự nhiên có hắn tôn nghiêm. Ở cái thế giới này sinh hoạt nhiều năm như vậy. Cơ lão đã sớm nhận thức đến. Cái thế giới này người, nói ngốc là thật ngốc. Nói để cho người ta khâm phục đi, cũng có như vậy một chút. Liên mẹ nó thẳng thao đàn. Cơ lão đá một chân pho tượng cơ tọa, vừa nhìn về phía đám kia đám chìm trong trong hoan lạc quốc dân, nói, nhìn cho thật kỹ đi, chính ngươi thân thủ tạo nên những người này, đến có thể làm thành bộ dạng gì? Chương 482, đi đối phó cái nào tứ hoàng? Hải tặc. Có hải tặc đến. Ngay cơn hoan hô mọi người còn không có hoàn toàn cao hứng mở, liền có một người rắc cuống họng đến một câu chỉ gặp một người từ cảng khẩu chỗ chạy tới, chỉ cảng khẩu, thở hổn hển nói, hải tặc, thuyền hải tặc, hải tặc, lại nghe xong nghe cái tên này thời điểm, tất cả mọi người là yên tĩnh, bản năng, bọn họ muốn mở ra miệng tránh về đến trong nhà qua, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. mình bây giờ là ở nơi nào, bọn họ vừa đang làm gì, bọn họ thế nhưng là tại phản kháng a, đã giết quốc vương, cũng giết hải tặc bọn họ, sao có thể sợ thuyền hải tặc? chúng ta đi, Suốt nắm chặt này màu trắng bạc đại thường, đi đầu hướng cảng khẩu đi đến, một đám người trùng trùng điểm điểm xuất phát, nay cảng khẩu chỗ có hai chiếc thuyền hải tặc hình dáng dần dần tới gần đột phá hình xoắn ốc hải vực à một bên giờ ít cờ cờ tự lầm bầm cờ rèn đạo xung quanh hải vực có ngày nhưng phòng ngự cái kia chính là hình xoắn ốc hải vực nước biển lưu động là hiện ra cơn lốc một khi đi thuyền phương pháp không đúng liền sẽ ham sâu hình xoắn ốc bên trong không ngừng lan thang cuối cùng hội bị cuốn vào đến trong hải nhãn cái này vốn là là chống lại hải tặc một cái hảo thủ đoạn nhưng là nơi này là tân thế giới đối với mấy cái này tại tân thế giới còn sống hải tặc mà nói xâm nhập hình xoắn ước hải vực thuộc về một cái bình thường độ khó khăn. Tuy nhiên cũng đào thải một bộ phận hải tặc, nhưng chắc chắn sẽ có hải tặc sẽ đến. Dù sao cái này hình xoắn ốc hải vực, tại Tân thế giới nơi này mà nói, không tính là gì đại sự. Giờ yên cờ cờ trước kia là hải tặc, hắn biết rõ quốc gia này không bị tứ hoàng cùng những đại hải tặc đó nhìn ở trong mắt, chỉ có bị đào thải đến cơ hồ vô pháp sinh tồn hải tặc mới có thể đến quốc gia này. trăm năm dĩ hàng, một mực như thế. Nhưng bây giờ khác biệt, những hải tặc đó sẽ không hiểu quốc gia này đã rất tỉnh xử lý những hải tặc đó, thủ hộ chính chúng ta quốc gia. Sụt vung tay hô to, gây nên một trận rít gào gào hai chiếc thuyền hải tặc càng ngày càng gần quốc dân nhóm cũng nắm chặt vũ khí trong tay từng cái mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị vang pháo kích âm thanh từ đằng xa vang lên quốc dân nhóm thân thể cứng đờ nghe được thanh âm này bọn họ biết thuyền hải tặc bắt đầu nã pháo chỉ là trên mặt biển một chiếc thuyền hải tặc làm sao đắm chìm một phát pháo đạn từ thuyền hải tặc hậu phương đánh tới trực tiếp trúng đích này thuyền hải tặc kho đạn vẹn vẹn một phát thuyền hải tặc liền chợt nổ tung tán thành mấy đoạn giống như là chấm đen nhỏ một dạng người nhao nhao từ trên thuyền hạ xuống rơi vào trong nước biển bị vòng xoáy biển chảy cuốn đi dầm dầm dầm một cái khác chiếc thuyền hải tặc hậu phương xuất hiện đại lượng đạn tháo đem thuyền hải tặc cho hành tặc rơi tại này hai chiếc thuyền hải tặc thi thể về sau một cái hình dáng dần dần hiện hiện đó là từ đại lượng tàu thuyền hình thành đại hạm đội hạm đội đại hạm đội giờ y cờ cờ mở to hai mắt làm sao có thể à, vì sao lại có đại hạm đội tới nơi này hiện tại trên tòa đảo này thời gian dài như vậy cho tới bây giờ không nhìn thấy quá lớn hạm đội chẳng lẽ nói có đại hải tặc đối quốc gia này sinh ra hứng thú sao sao có thể dạng này giờ y cờ cờ mặt lộ vẻ tuyệt vọng Thật vất vả quốc gia này mới phát dật tỉnh, hết thảy đều tiến vào một cái mới mở bắt đầu. Hắn đều nghĩ kỹ, cái này xuất thiên phú rất tốt, chỉ cần mình dạy hắn, không ra một đoạn thời gian liền sẽ mạnh lên, hắn nhưng là có bá vương sắp tư chất nam nhân, chờ đến mạnh lên, quốc gia cao đoan chiến lược liền có, lại thêm quốc gia này quốc dân, cờ giễn vương quốc nhất định sẽ giành lấy cuộc sống mới đồng thời phát triển không ngừng. Điều kiện tiên quyết là, hiện tại không có đại hạm đội tới gần. Liền xem như đại hạm đội thì thế nào? Trong đám người, vang lên xụt thanh âm. Thiếu niên mặt lộ vẻ kiên nghị, lớn tiếng nói, chúng ta sẽ không bị khi dễ nữa cũng sẽ không khuất phục. Cho dù chết, cũng phải để cho người ta nhìn xem chúng ta có khí. Đúng, không phải liền là chết nha, chúng ta gặp thống khổ, chẳng lẽ còn thiếu sao? Không sai, cũng không tiếp tục muốn không hề làm gì bị người khi dễ, chúng ta là hội phản kháng. Để những hải tặc đó minh bạch, khi dễ chúng ta là muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Quốc dân nhóm nhau nhau nổ hống, từng cái biểu lộ mang lên quyết tâm. Như cùng hắn nhóm từ chết lặng chịu đựng ý chí bị cờ rèn ổ hao phí cực lớn đại giới chuyển biến một dạng, hiện tại phần này phản kháng ý chí, cũng không phải vẹn vẹn ý hiệp liền có thể có thể trấn ép. Không lần nữa trả giá bằng máu, phần này ý chí cũng vô pháp thay đổi. Đây cũng là cờ rèn ổng muốn kết quả. Cỡ lao thở dài đi đến bọn họ trước mặt, nói không cần thận trương là tàu chiến, tàu chiến sụt sững sờ. Ừm, nơi này dù sao cũng là Tân thế giới, mà lại vị trí còn tại tứ hoàng trung tâm, không nhiều điểm tàu chiến lời nói là hội xảy ra vấn đề. Cỡ ló cắn xì gà nhìn về phía mặt biển, bọn họ là tới đó ta. Nói hắn đem mũ rộng vành lấy xuống, tiện tay bỏ qua lộ ra này trương thanh tú tuấn lãng mặt nhìn thấy gương mặt kia nước khác dân ngược lại là không có phản ứng gì chỉ có giờ y cờ cờ sững sờ một chút nhìn lấy cờ lão nửa ngày đột nhiên cả kinh tiêu lên ruột thịt cờ lão quốc gia này trước đó bởi vì chết lặng cung áp bách đều là không thế nào xem báo chí nhưng là giờ y cờ cờ hội nhịn hình xoắn ước hải vượt phía dưới không chỉ có là phòng ngự hải tặc cũng đem những này quốc dân cho phong tỏa ngăn cản muốn muốn nhận được tin tức trừ giấy báo không có lối của Hàn Thính giờ y cờ cờ xem báo chí đối mỗi cái tin tức cũng sẽ không rơi xuống cho nên hắn nhận ra nam nhân này Giết rệt phiêu hải quân giờ y cờ cờ giật mình nói nguyên lai là ngươi khó trách khó trách có thể đối phó ổ ục cùng muốt ổ ục thực lực hắn là nhìn ở trong mắt năm đó dạy hắn thương thuật thời điểm hắn liền đã hiểu bà khí tự thân thiên tư phi thường tốt riêng là hôm nay một trận chiến này ổ ục thực lực trong mắt hắn đã là vô cùng khủng bố có thể đánh bại hắn lời nói hẳn là đều rất nổi danh mới đúng một cái vô danh người dựa vào cái gì có thể đánh bại ủ ục nhưng nếu như là ruột hì lão đây hết thể liền có thể thuyết phục tại tân thế giới tại toa đảo này hải tặc thế nhưng là thường xuyên nhắc lên hắn, thực lực này khủng bố đời mới hải quân một ít chuyện. nghe nói hắn tại sảnh tủ địa sát mấy và người, là cái ma vương nhân vật bình thường, cũng bị tân thế giới hải tặc hoảng sợ lấy. đi vào tân thế giới hải tặc, đại bộ phận đều tại sảnh tủ địa dừng lại qua. dùng bọn họ lại nói chính là, may mắn quá sớm, không có đụng phải rủi ro lão. tuy nhiên có hải tặc nhận vì người đàn ông này không có gì có thể sợ, nhưng là từ hiện tại thực lực này đến xem lời nói, nếu như hắn một mực đang sảnh tủ, chỉ sợ lấy sau tiến nhập tân thế giới hải tặc sẽ ít đi rất nhiều. cái này chiến trận. Đây là toàn đến a. Cóc kiến Văn Sắc vừa để xuống, rất nhanh liền cảm giác được. Nay đại trong hạm đội có rất nhiều người quen khí tức. Kuzo, Jida, Kats, Đường Lạp Đức, Kikio, Saber, Fenri, trừ bộ hạ mình cùng sở thuộc hải quân bên ngoài. Còn có lão gia tử cùng sở cho bờ di khí tức cùng mọ mộ mạn cũng tới. Cóc Khuyết phun ra điếu thuốc sương ngủ, làm tình cảnh lớn như vậy, không biết còn tưởng rằng muốn đi đối phó cái nào tứ hoàng đây. Chương 483, đau lòng a. Đại hạm đội còn chưa tới đạt cảm khẩu trước đó, một vệt kim quang liền từ này tàu chiến bên trên lóe lên hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt bắn thẳng đến đến cờ lão trước mặt. Trùng sáng thành hình, biến vị một cái cao lớn nam nhân. Nam nhân kia hai tay xát đầu, một thân hoàng sắc trang phục chính thức, hất lên áo choàng, một mặt bị ổi đối cờ lão quyết mở miệng, "Á cờ lão, ngươi không sao chứ?" Vàng, Kịt dị. Nhìn ngươi tới, giờ ít cờ cờ mở to hai mắt. Không sai, nam nhân kia, Hải quân sức chiến đấu cao nhất đại tướng, Kịt dị. Hắn làm sao lại tới nơi này? Dù khi cờ lão, đáng giá để một tên đại tướng tự mình tới. "Hả? Lao gia tử a, chuyện ta có thể lớn" cơ lật mắt trần một cái, thương tổn còn chưa tốt, tựa hồ là thụ không nhỏ thương tổn đây. kia mắt nhìn cỡ lão, gật gật đầu, ôn hòa cười nói, không có việc gì à? lão phu tới đón ngươi. nói, hắn mắt nhìn những cái kia có chút ngậm quốc dân, a đây là, rất đại trận trận chiến đâu, có chút không phù hợp cỡ dẹn vương quốc nghe đồn, thật đáng sợ đây. a, thời đại tổng đang biến hóa a. Cơ lật sau này quét mắt một vòng, ý vị thâm trường nói, rất nhanh, tàu chiến cập bờ, cỡ lão cũng không có dung giải, trực tiếp lên thuyền. quốc gia này đã là mắt trần có thể thấy phát sinh biến hóa lưu lại xuống dưới cũng không có tác dụng gì, cái kia trong vương cung tất cả đều là tài bảo, đầy đủ những người này nghĩ biện pháp mua được bọn họ muốn hết thảy. mặc kệ là trọng kiến cái này vương quốc vẫn là mua đại lượng vũ khí, có cái kia ba vương sát tại đến tiếp sau đã không là vấn đề. tiếp vào cơ lão tàu chiến nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, theo sở cho vợ dị một tiếng chuyến về, đại hạm đội chạy nhanh động từ cờ rèn đảo rời đi. các ngươi đều chú ý một chút, nơi này là hình xoắn ốc hải vực, chú ý tuyến đường đi, không nên bị vòng xoáy cho cuốn vào. tàu chiến bên trên sở cho vợ dị cầm điện thoại trùng đối với hắn tàu chiến ra lệnh. Sau đó nhìn lấy bong tàu như sao quanh trăng sáng, bị người hạng ở trung tâm cơ lão. Đê từ dưới, mễ mễ duyệt APP dược thực tình không tệ, đáng giá thư hữu đều chẳng cái, an do táo điện thoại di động đều. Cơ lão cơ lão, ngươi không sao chứ? gì đã cách cơ lão gần nhất, lanh lợi hỏi. Không có việc gì ta gọi ngươi tới làm gì? Tranh thủ thời gian, hút ta thể lực cho ta trị liệu, đau chết láo tử. Cơ lão chớp mắt chừng một cái, thuận thế nằm tại một tên hải quân chuyển tới trên ghế nằm, phân phó nói, Cú rô, đem sỉ gà cho ta lấy ra, cái này lâm thời làm sỉ gà vị đạo là thật khó rút ra còn có, Di Đả, Qua nói với Kỳ Kỳ Âu qua nhà bếp, để cho nàng làm ăn chút gì cho ta. Kỳ Kỳ Âu cái kia khoảng không hay, cỡ lão hiện tại cũng không nói chuyện với nàng, có chuyện liền để Di Đả làm thay. Vâng, ta minh bạch. Cú giộ đẩy tới kính mắt, xoay người đi trên thuyền văn phòng. Làm cớ là phó quan Kiêm còn nhà, cớ lão muốn đồ vật hắn bình thường đều mang theo, xì gà tự nhiên cũng ở bên trong. Mà Di đã cùng Kỳ Kỳ Âu nói rất lời về sau, Kỳ Kỳ Âu gật gật đầu, thì đi nhà bếp. Di sau khi nói xong, đan tay để chặt cỡ lão, tinh khí thu lược. Nhất thời. Cơ là cảm giác được chính mình tinh khí thần đều tại sói mọn. Ngưng ngưng ngưng, ta chỉ làm cho ngươi hút ta thể lực, hắn cần không ổn, ta biết ngươi gần nhất mạnh không ít. Cơ lão nói ra. Loại này hấp lực không hề cực hạn tại đơn thuần thể lực, phải biết khí phách cùng tinh thần đối một người tới nói cũng là phi thường trọng yếu. A dị đã ứng một tiếng, đổi một chút phương thức, chỉ hấp thu thể lực. Nàng quả thực cũng tại dần dần khai phát bên trong. Hiện tại tới nói, một khi người bị nàng đụng phải, có thể không đơn thuần là hấp thu thể lực đơn giản như vậy. Năng lực này tại năm đó trên đỉnh thời điểm, liền hiện ra manh mối cái này đều một năm sau hiện tại gì đã luận hấp thu cường độ mà nói một khi bị nàng tiếp xúc đến thế nhưng là liền bá khí đều không xử ra được tinh khí phản hồi hấp thu xong thể lực về sau gì đã cánh tay chấn động cơ là thể lực biến hóa thành chữa trị năng lực trở lại quá khứ nhất thời cơ là thân thể chấn động nắm nắm bàn tay của mình thư giãn nằm tại trên ghế nằm a dễ chịu tuy nhiên hao phí một số thể lực nhưng là hắn cùng chặt lọt tẻ lỉnh chiến đấu thương thế đã khỏi hẳn bên ngoài thân máu ứ động không được gãy xương sườn cũng khôi phục trước đó bị đánh nội thương cũng tốt không sai biệt lắm Quả thực năng lực vật này, không thể không giảng, có đôi khi cũng là một cái kỳ tích. Được không, Cự lão?" Tỉ ở một bên hỏi. "Không sai biệt lắm." Cỡ lão gật gật đầu, thở phào, có thể tính mẹ nó xong, lần sau cũng không tiếp tục cấp trên. Cỡ lão tiến sinh. "Ngài sao lại nói như vậy?" Các ở một bên nghiêm mặt nói, "Ngài quá lợi hại." Lẻ loi một mình qua đối mặt tứ hoàng, đây chính là ta đợi cần học tập Dũng khí a. "Ngài đã từng nói, nhân loại bài hát ca tụng cũng là Dũng khí bài hát ca tụng, tại ngài trên thân, những lời này là hoàn mỹ làm đến." "Đúng." Bực này phòng khoáng để tại hạ hướng về a. Bên cạnh đường nạp Đức phụ họa. Cớ lão lật cái cái này bạ nhãn, không để ý tới hai cái này ngu ngốc. Hắn lại muốn cấp trên hắn cũng là cái kẻ ngu. Đánh một trận, cái gì đều không kiếm được còn thụ thương, nhiều gà nhi khó chịu. Nói đến, Cớ lão, ngươi đối cờ rèn vương quốc làm cái gì? Kính sợ lên cằm, cười ha hà nói, lão phu vừa rồi nhìn lên đợi, bọn họ ý chí lực rất lợi hại đáng sợ đây. Ta có thể cái gì cũng không làm, đây là mộ cái kẻ ngu quốc vương, dùng chính mình mệnh đổi lấy đồ vật. Cù rô lúc này vừa vận trở về, đưa cho Cớ lão xì gà hắn tiếp nhận đem đốt lên, nói ra khói bụi, chép miệng một cái, vẫn là mùi vị kia tốt. Việc này hắn cũng không muốn làm. thằng nốc kia một dạng người cũng không có gì để nói, cho hắn lập cái điều khác, đã là hắn hảo tâm. chỉ ít, còn có người có thể nhớ kỹ, tuy nhiên chân tướng hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng trên trực giác nên là không sai. lại nói, các ngươi đều đến lời nói, ở trên đảo làm sao bây giờ? cỡ đo cao mày nói, sảm tu địa không muốn người đóng giữ sao? phi mã đảo dễ nói, chỉ là tiện đường tới, đột hải quân số lượng không nhiều, đại bộ phận đều tại phi mã đảo bằng tại phi mã đảo nhân số bình thường hải tặc không có cách nào đi vào riêng là hắn vừa đối một lần chặt lọt kẽ lỉnh lao ra tử về sau còn qua đi dạo một vòng ngược lại là sảng tu hắn thuộc hạ đều tại cái này sảng tu địa cũng khoảng không không sai biệt lắm Đã an bài tốt Cù rồ nói ra tại trước khi lên đường sảng tu địa đã toàn thể giới nghiêm hiện tại hiệu đũa thượng tá tại này duy trì trật tự hắn nói lời này thời điểm trong giọng nói không khỏi mang một tia hà khí lần này giới nghiêm so với trước kia lần trước muốn bạo lực nhiều nhưng là cu rồ khi đó nào dám quản hắn sự tình làm không tốt Bị chém cũng là hắn, còn có ta còn có ta." Sát bất lại gần, trên công nói, "Sáng thu địa lòng đất trật tự đã bị sửa trị sạch sẽ." Cơ Lập trợn mắt chừng một cái, "Chút chuyện nhỏ này nếu là làm tiếp không tốt, ngươi có thể trở về lô trùng tạo." "Được được, tán tán, tại ta đây vây quanh làm gì, nên để làm chi qua." Cơ Lập khoát khoát tay, "Để lao tử sạch sẽ một hồi, hiện đang khó chịu đây." Hắn còn không có chấm tới. Tuy nhiên trên đường nhặt được hắn thì viên, nhưng là mình hàng tổn cũng làn lện một nửa số dưới. "Đau lòng a." Chương 484, chặt nhất nam nhân. Một tuần sau. Sạm Vũ Điệu. Cỡ lão sớm vài ngày trước liền trở lại, một mực đang sạm Vũ Điệu kìm nén. Hắn cảm giác mình đi ra ngoài một chuyến thân thể theo bị móc sạch giống như, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Về phần mình làm xuống sự tình. A Cỡ lão. Lúc này, Lý đang hắn văn phòng, đối hắn nói ra liên quan tới chuyện này kết quả. Hắn đưa Cỡ lão về sạm Vũ Điệu hậu một mực liền không có đi, tại cái này lưu lại lấy, cũng không biết muốn làm gì. Nhưng Cỡ lão cũng theo hắn, người ta là đại tướng, muốn đi đâu còn không phải liền đi đâu. Kết quả gì? Cỡ lão lúc này tựa lưng vào ghế ngồi hai cái đùi dựa vào ở văn phòng nghe được Kỳ Duyên nói như thế hắn sững sờ một chút đem chân buông xuống thân thể ngồi thẳng rất là khẩn trương chính mình trước đó cấp trên không có cân nhắc đến hậu quả trực tiếp qua đội chặt lọt tẻ lình mà việc này làm có chút doan người hiện tại Hải quân nội bộ biết không ít người hắn cũng đừng chỗ tốt gì đều không mò được kết quả còn thăng chức liền không tốt Kỳ nói ra chính phủ thế giới nhận vì chuyện này không thể quá nhiều tên lên Dương cho nên ngươi sự tình bị đè xuống thực sự là thật đáng sợ đâu chính phủ thế giới đè xuống cỡ nào vui vẻ vậy quá tốt không phải đó thật là làm cho người rất tiếc hận. Tiếp theo, hắn cảm giác được chính mình không nên cười, trên mặt lập tức một đổ, bày ra một bức tức giận bất bình bộ dáng. Chính phủ thế giới sao có thể dạng này? Ta thế nhưng là vi chính phủ lập qua công, vi chính phủ đánh qua tứ hoàng a, một điểm an nổi cũng không cho sao. Cười ha hà nói, có a, chính phủ chuẩn bị trinh triệu ngươi đi mạ gì phò. Nghe vậy, cỡ lão sững sờ ngay tại chỗ, nhìn chăm chăm kỵ dị dị, thật lâu mới từ miệng bên trong thổ lộ lên tiếng. A, hắn chỉ mình nói, ta, mạ gì phò, lời nói kia. Giống là đang nói cái gì nói mơ giữa ban ngày, không có khả năng thực hiện sự tình một dạng. Lão gia tử, ngươi cái này không đùa giỡn hay sao, ngươi để cho ta qua mạ dị phò? Cớ lão liều mạng lúc đầu, ta cũng không qua a. Lão gia tử ngươi biết, ta không thích hợp qua. Nói đùa cái gì? Hắn qua mạ dị phò? Đừng nói bản thân hắn liền cách tướng đám ngu ngốc kia, coi như không cách tướng lời nói, hắn cũng không thích hợp qua mạ dị phò a. Vạn nhất ngày nào này thằng ngu Thiên Long Nhân nhìn chính mình khó chịu cho mình còn lại hải lâu thạch, mạ dị phò còn muốn hay không? Sao thế? quân cách mạnh không làm được sự tình hắn cho làm đến, cho nên sạ cạ dụ kỳ cùng lão phu không có đáp ứng nhà. Cái câu nói tiếp theo để cờ là khinh thường trực phiên. Lão nhân này, nói chuyện không muốn thở mạnh a, rất đáng sợ. Bất quá, các ngươi thăng chức. Vạn Tơ Ép, thủ phỉ. Cờ Lặc thông suốt đứng dậy, trừng to mắt kêu to, không phải nói việc này chính phủ thế giới không lộ ra sao? Làm sao lại thăng chức đâu? Đây là nội bộ cho các ngươi đền bù tổn thất ta, tuy nhiên chính phủ thế giới không cho tuyên dương, nhưng hải quân nội bộ đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Cái con mắt híp lại khe hở, cho nên tất cả mọi người tăng một cấp nhất cấp nhất cấp nhất cấp lời nói vậy hắn cũng là bên trong đương nhiên cỡ lão, không bao gồm ngươi thật có lỗi đây kỵ nói lời này thời điểm trên mặt lộ ra một kia ấy nấy ngươi mẹ nó ngươi dạng này làm ta trái tim thụ à không tử lão đầu kém chút cho là mình chết chắc to ta. tại kỵ giải thích xuống cỡ lão biết trừ mình tại thăng chức kế hoạch bên ngoài tất cũng tại bên ngoài dù sao lúc trước hắn bởi vì phi mã đảo sự kiện đã thăng nhất kích đến thượng tá giờ phút này thăng chức cũng không có hắn phận mà cỡ lão chính mình công lao mặc dù là bị chính phủ thế giới ân xuống nhưng là hải quân biểu thị sẽ không để cho người một nhà thất vọng Cơ là không thể thăng chức hắn hạ nhân có thể à lần này hải quân nội bộ nội khen để hắn thuộc hạ tất cả đều tăng một cấp đi lên cù dậu cùng gì đã hiện tại có thể nói là thượng tá đường nạp đức là thượng úy sabert kỳ kỳ ô phén nhỉ là trung úy thuộc hạ thăng chức lời nói cơ lão ngược lại là cũng không thèm để ý chắc chắn chứ Cơ lão lúc này muốn mày liên tục hướng ký hỏi rốt cuộc không có gì đảo được à ta là không thăng chức đúng không à cỡ lão nha loại sự tình này không vội vàng được. kia nói ra, á là tặng. Cớ nào gấp vội vàng gật đầu. đúng đúng đúng, không vội vàng được. ta không nóng nảy, ta còn trẻ, thả ta cái 30 mươi năm mươi. không phải, thả lâu một chút ta là có thể. hết thảy đều là vì đại cục nha. hắn biểu hiện ra không bình thường tôn trọng đại cục bộ dáng, tiếp lấy túi đầu xuống, lại biểu hiện ra một chút không cam tâm. đúng, không phải ta không muốn thăng, chỉ là ta bị để lại, không thể thăng, không thể trách ta. nhưng ta vẫn như cũng là cái hướng tới có đẹp tiền đồ tốt tốt hải quân. thật sao? kia cười ha ha nhìn về phía hắn. Đúng vậy a." Cố Lập Tiểu gật đầu như gà mổ thóc. "Chính phủ thế giới, giờ khắc này ta vô cùng yêu ngươi." "Nha, ngươi trong lòng mình nghĩ như vậy liền tốt, để ngươi cấp dưới quay đầu lại một chuyến bản bộ thụ hân, lão phu liền trước đi qua, đúng, mọ mụ mà dư liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, lão gia tử, ngươi đi nhanh lên đi." Cố lão liền vội vàng nói lấy. "Con hàng này tại một ngày, một ngày liền có thể có mới hạ mệnh lệnh tới, hắn cũng không muốn đón thêm thụ cái gì có thể ra yêu thiêu thân mệnh lệnh. Lần trước cũng là bởi vì hắn để cho mình điều tra, kết liễu hắn xử lý xếp biểu." Ngã một lần khôn hơn một chúng ta. Loại này sai lầm, tuyệt sẽ không tái phạm. Đưa đi kia giữ cùng sở cho bọn gì, cơ lực tại cảng khẩu này dễ chịu dối người một cái, rốt cục đi, không có phiền phức. Cơ lão đại ca, ngươi quá lợi hại. Một mụ mụ mà dự cùng cơ lực cùng nhau đưa mắt nhìn kia giữ bọn họ rời đi, sau đó đối cơ lão đội phục nói, ta thế nhưng là nghe nói tốt nhiều, đánh bại dệp kỷ, mà lại một thân một mình xâm nhập chặt lock kẻ lìn tổ tolen, ngươi tại hải quân nội bộ đã hoàn toàn nổi danh. Qua qua qua. Cơ Lực tức giận khoát khoắt tay, ta đem thanh danh này tặng cho ngươi ngươi có muốn hay không a? cơ lão đại ca, ta hội bằng vào thực lực mình, đến thu hoạch được danh tiếng. Mộ Mộ mà dự không nghe ra cơ lão nói mát, ngược lại cho rằng là một loại khích lệ, nắm chặt quyền đầu trịch địa hữu thanh. Được được được. Cơ lão trợn mắt chừng một cái, một bên đi trở về vừa nói, nói đến, ngươi chính thức hải quân, khoa học bộ đội bên kia làm sao bây giờ? Bạn đại gia thế nhưng là trên thế giới này ý chặt nhất nam nhân, mới sẽ không nói khoa học bộ đội SSG đã nghiên cứu không sai biệt lắm, liền xem như cơ lão đại ca bí mật này có thể là không thể tiết lộ. Mộ Mộ mà dứt son sát nói, cơ lão giật nhẹ khoe miệng ngươi đã nói ra, ách, Mộ Mộ Ma dị sững sờ một chút, kịp phản ứng nói, đây là ta mình muốn nói, ta không muốn nói không ai có thể bắt ta, ta thế nhưng là trên thế giới ý. Vâng vâng vâng, chậm nhất nam nhân, được, chớ ép e bước, ngươi chính thức hải quân, hiện tại cấp bậc gì? Cỡ lao hỏi, thượng tá, Mộ Mộ Ma nói, ta hiện tại là thượng tá. Thượng tá a, thật đúng là, cỡ lao cắn xì gà, nhìn Mộ Mộ Ma dị liếc một chút, tính toán, thực lực ngươi cũng mới, hãy làm cho thật tốt nhé, lao ra tử đem ngươi dạy cho ta, ta hội định kỳ cho ngươi đặc huấn, ở cái thế giới này. Thực lực không mạnh, thế nhưng là không đạt được mình muốn mục tiêu. Riêng là cùng Chất Lót kẻ Lìn đánh một trận xong, hắn hiện tại vội vàng muốn muốn tăng lên thực lực mình. Quả nhiên, tu hành vẫn là không quá với a. Đến khai phát ra càng nhiều chiêu thức, càng mạnh thể phép mới là. Không phải vậy đối mặt tứ hoàng cấp bậc kia quái vật, luôn luôn phải ăn thiệt tỏi. Chương 485, trăm tám lão giận dữ mắng mỏ cán bộ. Sảng tu Địa Hải quân trụ sở, cỡ là hoàn toàn an định lại. Tại Sảng tu Địa đã bị dọn dẹp sạch sẽ tình huống dưới, hắn cũng là không cần quan tâm hiện tại một ít chuyện, chuyện nhỏ hữu đuổi liền có thể giải quyết. Mà cỡ lâu hiện tại phải chú ý cái kia chính là để bạn thực lực mình, còn có bọn họ, thái khiến ta thất vọng. bên trong giáo trường, cỡ lão đem sở hữu cấp dưới đều triệu tập tới, trừ cát cùng đường nạp đức cái kia nhiệt huyết trực nam tổ hợp trở về phi mã đảo không tại bên ngoài, dù là mọi môn mà đều bị hắn gọi qua, cỡ lão đứng tại tất cả mọi người trước mặt, từng cái phát biểu. điểm ấy tiểu thứ giết, các ngươi thế mà trước tiên lấy đối phương nói, ta thường xuyên khuyên bảo cho các ngươi an toàn tính đâu, liên mẹ nó mấy tên sát thủ, từng cái thế mà làm thụ thương, nếu không phải là người nhà đánh không lại các ngươi, các ngươi đã sớm xong. cỡ lão chỉ cụ rồ nói riêng là ngươi, cát coi như nhục thể phang thai, một cá nhân lực lượng hữu hạn, nhưng mà cũng là như thế, hắn đều có thể giải quyết hai cái, ngươi đây, ngươi mẹ nó thế mà còn thụ thương, ngươi thế nhưng là một cái hệ z đó anh nở, ngươi biết không? Mẹ nó, không phải nói cho khí giác cùng cảm giác đều rất lợi hại nhạy bén à? ngươi làm sao lại ngửi không thấy này cố địch gì đâu? Ta là sói, cỡ lão tiên sinh. Cú rồ túi đầu xuống, nhỏ giọng cái lại nói, chó sớm 800 năm trước cũng mẹ nó là sói, không muốn cùng ta ngụy biện. Cỡ lão chửi một câu, sau đó nhìn về phía gì đã, ngươi ngươi cũng không có phát hiện a cỡ lão dì đã dẫn đầu nói ta biết nhưng là ta kêu ngạo sao ta không có cỡ lão đến một câu dì đã cu rồ tóm lại các ngươi cần phải tăng cường an toàn ý thức ta phát hiện các ngươi hiện tại thái thư giãn cho là ta tại liền là tuyệt đối an toàn ta mẹ nó chính mình cũng không an toàn cỡ lão nhìn lấy bọn hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói nhìn xem các ngươi cái nào không phải ta tự mình thu bộ hạ lại có cái nào ta không có làm mặt tiếp xúc qua xa cả rủ kỳ nguyên soái đem mà dì nệ phò chỉ huy quyền giao cho trong tay của ta lại bị ta làm thành cái dạng này, ta là đau lòng nhất gốc, ta thẹn với hải quân, thẹn với chính nghĩa, ta thậm chí hận không thể xuống trước chính mình. Cớ lão cắn răng, gằn từng chữ một, "Còn có các ngươi, các ngươi cứ như vậy không thẹn với lương tâm sao? Ta biết, các ngươi có mấy cái so ta càng mẹ nó sẽ hưởng thụ." Lời này cũng không phải giả, hắn hiện tại cảm thấy những bộ hạ này so với hắn sẽ hưởng thụ nhiều. "Gì đã? Tính toán không nói." "Kuzo." Cớ là hướng hắn hô, suốt ngày liền theo mẹ nó người hiền lành giống như, "Làm gì? Nơi này cư dân là con của ngươi vẫn là sao thế?" kẻ nần đi ra ngoài để cho người ta đánh với ngươi chào hỏi. Ngươi đến chào hỏi bệnh a. Cú rủ đầu rủ xuống, biết miệng, không dám trả lời. Sát bớt. đem nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi làm thời gian dài như vậy mới cho lão tử làm xong. Ngươi mẹ nó là cái Hải Quân không phải Hắc Bang. Ngươi theo những cái kia rắc rưởi pha trộn cái gì, rất có mặt bài sao? Sát Serv đầu rủ xuống, nơm nớp lo sợ. Penny, ngươi đem nơi này khi phòng thí nghiệm đúng không? Suốt ngày tìm Hải Quân làm cho ngươi thí nghiệm, ngươi mẹ nó khai phát một cái không tác dụng phụ dược tề cũng được à? Cả ngày làm cái gì tân dược tề? toàn mẹ nó là có tác dụng phụ, ta, ta lần sau nỗ lực. phen nhì đầu váng mắt hoa, kỳ kỳ ồ. tuy nhiên ngươi làm đồ ăn ăn ngon, nhưng là ngươi cũng là hải quân a, kiêm chức đầu bếp mà thôi, không có việc gì khai phát khai phát ngươi kiến văn sắc, cho lão tử coi trưởng toàn đạo không được sao? chuyện gì đều muốn ta tự mình đến. cái gì? ngươi nói ngươi đồ ăn, còn tốt sắc, kỳ kỳ ồ sát có việc gật gật đầu, ta có thể hiểu được, ngươi là nam nhân, ta mẹ nó, cất cho trận mắt chừng một cái, đến, cái này một đối tượng hạ cấp, cấp trên khó mà nói hạ cấp khó mà nói, cũng mẹ nó là tuyệt. Hắn lượ qua kỳ kỳ ồ, đau lòng nhức góc vô vô chính mình lòng ngực, ta khuyên các ngươi, đều đem chính mình tim phổi ruột lật ra đến, phơi một chút, tẩy một chút, dọn dẹp dọn dẹp. Hắn nhìn lấy bọn hắn dò xét hai bước, dò ý nói, ta vừa khi hải quân thời điểm, coi là đông hải địch nhân lớn nhất là hải tặc, về sau ta đã kích hải tặc, phát hiện địch nhân lớn nhất lại biến thành mà cả, về sau mọn, cả chiến bại, lại về sau ta liền phát hiện, cái này hải quân địch nhân lớn nhất, vẫn luôn là chính mình. Từng cái theo mẹ nó mạo hiểm đoàn giống như, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi tại dù li da Không phải đang ăn cũng là tại đi dạo, cho lão tử bất lo một chút đi. Các ngươi không có an toàn ý thức, cái này sảng tu địa hải quân liền không có an toàn ý thức, sảng tu địa hải quân không có an toàn ý thức, toàn bộ hải quân liền không có an toàn ý thức. Các ngươi cái này mù một thối, cái này đại thanh. Không phải, cái này hải quân liền đều hỏng a. Lúc này mới thời gian một năm a, các ngươi an toàn ý thức đâu? Cuộc chiến thượng đỉnh dâu trắng mới chết bao lâu a? Mà dĩ nệ phò còn không có hoàn toàn sửa chữa tốt, dâu trắng lưu lại vết máu còn tại này bảy biện đâu? Quên rồi. Theo cớ lão gào khét, một đám người túi thấp đầu đứng tại này. Cô Dô dùng khỏe mắt trái xem phải xem, Dì Đại tại này không thèm để ý chút nào ăn cái gì, dưới tay nàng kỳ kỳ ôm một mặt một bước, tựa hồ nghe không hiểu. Cực lão lại thở dài, nói: Ta đã ba ngày ba đêm không có chợt mắt, ngươi không phải vừa tỉnh ngủ sao? Dì Đại nhấc tay hỏi: Ăn ngươi đồ vật, im miệng. Cực lão hành nàng liếc một chút, tiếp tục nói: Muốn nói với các ngươi rất nói nhiều, nhưng lời nói luôn có kích cỡ à, cho nên ta quyết định, hôm nay bắt đầu các ngươi phải cố gắng tu luyện, ta cũng sẽ cho các ngươi khảo hạch. Người ta phí đỡ tu luyện ba bốn tháng liền có thể biến thành hoàng kim phí đỡ điều này đại biểu cái gì? điều này đại biểu tu luyện liền có thể từ thạch đầu biến thành vàng a. ta cũng không cần các ngươi thành vàng, ta đối với các ngươi hy vọng là gặp được sự tình không quan tâm ta xử lý. nếu là còn để cho ta xử lý lời nói, ta đem các ngươi ra đều cho đảo. uy hiếp đi, đây là uy hiếp a. còn có phi đờ là ai a? có người như vậy sao? cùng trong miệng hắn thường xuyên nói ra thụ nhân tấn là đồng hương sao? bất quá, nói đến, ngươi chính là muốn trộm lười mà thôi. rất rõ ràng cỡ lập tính nết gì đã cùng cụ rộ đồng thời trợn mắt chừng một cái. nhưng là gì đã sẽ không phản đối cụ rồ không dám phản đối hạ nhân chớ nói chi là về phần mộ mu mạ d... Cớ lão là đại ca hắn nói cái gì chính là cái đó là mà lại người ta cũng không nói hắn lại nói tu luyện mạnh lên không có gì mau bệnh a ta ta biết Phèn nhỉ lấy dung khí nói ta nhất định có thể làm ra không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ hải quân viên thuốc cứ như vậy tán Cớ lão khoát quát tay cùng các ngươi nói chuyện ta đều tổn sức đó là cắt không tại không ai đáp lại ngươi lời nói di đã trợn mắt chừng một cái ôm đồ an vật một bên ăn vừa đi theo cờ lão đi Cơ lão đương nhiên biết rõ cát không tại hắn luôn tại lời nói, lời này cơ là không dám nói, sợ bị hiểu lầm lại làm ra cái gì cậu thí suối quẹt sự tình đối cái kia đại hồ tử hắn là thật sợ chỉ là hắn đang khi nói chuyện đợi giáo trường một góc một cái mặt mũi tràn đầy chính khí người cầm tiểu buồn buồn một bên nhớ kỹ một bên gật đầu thì ra là thế cơ là thiếu tướng lời nói là trí lý danh ngôn a lời nói này các tiên sinh nếu là không nghe thấy lời nói thái đắng tiết ta hội đơn độc phát cho hắn bịu đùa nhanh chóng ghi lại xong khép lại tiểu buồn buồn phía trên kia phong bỉ có bốn chữ lớn, chương 486, hạo điệp cùng Âu Lang, tu luyện loại vật này, tùy tiện luyện một chút liền tốt, thực lực tăng trưởng nhìn lão thiên, dù khi cờ lão, có người khả năng không biết, tu luyện nửa năm đến là khái niệm gì, chúng ta đồng dạng đem loại người này gọi là thổ, tu luyện quái, cờ lão đương nhiên là mỗi ngày đều duy trì tu luyện, từ trước tới giờ không gián đoạn, tuy nhiên hắn cá ướp muối, nhưng hắn biết rõ ở cái thế giới này, cá ướp muối tiền vốn đến là cái gì, cái này một mặn, cái kia chính là nửa năm, Sảng Cưu Địa Hải Quân trụ sở, văn phòng cơ lão ở văn phòng ban công bên ngoài trên ghế nằm nằm, tay trái xì gà tay phải đổ uống, mang theo một đôi kính dâm tại này phơi nắng. Bên hai thì là phía dưới hải quân thao luyện thanh âm, thanh âm rất lớn, nghe được cơ lão rất lợi hại an tâm. Hắn thuộc hạ, bởi vì cụ dội cùng gì đã là thượng tá, lại thêm cái thượng tá mò mò mà tại cái này, đã hoàn toàn không cần tự mình động thủ. Sảng tu điệu tắc là từ hữu đồ thượng tá tại này duy trì cục diện, người khác nhìn người này thực lực không ra thế nào, nhưng là ngộ tính rất cao, thiết lập sự tình đến một bộ một bộ, cơ lão rất lợi hại yên tâm. Nửa năm này cơ cơ bản tương đương buông tay ra để bọn hắn tự chủ suy nghĩ muốn làm sự tỉnh. làm thượng tá, bọn họ cũng có rất lớn quyền tự chủ, thường xuyên tính mang lên cấp dưới lấy tàu chiến chính mình qua trinh giao nộp hải tặc. Tu luyện thứ này, đương nhiên cũng cần thực chiến. tuy nhiên hắn rất lo lắng gì đặng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, người này thực lực cũng cần phải đến chính mình buông tay thời điểm, không phải vậy luôn luôn tại bên cạnh mình vui chơi giải trí, liền tính cảnh giác đều không, nhưng là sẽ trở thành phế nhân. về phần mình, hắn cầm lấy đồ uống uống một ngụm, thay cái thoải mái hơn tư thế, thư giãn thở ngụm khí, dễ chịu. thủ hạ có người làm việc vậy mình mỗi ngày nằm hưởng phúc liền tốt ta an toàn thoải mái dễ chịu hưởng phúc đúng là hắn ngông tưởng a mặc dù nói nơi này là sảnh tủ hàng năm đều sẽ có đại lượng hải tặc tràn bạo nhưng bị hắn quản lý thành dạng này bình thường hải tặc cũng không dám đến về phần hắn hải tặc hắn nhưng là có mấy tên thủ hạ ở bên ngoài tuần tra tới cù dội cùng gì đã đều là ghi nhớ chính mình dạy bảo đối phó muốn xâm nhập sảnh tủ địa hải tặc cho tới bây giờ không lưu người sống trực tiếp đánh xong liền chìm biển qua về phần công lao cái kia có tốt như vậy thằng cũng không phải mẹ nó hải tặc là một trận sự tình liền bị chính phủ thế giới nói một chút tiền thưởng kim ngạc. Sợ mồ kẻ năm đó ở Đông Hải lò gạo tạt thời gian dài như vậy, giải quyết nhiều như vậy hải tặc, không phải cũng là cái thượng tà à. Đóng giữ địa phương, tiêu diệt hải tặc là chức trách, cái gì đều muốn tính toán công lao lời nói, hải quân đã sớm là khắp nơi trên đất trung tướng. Có ít người làm cái 4 50 tuổi già hải quân, cũng là mới lên trường học a. Hắn loại này một năm từ tàu trưởng đến thiếu tướng, có thể nói là phi tốc đề bạc. Lại tăng. Nay trừ phi công lao lại lớn điểm, hơn nữa còn có thế giới cho hắn cạ bủ to hắn cũng không sợ chính mình không khỏi rượu lại thăng. Từ cấp giáo đến tướng cấp, cũng là một cái đại hạng, cấp bậc này để bạt cũng là chất để bạt, cho nên hắn cũng không sợ gì đã cùng cụ rồ cùng thăng, lại nói, bọn họ thăng là bọn họ sự tình, không có quan hệ gì với chính mình. Mà lại hắn vẫn chỉ là cái thiếu tướng, làm vì chính mình trực hệ bộ hạ, một ngày không có thoát cách mình một ngày đều khó có khả năng thăng, trừ phi lão gia tử đem bọn hắn muốn đi qua. Nhưng lão gia tử làm sao lại làm như vậy? Chỗ có nhân quả đều tại hướng chính mình có lợi bên này, cho nên cờ là từ từ phục phục nằm đến bây giờ, đừng đề cập nhiều hài lòng sàng tu địa hoàn cảnh là kém chút, nhưng là người nha, nào có như vậy thập toàn thập mỹ, hắn không giảng cứu, không sai biệt lắm. Cớ lão, ta trở về. cửa phòng làm việc bị bạo lực đẩy ra, dì đã cầm trong tay đồ ăn và bao, vừa ăn một bên đi tới, đi vào bàn công chỗ, ghét bỏ mắt nhìn cỡ lão, ngươi lại đang lười biếng. nói mỏ, ta gọi thế nào lười biếng, ta đây là tại cảm thụ bị ta một tay sáng lập sảng tu địa hòa bình hoàn cảnh, đây là thành tựu, thành tựu hiểu không? Cớ lắc khoát qua tay, nhìn về phía nàng, tuần tra thế nào? ừm, vẫn được, trên đường đụng phải mấy cái tiểu mau tạp thuận tay chỉ miệng ta không có động thủ, kỳ kỳ ồ tỷ tỷ động thủ. Di đã nói, mỗi người bọn họ thuộc hạ. nửa năm trước bởi vì chặt lọt kẻ lìn sự tình dính cờ lão ánh sáng, chỉnh thể thăng một cấp, mà nửa năm này bởi vì tiêu diệt hải tặc có công, lại bị tăng một cấp. kỳ kỳ ồ, sát bất cùng phệ nhi đều đã là thượng ý. về phần Di đã cùng Cú Dỗ, hai người kia nửa năm này bởi vì thực lực xuất chúng, tại hải quân nội bộ lăn lộn cái biệt hiệu đi ra, cùng sở mồ kẹt bạch quỷ cùng hì nà ngục tối một dạng. Cú Dỗ lăn lộn cái ô lang xưng hào, ô cũng là hắc, bất quá bởi vì có ngục tối duyên cớ. Hải quân ngược lại sẽ không dùng lặp lại chữ, cho nên cho hắn quan bên trên Ô Lang xương Hào. Mà gì đã thì là hạo Điệp, cũng chính là màu trắng hồ điệp, lúc đầu nàng xương Hào là sáng tỉnh, cũng chính là màu trắng cá voi, ca tụng là nàng sức ăn cùng cá voi hình thể như vậy to lớn, về sau gì đã ngại không dễ nghe, hướng cờ là khóc lóc kể lệ. Ta chỗ nào hả Dập Lượng a, ta chỉ là hơi có thể ăn một điểm mà thôi, những người này xem thường người. Đây là gì đã nguyên thoại? Cớ lão làm theo hướng lão già tử kêu oan, xửng sốt cho nàng sửa đổi tới. Dù sao Sương Hào cái đồ chơi này tùy tiện gọi gọi là được. Ngươi nhìn sờ mổ kẻ hắn gọi bạch quỷ, ta cũng không thấy cho hắn giống quỷ a. Còn có cái biệt hiệu thợ săn trắng, ta cũng không có cảm thấy hắn nào giống thợ săn a. Hắn sẽ dùng cung sao? Đương nhiên tốt như vậy nghe làm sao tới. Đây là cớ lao nguyên thoại. Đối với hắn chút chuyện nhỏ này, đương nhiên là vô điều kiện làm theo. Thay cái xương hào mà thôi, cũng không phải hải quân chính mình quyết định danh hiệu, chỉ là từ dân gian khởi sướng. Sau đó hải quân thuận đường lấy ra dùng xương hào mà thôi. Tình huống là không giống nhau. Xương hào loại vật này, hải tặc hải quân có danh tiếng đều sẽ có. Danh hiệu liền không nói được. Đó là trung tướng tầng thứ mới có đồ vật. Như mỏ mỏng ga Oni gù một loại hình. Cơ lớp chính mình cảm thấy mình cũng cần phải có cái xương hào loại hình, tỉ như cái gì Tula, Chiến thần, Long vương, hổ đẹp trai loại hình đồ chơi. Bất quá hắn nghe ngóng nửa ngày, còn giống như thật không có. Nhiều người hơn liền biết Hải quân có cái Zeus cơ lão. Sao thế, hắn Zeus cơ là không xứng có xương hào sao? Danh hiệu. Danh hiệu không muốn, danh hiệu quá nguy hiểm. Không giết chết dẹp phỉu trước đó, danh khí so sợ mổ kẻ cân bằng, xử lý dẹp phỉu về sau, hắn danh khí cơ hồ bằng được trung tướng. Hải quân đương nhiên cũng có người tài ba, không thể nói ra một cái xử lý dẹp phỉu liền rất lợi hại không tầm thường, cũng là hải quân anh hùng. Thật nếu như vậy hắn cờ là còn chơi hay không? Những cái này trong tinh anh tướng đều là thân kinh mạch chiến, bắt lấy đại hải tặc không biết có bao nhiêu. Một cái dẹp phỉu, thực thật đúng là tính không được cái gì. Riêng là cái này thời gian nửa năm, bởi vì cờ luyến tĩnh nửa năm, ngược lại là hiện tại cũng không có người nào xách chuyện này. Người nha, thời gian vừa tới sự tình liền quên, nào còn nhớ nhiều như vậy con con quấn quấn, lại cùng mình không có quan hệ gì sự tình. Chương 487 chói cũng phải chói tới, lại nói ngươi lần này qua có hơi lâu a, ngươi lại qua Đông Hải, cỡ lão hỏi, gì đã chuyến này chạy có nửa tháng, ừ a, gì đã lộ ra thỏa mãn nụ cười, qua bà giặt san thật ngon một hồi, thuận đường để kỳ kỳ ủ tỷ tỷ học một chút thủ nghệ, nàng đối bà giặt đây chính là nhớ mãi không quên, từ cớ lão bung ra quyền tự chủ về sau, gì đã thường thường về một chuyến Đông Hải, chạy tới Đông Hải ăn cái gì, cái này lãng ngộ, chính hắn đều không hưởng thụ qua, ngẫm lại chính mình đoạn này sự kiện qua, không phải là bị việc này cuốn thân, cũng là bị này thân thể cái dày này đến nhiều như vậy, khoảng không muốn đi đâu thì đi đó. Người theo Củ Dồ đều nhàn đúng không? Không có việc gì đều hướng Đông Hải chạy làm gì? Ta đều không chút trở về qua. Cơ Cỡ trận mắt chừng một cái, có chút toán niệm nói, hắn là Sạm Bụ địa Cơ Địa Trường, thật đúng là không thể đến chỗ chạy. Về phần Củ Dồ, hắn cũng hơn nửa tháng không có trở về, một đoán liền biết con hàng này về làng Xiêu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn trở thành thượng tá về sau, chuyện thứ nhất cũng là về làng Xiêu. Sau đó qua tìm năm đó hắn thiết kế cái tiên phú ra nữa cả tiến hành xin lỗi, thuận đương chính mình cho mình nhất đau để người ta tha thứ hắn. Sau đó hắn liền thường thường về làng Siju, tựa hồ coi đó là làm chính mình nhảm một dạng. Không biết đâu, ta cùng hắn không có một đường. Nói đến, gần nhất giống như hòa bình không ít, nhưng lại cảm thấy không giống như kiểu trước đây như vậy hòa bình. Di đã nhướng mày lên, thật kỳ quái a. Kỳ quái cái gì? Dâu trắng lao đầu kia chết lại nhấc lên một đợt hải tặc chiều dâng. Bất quá bên này thế nhưng là ở thế giới chứng minh a. Tuy nhiên độ chấn động thăng cấp, nhưng là cục diện so trước kia tốt nhiều. Cậu nào nói ra, đây cử dưới, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết a Mẹ mẹ duyệt APV giữ an dở táo điện thoại di động đều. Hiện tại vẫn như cũng là đại hải tắc thời đại. Dâu trắng chết, không thể kết thúc thời đại này, ngược lại để thời đại này lộ ra cuồng bạo hơn một số. Bất quá xạ cạ dụ kỳ không phải ăn chay, thế giới trưng binh ngược lại là làm rất ít, liên liên sạm thủ địa đều được bổ sung không ít hải quân tới. Hải quân thực lực toàn thân là có chỗ tiến bộ. Mà lại, dữ liệu là biết, bên này đã ra một cái tân nhiệm đại tướng. Già u cũ rực. Căn cứ lão gia tử nói là cái mới tới quái vật, bây giờ đang mạ dị phò đóng giữ. Bất quá cỡ lão bản thân chưa thấy qua, nghe nói đối phương rất lười, rời đến tiếng mạ dị phò liền theo trạch nam chi như thần chân không bước ra khỏi nhà. Hắn cũng không hứng thú qua mạ dị phò đi gặp cái kia mới đại tướng. Còn có một cái đại tướng, bản bộ nghe nói cũng tuyển định nhân tuyển, đang mời. Về phần là ai, này cỡ lão là biết. Cười một tiếng nha. Cái này rất tốt, hắn đã độ an toàn qua trở thành đại đem cái này hố. Dù sao hắn là lão gia tử cấp dưới, chính phủ thế giới để hắn khi đại tướng đó mới là náo tử có hố. Mà lại, hắn tại sao phải khi đại tướng, này nhiều nguy hiểm a? bên trên có thiên long nhân dưới muốn đi xử lý tứ hoàng tứ hoàng loại kia quỷ đồ vật người nào thích xử lý người nào xử lý dù sao hắn là không được ba lại nhảy ba lại nhảy xóm nha trên bàn công tắc điện thoại trùng vang lên cỡ nào ngươi điện thoại giúp ta tiếp một chút a dì đã chạy tới cầm ống nói lên điện thoại trùng bên kia liền vang lên một cái thanh âm quen thuộc a cỡ nào ta là dì đã đi dì đã đối mịt rộn rã nói nay điện thoại trùng biến thành một cái bị ổi bộ dáng là nhỏ dì đã a cỡ nào đây phơi nắng Kính ra ra ngươi tìm hắn sao? Dì đã hỏi, đưa điện thoại cho hắn, lão phu có chuyện tìm hắn nói nha. Điện thoại trùng bên kia nói ra, không cần, nói thẳng, ta nghe được. Cớ lão nằm tại trên ghế nằm không động chút nào. Là như thế này, cạ rủ kỳ bên này là ở thế giới Trưng binh, ngươi biết? Ừm, ta biết, làm không thật là tốt nha. Nhưng bây giờ Trưng binh đến giai đoạn kết thúc. Bất quá đại tướng nhân tuyển còn có một cái, Cớ lão, ngươi có hứng thú? Ta không có. Cớ lão lập tức đứng người lên, ba chân bốn cẳng qua xứ, cầm qua gì đệ trong tay mịt lộ phồn. Cả kinh nói, lão gia tử ngươi đang đùa ta à? Ta chỉ là cái thiếu tướng à? liền xem như thế giới chứng minh, cũng không thể làm như vậy à? Ngươi còn chưa có chết đâu. A nghĩ như vậy muốn lão phu xảy ra chuyện à? Thật đáng sợ đâu, cỡ lão. Điện thoại trùng quyết mở miệng, nói, bất quá không phải cái này à? Lão phu là hỏi ngươi có hứng thú qua tiếp xúc một chút hải quân tuyển định nhân tuyển à? Chúng ta trước đó có tiếp xúc qua người kia, lần này muốn đổi cái quen thuộc một điểm đi đón tiếp xúc. Cười một tiếng, ngươi gặp qua, ngươi đi lời nói, hẳn là không có vấn đề gì. Hả? Ngươi để cho ta chưa an, không phải? chiêu hàng cũng không đúng để cho ta qua chiêu mộ gửi một tiếng a cỡ lão thở phảo đúng A, ngươi đi tiếp xúc cười một tiếng căn cứ tin tức hắn hiện tại vừa lúc ở mùa xuân nữ vương tri thành cách ngươi này không xa được ta đáp ứng nhưng ta không bảo đảm ta có thể thành công cỡ lão thuận miệng một đáp hắn gần nhất cũng không chút đi ra ngoài vừa vặn nhờ vào đó đi ra ngoài chơi một chút không thành công lời nói cũng không có việc gì Cơ cười ha ha nói nếu như không thành công lời nói xả cả đủ kỳ hội hướng chính phủ thế giới đề danh từ tổ kỳ Cắc hoặc là doan còn có người bổ sung Cỡ lão ngay từ đầu nghe được tổ kỳ cặc cùng don, này sát có việc gật đầu. Dù sao cũng là đại tướng dự quyết, thật muốn không bỏ ra nổi hài lòng người. Hai người kia là hoàn toàn có thể chống đi tới. Nhưng làm một câu tiếp theo, để cỡ là có chút động, trên đầu ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ta. Cỡ lão sững sờ một chút, có ta chuyện gì a? Cỡ lão nha, lần này là một cơ hội đâu. Cười một tiếng còn không có đáp ứng, muốn càng tiến một bước lời nói, đó là cái thời cơ đây. Ba. Cỡ lão từng thanh từng thanh điện thoại cúp máy, cũng không tiếp tục nghe kỳ dự tại này nói dông dài. Thời cơ. Ta thời cơ bà người cái chân. Cố Lão hùng hùng hổ hổ nói, "Ta nói là làm sao hảo hảo tìm ta, cười một tiếng tên hôn đản kia còn không có đáp ứng à, cái này mẹ nó cũng là cái hố." Quên lựa chọn giao cho hắn. "Ngươi nhìn lão tử là muốn càng tiến một bước người sao?" "Cố lão, ngươi muốn làm đại tướng?" Di đã kinh hỉ nói. "Qua qua qua." Cố Lão hành nàng liếc một chút, "Ta thực lực này khi đại tướng, ngươi chú ta chết đâu. Ta thụ thương mới bao lâu ngươi có phải hay không liền cấp quyền à nha." Này đều nửa năm trước sự tình. Di đã trợn mắt trừng một cái, "Nửa năm này, ngươi cũng không phải hỗn phí." Nói, nàng dò xét liếc một chút Cơ lão, theo nửa năm trước so sánh, hắn thân cao lại cao không ít, hiện tại đại khái tại 2,8m khoảng trường, nàng hiện tại còn nhỏ hình thái cùng hắn đứng một khối chỉ có thể đến đầu gối đi lên một điểm. Gọi điện thoại đem cụ Dụ gọi trở về. A, gọi hắn làm cái gì? Lao tử muốn ra cửa chấp hành nhiệm vụ, hắn còn có thể hưởng phúc. Cơ lão cắn răng nói, cười một tiếng nếu là không đáp ứng, ta chính là trói cũng cho hắn trói tới. Toàn quân xuất động á. Tuy nhiên bạn nhất chiêu không trở về cười một tiếng, là từ Cơ lão, Chevern, thêm kế ba cái bên trong trong một nhưng là một phần ba xác suất đã rất lớn, hắn cũng không muốn được, vì thế không thể biến nhác, nhất định phải để cười một tiếng đáp ứng. chương 488, hải quân năm ta mang cho ngươi cái lời nói, mùa xuân nữ vương chi thành, thánh sóng bờ giát, mấy chiếc tàu chiến tại cảng khẩu dừng lại, dẫn tới phụ cận cư dân nhao nhao ghé mắt, Cớ lão đi đầu đi xuống, đi theo phía sau củ rổ cùng dĩ đạ, mà tại bọn họ hậu phương, sardar, kỵ kỵ ô, phen lì đều là một thủy hải quân áo choàng, nên phong tung bay, lấy cỡ lão cầm đầu, một phiếu hải quân giống như cái rùi một dạng, đi lên phía trước lấy cái này khiến phụ cận cư dân xa xa né tránh, đứng tại hai bên nhìn lấy những hải quân này hướng phía trước. không phải là không có hải quân tới này, nhưng căn bản là khách du lịch, này có nhiều như vậy chiếc tàu chiến cùng một chỗ tới, chẳng lẽ trong chấn xuất hiện cái gì hải tặc sao? nhưng là không nghe thấy phương diện này tin tức cả. ai? đi tới đi tới, cơ lão đột nhiên thở dài. ừm. làm sao cơ lão? gì đã hỏi? không phải, cũng có chút buồn bực. Cơ lão sờ lên cằm, có chút thất vọng nói, ngươi nói nơi này mang theo mùa xuân nữ vương chi thành, lại là mùa xuân lại là nữ vương. Làm gì cũng cần phải là loại kia, Ân. Loại kia cùng cực độc không đội trời chung địa phương, cái này xem xét cũng là cái phồn hoa điểm phổ thông thành trấn a. Cực độc không đội trời chung? Ý gì? Dì đã lệnh ra cái đầu, có chút không hiểu. Ngược lại là một bên Cụ rổ Dây hiểu, hắn nhếch miệng, nói, cỡ lão tiên sinh, ngươi nói ít cái hoàng tự?" Dè cử dưới, ta gần nhất đang dùng truy sách APP, mẹ mẹ duyệt APP dược trầm lưu giữ đọc sách, họ phở lỉ lãng. "Ta hoàng mộ cùng cực độc không đội trời chung." "Cớ lão nghĩa chính tử nghiêm nói, Cuzu." Một đám người tiếp tục đi tới thẳng đến đi vào một chỗ đường hoàng lộng lấy cùng loại cung điện địa phương mới dừng lại. Cú Dô chỉ địa phương nói cũng là cái này. Thánh sóng bờ rát lớn nhất đại đồ chẳng thực dụng không đến Cú Dô nói Cớ Lào mới vừa lên bờ thời điểm kiến văn sắc liền phô địa, loại kia mạnh mẽ khí tức thánh vải ba lạp chỉ có một cái mang nhóm người cùng ta đi vào người khác lưu lại Cớ Lào nói một tiếng còn lại hải quân liền hiện lên vây quanh chi thế đem sòng bạc vây dưới tay hắn làm theo cùng hắn cùng một chỗ đẩy mở sòng bạc đại môn tiến vào bên trong vừa đẩy cửa ra tiếng ồn nào ấm liền truyền loạn vào trong thay. Một đám người vây quanh từng trường cái bàn, biểu lộ nhiệt liệt. Cớ lão nhìn chung quanh một vòng, liền thấy bên trong một cái bàn bên cạnh, cùng một đám người cùng nhau kêu to tự ý nhắm mắt đại thúc, cười một tiếng. Theo cửa bị đẩy ra, một đám người chú ý tới Hải Quân, nhưng là cũng không có quá để ý, tiếp tục chú ý trước bàn. Hải Quân nha, cũng không phải chưa từng tới, không có gì lớn kinh hãi tiểu quái. Đại, đại, đại, cười một tiếng từ từ nhắm hai mắt, đôi chiếu bạc tại này gạt khét, biểu lộ cùng bên cạnh dần cờ bạc không có gì khác biệt. Trừ thân hình cao lớn một số bên ngoài, nhìn lấy tựa như cái phổ thông thích cờ bạc đại thuốc dọ bãi Cù dội tiến lên kêu một tiếng đi theo tiến đến hải quân ôm súng liền hướng bên trong sông các ngươi chơi cái gì chúng ta chỉ là tại xòng bạc chơi mà thôi không phải tội phạm đúng a vì cái gì đuổi ta đi trong xòng bạc khách nhân từng cái đang eeo chỉ là tại hải quân dùng súng uy hiếp phía dưới vẫn là dám xịt rời đi hải quân đại nhân hải quân đại nhân xòng bạc giám đốc xoa xoa tay cười theo đi đến Cù dội trước mặt nói chúng ta là nghiêm túc kinh doanh không có gì đắc tội hải quân đại nhân địa phương a ai nhìn cái này bên trong có phải hay không có hiểu lầm? Không có hiểu lầm, tìm không phải ngươi, không muốn ảnh hưởng hải quân chấp hành nhiệm vụ. Cù dội liếc hắn một cái, đối người khác nói, không cho phép ai có thể tất cả đều ra ngoài. Tại hải quân vây quanh dưới, người khác tự nhiên cũng không có gì nói, tan tác như chim mông, cấp tốc từ sòng bạc tàng ra. A, hải quân chấp hành nhiệm vụ à? Vậy tại hạ. Cười một tiếng lỗ thay động động, chống trượng đao chuẩn bị rời đi. Ngươi cũng không thể đi a, lão ca. Đột nhiên, cỡn lo cản ở trước mặt hắn, ý vị thâm trường nói, ta chính là tới tìm ngươi cái thanh âm này, cái này khí tức, cười một tiếng đôi mắt lật ra, lộ ra một vòng tròng trắng mắt, ngấp lại, giật mình nói, nguyên lai like là cờ lập tiểu ca ngươi a, đúng vậy a, đã lâu không gặp, lão ca, cờ lập thử mở hai hàm răng trắng, chuyên tìm đến tại hạ hạ, ta giống như không có phạm tội gì đi, một cơi hỏi, này sao có thể a, lão ca ngươi thế nhưng là tuân thủ luật pháp người tốt, cờ lập hướng hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái, sau đó nói, cũng là đi, hải quân bên này nắm ta mang cho ngươi cái lời nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, không phải ngoan ngoãn quy thuận hải quân, bợ gì đại đại tích có a? cỡ lão triển khai nụ cười, lấy lão ca ngươi bản sự, làm cái hải quân đại tướng hoàn toàn không là vấn đề, hải quân bên này thế nhưng là cầu hiền người khác, ta nhìn lão ca ngươi cũng là chính nghĩa chi sĩ, không như biển quân, thi triển một phen chính nghĩa lý niệm. ồ, hải quân, coi trọng như thế tại hạ sao? cười một tiếng hơi kinh ngạc nói, cỡ lão tiểu ca, ta nhớ được hải quân hẳn là trinh triệu một tên đại tướng mới là, tại sao phải tìm tại hạ đâu? đây không phải còn kém một vị sao? cỡ lão nói ra. Sạ cả rủ ký nguyên soái bây giờ tại tổ chức thế giới chứng minh, chỉ cần lòng mang chính nghĩa đều có thể hải quân thực lực mạnh mẽ người, chỗ có vị trí mặc cho chọn lựa, nhất định có thể để lão ca ngươi thi triển khát vọng. Nói thực ra, hắn đối thế giới chứng minh không ưa. hải quân loại vật này là cần trải qua nhiều năm ngày mệt mỏi huấn luyện cùng dung nhập mới có thể. Đột nhiên chiêu mộ đến, đến có tính không là hải quân còn đánh cái dấu hỏi. Ở điểm này, cơ cấu chính mình cũng là lao truyền thống. Hắn dù sau khi 10 năm, không 11 năm hải quân, dù là kiếp trước tát phong quấy phá, nhưng thời gian dài như vậy. Phong cách bên trên đã sớm là cái lão hải quân diễn xuất. Càng thêm thưởng thức là truyền thống hải quân này một bộ phe phái cách chơi, cái này đột nhiên làm cái thế giới chứng minh, không biết nội tình coi là hải quân là tại mở rộng binh lực, nhưng đối với cự lão những này lần trước phái hải quân mà nói, cái này theo chiêu tay chân khác nhau ở chỗ nào? Không có tích lũy, không có phe phái, coi như leo lên cao vị thì thế nào? Hải quân bên trong cung phụng, giống như đồ cựu dị huyễn loại kia, hoặc là nói hắn bằng vào thực lực leo lên thiếu tướng trung tướng những người kia, không có thời gian mấy năm, dung nhập không tiến tranh thức hải quân hệ thống tự nhiên không có cách nào có cầm quyền nói chuyện. Mặc dù nói đại tướng là muốn nghe tình muốn nghe mệnh lệnh, nhưng có ít người chưa chắc sẽ đối bọn hắn có chỗ tôn trọng. Chi ít cỡ là có thể minh sát xác định những cái này trong tinh anh tướng đối đại giau kia dịu với những người này sẽ đối với kỳ dự hoặc là trước kia cổ dạ không phải là cùng một cái thái độ khẳng định là có chỗ khác nhau. Nhưng là đối với một số người mà nói đây là nhanh nhất có thể thi triển chính mình khát vọng một loại thủ đoạn cho nên vị như thế nào có ít người có thể sẽ không như vậy quan tâm riêng là giống cười một tiếng cường giả như vậy. Còn có một vị không phải là ngươi sao? Giósz Fitz gã lão tiểu ca. Cười một tiếng đôi hắn cười nói, ngươi đánh bại dẹp thịt, coi như tại hạ là cái người mù, mắt không thể thấy, cũng thường xuyên nghe thấy đây. Không không không, ta không được. Cớ lão đầu lắc như trống lúc lắc, thực lực của ta còn kém xa lắm đâu, cũng không ai đề cập với ta, coi như để qua, ta cũng phải nói mời cao minh khác, ta một cái sạm tu địa cơ địa trưởng, chỉ là cái thiếu tướng, sao có thể làm đại tướng đây? Ta đến cũng là một cái thái độ, cái này đại tướng chi vị à, khẳng định thị phi lão ca ngươi mạc trúc a. Chương 489, Sinh Hắc Chi Kim. Cớ lập thành ý không phải giả đối với tinh thông kiến văn sắc cười một tiếng mà nói tự nhiên cũng có thể cảm giác được người khác nỗi lòng tuy nhiên cỡ lập tiểu ca rất mạnh kiến văn sắc không cảm giác được hắn cụ thể tâm tư nhưng là thành ý hắn vẫn có thể ẩn ẩn phát hiện đây là nghiêm túc tại hạ trọng yếu như vậy sao cười một tiếng có chút không xác định nói hải quân có tiếp xúc qua hắn nhưng chỉ là để hắn hải quân đây đối với lâu dài một người cười một tiếng mà nói hiện nhiên là không thích hợp muốn mở ra trong lòng trả thù không có địa vị đương nhiên không được tiếp lấy hắn liền nghe đến liên quan tới hải quân đã trinh triệu một vị đại đem tin tức này một cái khác cười một tiếng tự nhiên nghĩ đến cũng là ban đầu ở chủng chi quốc đụng phải rụt hỉ cơ lão hải quân thế giới trung bình cái cuối cùng đại tướng chi vị vậy khẳng định cũng là hắn cười một tiếng liền tuyệt phương diện này tâm tư chỗ nào có thể nghĩ đến rút hỉ cơ là thế mà tự mình phái người tới hắn đối đại tướng chi vị không có có tâm tư sao tựa hồ là cảm nhận được cười một tiếng nghi hoặc cơ lão cười nói lão ca ta là kỳ đại tướng cấp dưới coi như muốn làm đại tướng đó cũng là các loại nhà ta lão gia tử lui ra đến từ hậu sự nhưng bây giờ hải quân gấp thiếu ngươi dạng này chính nghĩa chi sĩ a ngươi nhìn Hắn ôm cười một tiếng bả vai, nói ra, đánh bạc cái gì, ta biết lão ca tốt cái này một thanh, nhưng là luôn dựa vào kiến văn sắc lời nói đó không phải là gian lận à, không, có niềm vui thú. Nhưng là ngươi một khi trở thành đại tướng liền không giống nhau, đại tướng tiền lương cao, lợi ít tiền cái gì lấy ra đánh bạc lại có niềm vui thú, lại có thể thực hành chính mình chính nghĩa, không, có gì không tốt. Thế nhưng là, tại hạ khi đại tướng lời nói, ngươi sẽ không chú ý sao? Một câu hỏi. Sẽ không, ta cỡ lão là ai, người đưa sương hào đông hải dung người tiểu vương tự a, ngươi muốn à, lão ca ngươi là trùng điệp quả thực năng lực giả. Ta là phiêu phiêu quả thực năng lực giả, chúng ta cái này lúc lên lúc xuống, nếu như đều là đồng liêu lời nói, về sau so đối phó Hải Tặc A Ta ác Ga cái gì, chẳng phải là thuận buồm xuôi gió. Cớ lão nói ra, lão ca, chúng ta cũng coi là đối mặt qua, lẫn nhau có chỗ hiểu biết, ngươi hải quân lời nói, đối chính ngươi cũng tốt, đối hải quân cũng tốt, cả hai cùng có lợi sự tình, vì cái gì không đồng ý à. Ngươi nói như vậy. Cười một tiếng ngẫm lại, gật đầu nói, chỉ cần cớ lập tiểu ca ngươi không ngại, vậy tại hạ liền sẽ không chú ý. Tuyệt đối sẽ không, ta thế nhưng là một mực đem ngươi trở thành lão ca nhìn. Về sau chúng ta liền xứng huynh gọi đệ, cùng một chỗ vì hải quân sự nghiệp làm công hiến. Như thế, cười một tiếng tránh ra khỏi Cớ lão tay, hướng hắn không người chào, vậy tại hạ thân là một giới tân binh, liền xin nhờ các vị. Đâu có đâu có, về sau còn muốn dựa vào lão ca a. Cớ lão liền tranh thủ cười một tiếng nâng lên, nở nụ cười. Song, cũng thế, cười một tiếng nha, tinh thần chính nghĩa mạnh như vậy người, hắn không làm hải quân, này sớm muộn sẽ bị quân cách mạnh lôi đi. Hoặc là nói, cũng sẽ trở thành một cái làm mố một số chuyện sau đó bị chính phủ thế giới truy nã người. Tuy nhiên cợ lựa cho rằng lấy cười một tiếng lý trí, không có khả năng làm ra như thế sự tình, chính phủ thế giới cũng không có ngu như vậy. Nhưng Vạn Nhất đâu, Vạn Nhất có dạng này phá sự, đây chẳng phải là không duyên cơ dựng đứng một kẻ thù lớn. Đến lúc đó hắn tại tân thế giới còn tốt, Vạn Nhất tại đại hải trình, muốn có bao nhiêu người mới có thể bắt ở như thế cái tồn tại. Hải quân, rất tốt. Vậy được, lão ca, đi theo ta đi, chờ đến của ta phương ngồi một chút, sau đó ta phái thuyền cho ngươi đưa đến bản bộ." Cợ lão đối một cười nói. "Vậy liên quấy rậy." Cười một tiếng gật gật đầu, tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì? quay người hướng cái nơm nớp lo sợ một mặt không khỏi rượu kinh lý nói đúng làm phiên vị này cho tại hạ đem thẻ đánh bạc đổi một cái thắng tiền đương nhiên muốn đổi thẻ đánh bạc dựa vào kiến văn sắc đánh bạc cái gì vẫn là cược lớn nhỏ này theo gian lận khác nhau ở chỗ nào Cớ nào cũng đã từng làm việc này bất quá đó cũng là thật sớm trước đó lúc ấy không có địa bản tiền lương lại thấp chỉ có thể qua hao một đợt dương hao hiện tại lời nói cũng là không cần mới bản bộ kích cút máy trên cổ tay điện thoại chậm rãi uống một ngụm trà hắn làm đến văn phòng ngồi quý bên trên chính là xạ cạ rủ kỳ loại sự tình này tự nhiên xạ cạ rủ kỳ khoe miệng hiện lên mỉm cười để cơ lão qua là chính xác a thật đáng sợ đâu ngươi xạ cạ rủ kỳ cũng sẽ tính kế sao kỵ kinh ngạc nói thiếu nói đùa buộc xạ lino lão phu nếu là nguyên soái như vậy không chỉ có là đả kích tội ác cũng sẽ chú ý hải quân đời sau xạ cạ rủ kỳ nói ra cười một tiếng cũng tốt giải ủ kia cũng tốt chỉ là trương binh chiêu tới so ra kém chúng ta tự mình bồi dưỡng hải quân cỗ dạ tiên hỗn đản kia đều có thể nói rời khỏi liền rời khỏi Về sau sẽ phát sinh cái gì ai nào biết. Đời sau, lão phu sẽ không để cho cộ giả sự tình lần nữa phát sinh, cỡ lão mặc dù chỉ là thiếu tướng, nhưng chờ chúng ta thế hệ này qua khứ, hắn nhất định sẽ an ổn tiếp nhận hải quân trách nhiệm. Nghe xả cặn rủ kỳ lời nói, Kỷ Nún Nún bay, uống trà khẽ miệng cũng lộ ra mỉm cười. Đúng là dạng này, Cỡ lão làm không được đại tướng, đây là bọn họ đại cao tầng đều biết sự tình, chỉ ít tạm thời làm không lên. Chứ hắn là kỳ dự phe phái bên ngoài, chính phủ thế giới cũng sẽ không giới loại tình huống này, thả ra một cái dám một mình đấu tứ hoàng đại tướng. Nhưng xả cả dụ kỳ muốn càng sâu. Đại tướng phía trên, cái kia chính là Nguyên Soái. Cười một tiếng cũng tốt, giải u cựu diễm cũng tốt, dù sao cũng là thế giới trừng binh đứng lên, nếu như nói không có cớ lão, Nguyên Soái có lẽ sẽ tại bọn họ hoặc là người khác nơi đó lựa chọn. Nhưng có cớ lão tồn tại, như vậy chờ cớ lão lên làm đại tướng, Nguyên Soái chi vị liền không xa. Cớ lão cùng cười một tiếng đã từng có đối mặt qua, nhìn tình huống hai người quan hệ tốt giống còn có thể, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trước hết để cho vị này đại tướng đứng một cái một bên, lại thêm bọn họ những này lại cao tầng, chờ về sau cớ lão trưởng thành lên làm nguyên xoáy liền sẽ bình ổn quá độ, mà sẽ không xuất hiện chính kiến không hợp, cùng loại cột ra sự kiện kia. đối với sự kiện kia, Saka cạ kỳ thế nhưng là một mực để ở trong lòng. trên biển lớn, tiếp vào cười một tiếng Cờ lão đang hướng trở về. Cờ lão lao đệ a, ngươi chính nghĩa lý niệm là cái gì đây? thượng quân hạm tham quan một vòng cười một tiếng lúc này ở văn phòng, đối chính đối diện Cờ lão hỏi. Cờ lão mang theo hắn tham quan một vòng mấy lúc sau liền cùng hắn đến chính mình tàu chiến văn phòng, sau đó phân phó kỳ kỳ ồ đi làm đồ ăn, tự mình ở văn phòng mời cười một tiếng. chính nghĩa lý niệm, an toàn a. Cơ lão há mồm liền ra, "An toàn chính nghĩa, chính là ta chính nghĩa, hết thảy đều dẹp an toàn là điều kiện tiên quyết, thế giới cũng tốt, hải quân cũng cao, bình dân cũng tốt, không an toàn sao có thể hào hào sinh hoạt đây?" "An toàn sao?" Khó trách, cười một tiếng gật gật đầu, có chút giật mình. Hắn sở cảm ứng đến cơ lão nhan sắc, là so với lúc trước kỳ quái hơn nữa. Đỏ, vàng, lam tại cơ lập trên thân đều có chỗ thể hiện, biến thành đen nhánh, thế nhưng là cái này đen nhánh bên trong, lại bị một đạo kim sắc cho bơ nhiễm, có thể kim sắc bên trong, lại có một vệt đỏ thấm, đem trộn cái hóa thành xích hắc chi kim. Đối với cười một tiếng thế giới bên trong, nhan sắc tức tính cách, khó trách dẹt phiểu bị ngươi đánh bại. Cười một tiếng gật đầu, "Lão đệ, cùng ngươi cộng sự lời nói, nên hội rất nhẹ nhàng. Có lẽ, ngươi khả năng giúp đỡ tại hạ hoàn thành tại hạ tâm nguyện." Chương 490, trái tim trao đổi thất vũ hải. Tàu chiến trở về sạm đù địa. Cười một tiếng tại cái này lưu lại mấy ngày, liền bị cờ lão lệ đưa đi. Loại phiên toái này sự tình, đương nhiên là càng nhanh càng giải quyết càng tốt. Kéo một ngày đối với hắn cũng là một ngày nguy hiểm. Hắn còn nhớ lấy lão gia tử lời nói, cũng không dám quá mức chậm trễ đưa đi cười một tiếng là được, đằng sau sự tỉnh, bản bộ sẽ giải quyết. Được được, trở về đi, người cũng đưa đến. Cơ lắc khoát qua tay, quay người liền phải trở về. Báo cáo. Đúng lúc này, một tên hải quân thở hồng hộc chạy tới, hướng về phía cỡ lắc cúi chào nói, cỡ lão thiếu tướng, trả phản gạ lọ từ 10 trên khu vực bờ. Cơ lão xứng sở, người nào? Trả phản gạ lọ. Cujo ở một bên cũng xứng sở một chút, nói, cái kia lộ kỳ cảng sự kiện chủ yếu. Thiên truy nã cao đến muốn. Bốn nước nam nhân. Thả. Lô kỳ cảng. Cỡ lắc trao mày một cái thứ gì là một cái cực tội ác sự kiện sự kiện chủ mưu trạm phản gạ lò triệu tập hải tặc đánh bất ngờ càng khẩu nhưng là lại lâm thời đổi ý đem hải tặc tất cả đều giết tại cái này sự kiện bên trong có bi bởi vì vì bảo vệ lộ kỷ cảng bình dân có công được đề bạt làm thượng tá cuộn rổ đẩy tới kính mắt nói ra cho nên hắn tới nơi này là làm gì muốn chết Cơ nào nhướng mày người đâu vị đội thượng tá dẫn người vây quanh hắn này hải quân báo cáo ba lải nhảy ba lải nhảy sống nhà điện thoại trùng âm thanh vang lên cơ lão vô ý thức nhìn mình cổ tay cũng không phải là trên cổ tay điện thoại trùng đang văng lên. Phu cận một tên truyền tin hải quân ôm đã được kết nối điện thoại trùng chạy tới nói thiếu tướng là trinh phục quan viên. ừm. cơ lão cầm qua mịt rổ phổi đặt ở bên miệng mặc tay mặc tay. Dù khi cơ lão đi tiếp thu một chút trả phản gạ lỏ rao đến hải tặc trái tim chúng ta sẽ phái người xuống dưới sạm đủ địa cẩm. ngươi mẹ nó ai vậy? Liên chỉ huy lão tử để cho ta cấp trên đến nói chuyện với ta. cơ lão trợn mắt trùng một cái từng thanh từng thanh mịt rộ phổi cho ấy lên chép miệng một cái nói suối quẩy đến, biết lọ tới làm gì? Thất Vũ Hải nha. Hiện tại Thất Vũ Hải, trên bản chất không nhiều làm biến hóa. Mắt Ưng, Nữ Đế, Dạ Xoa, Bạo Quân, cái này bốn cái là lao Thất Vũ Hải, một mực chưa từng thay đổi. Tuy nhiên cụ mạ từ trên thực chất tới nói cùng bị xóa tên không có gì khác biệt, nhưng dù sao chiếm cái danh nghịch. Mà còn lại là Tân Tấn Ngàn Lượng Đạo Hóa bù ghi, còn có tự xưng là Dâu Trắng Đệ Nhị Ệ e Đồ hợp Vũ. Cái này Dâu Trắng Đệ Nhị lúc ấy cơ là không tìm được, lao gia tử cũng không tìm được, kết quả vẫn là để chính phủ thế giới mời hắn khi Thất Vũ Hải. Danh nghịch này chỉ còn lại cái cuối cùng. Bất quá cỡ nào biết, còn có cái danh này, cái kia chính là Cuma, nhưng bởi vì một mực không có thí sinh thích hợp, cho nên chỉ hoan xuống tới. Hắn biết tin tức là, chi trước chính phủ thế giới đã từng mời qua chặt loạn kệ lịnh mẫu một đứa con trai tới đảm nhiệm thất vũ hải, nhưng bị cự tuyệt. Tưởng tượng liền biết chính phủ thế giới muốn ngụ tâm, loại này làm cho người trí hơi thở thao tác, cũng không biết là thế nào làm được. Cỡ nào thiếu tướng, trả phản gạ lo nên xử lý như thế nào? Này hải quân gặp cỡ lập tại này trầm ngâm, vội vàng đặt câu hỏi. Còn có thể làm gì? Người ta cầm trái tim xin bảo thành thấy là muốn gặp. Hắn là có thể mặc sắc chính phủ thế giới một ít quan viên, nhưng là bọn họ ngay tại chính mình chủ trên mặt đất ta, mặc sắc về mặc sắc, sự tình vẫn là muốn làm. Khi cớ lão mang người hướng 10 khu vực chạy đợi, tại chỗ kia lò, lúc này ở cảng cầu chỗ đang bị hải quân bao quanh. Trạm phản gà lò. Hiệu đùa tại hải quân lớn nhất quyền đầu, lớn tiếng chất vấn, ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Tuy nhiên bên này hải quân đông đảo, từng cái cầm thương nhắm ngay lò, nhưng là hiệu đùa vẫn như cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Đối phương thế nhưng là hung ác đại hải tặc, một tay xách lược lộ kỳ cảng sự kiện nghe rợn cả người chỉ dựa vào bọn họ những người này không nhất định là nam nhân này đối thủ nhưng là đây không phải chỉ chạy không tiến lý do ta nhưng là muốn trở thành cỡ lực thiếu tướng phía trước chi mâu nam nhân coi như người trước mặt là đại hải tặc ta cũng sẽ không lùi bước cho dù chết cũng phải để người này trả giá một chút đi ra để hải tặc biết hải quân dũng khí này này không cần đến như thế cam thủ ta là tới quy hàng roi tay ôm yêu đao quỷ khốc một cái tay khác cắm ở trong túi quần dùng chân đá đá phía trước hòn gỗ cái này chính là ta quy hàng chứng cứ dạng thật hắn cũng rất sợ Không phải sợ những hải quân này, là sợ lúc này đóng tại Sạm Vũ Địa cái kia tồn tại. Lô kỳ cảng sự kiện trấn tướng, cũng không phải là thế giới chinh phục đưa tin như thế, chính mình cũng không phải là tội ác tẩy trời. Phổ biến cái cáo, mê mê duyệt ta APP dược thực tình không tệ, đáng ra trang cái, vậy mà An Đở duyệt táo điện thoại di động đều. Chỉ là cùng cái kia tóc hồng hải quân cùng một chỗ bảo hộ bình dân mà thôi, thuận đường đem những hải tặc đó trái tim cho đâm ra tới. Nhưng hắn là hải tặc, chính phủ thế giới không thể lại báo đạo liên quan tới hải tặc trấn tướng, bất quá lọ cũng không quan trọng. Hắn chỉ là mượn từ vật này tới làm trước mắt chống chô danh sách kia mà thôi. Mạ dĩ phỏ, nhưng lại tại giảm vũ trên mặt đất. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, lọ mới có thể e ngại. Bởi vì nam nhân kia liền theo môn như thần, canh giữ ở thông hướng mạ dĩ phỏ thông đạo trước đó. Thực sự thực sự thực sự. Tiếng bước chân từ phía sau không ngừng vang lên. Vị đùa sau này xem xét, nhất thời đại hỉ, cỡ lão thiếu tướng. Hậu phương thất lên hải quân áo choàng ăn mặc một thân kim sắt trang phục chính thức, cán sĩ gà cỡ lão mang theo hải quân dần dần tới gần. Nhìn người tới, lọ không khỏi lui về sau nửa bước, thái dương toát ra mồ hôi tới. Nam nhân kia rụt kín cơ lão đến cùng nghe qua truyền ngôn người khác biệt đại bộ phận hải tặc chỉ biết là một cái hải quân xử lý rếp rỉu số ít người biết cái kia hải quân tên nhưng là tiếp xúc qua lắc đắc không có mấy thật không may lọ là tiếp xúc qua nam nhân này bên trong một trong cho nên hắn có thể hoàn toàn cảm nhận được nam nhân này khủng bố này là căn bản là không có cách siêu việt tuyệt vọng cho dù là đến bây giờ lọ tự nhận so với một năm dưới trước đó mạnh rất nhiều thế nhưng là càng mạnh hắn càng có thể cảm ứng ra đến nam nhân này khí tức như vượt sâu như ngục so với một năm dưới trước đó, nam nhân này càng mạnh. Trả phản gã lò, Cớ lão đi qua, thượng hạ dò xét hắn liếc một chút, nói, thật sự là hiếm lạ, cùng ngươi cùng một kỳ đều qua tân thế giới, ngươi còn tại đại hải trình giữ lại làm gì? Không cùng những người kia qua tranh một chút hải tặc vương vị trí sao? Ta dạ tâm cũng không phải là cái kia. Lo nuốt nước miếng, hiện tại đâu còn có trận đánh lúc trước hải quân lạnh nhạt. Hắn quét mắt một vòng cỡ lão người bên cạnh, hạo điệp gì đã, ô lang cụ rồ, đều là gần nhất dực dỡ hào quang hải quân, chỉ bằng vào hai người này, liền đầy đủ phiền phức càng đừng đề cập, còn có cái này cờ lão tại. Ta chỉ là xin vào thành. Lò đá một cái bay ra ngoài trước mặt hoàng gỗ, bên trong trưng bày một đống trái tim, những này trái tim mặt ngoài bị một cái hình vuông màng cho bao lấy, còn tại có mạnh mẽ nhảy lên. Một trăm quả treo giải thưởng hải tập trái tim. Lò nói ra, những này là giao cho chính phủ thế giới, đem đổi lấy Thất Vũ Hải vị trí. Chương 491, thế giới phá hư giả. Thất Vũ Hải. Cujo đẩy tới kính mắt, nói, như ngươi loại này tại lộ kỳ cảng đồ sát ngươi đồng hành người, cũng xứng làm Thất Vũ Hải thất vũ hải không phải liền là làm cái này sao? hải tặc đánh hải tặc, dì đã nói ra, cút rồ, còn giống như thật là như thế này. cỡ lướt mắt trong dương còn đang nhảy nhót trái tim, ngón tay nhếch câu, cái dương xuống mặt đất chấn động một cái trước mắt, tiếp lấy này cái dương liền bay lên, tung bay ở cờ lão trước mặt, hắn xách một tiếng, năng lực thật đúng là tiện lợi a, đều như vậy trái tim còn tại nhảy, cũng vậy, lò nói ra, ngươi thật giống như không có tư cách gì nói ta, đồ vật ta thu, cút đi, ngươi bây giờ còn không phải thất vũ hải, cỡ lão liếc hắn một cái, nói, lại đợi ở chỗ này cẩn thận, có biển động đánh tới a, siêu, hắn vừa dứt lời, lò cũng không cùng hắn rông rỉ, quanh thân nói lên, thân thể liền biến mất, chỉ để lại một khối đá tại nguyên chỗ. mà lò khí tức, lúc này đã tại cảng khẩu chỗ dừng lại này, chiếc toàn thân ố vàng trên thuyền hải tặc, mắt thấy thuyền trực tiếp lái đi, cỡ lão nhíu môi, để ngõ nhỏ bay tới cụ đổ trên tay. Chính phủ thế giới người đến, đem cái đồ chơi này giao cho bọn hắn, không muốn cùng bọn hắn nhiều nói dọc, cỡ lão đến một câu, liền quay người hướng trụ sở đi vào trong qua. Không có qua mấy ngày, chính phủ thế giới liền tuyên bố tin tức đợi cuối cùng thất vũ hải danh lệnh từ trạm phản gã lọ đến bổ sung vương hạ thất vũ hải chống chỗ rốt cục bổ sung người cuối cùng Lò tại lộ kỳ cảng sự kiện bên trong đã không bình thường cố co danh tiếng danh khí không thua gì cái kia đã biến mất một năm dưới nhóc vũ rơm lại thêm tại tân thế giới sông sáu kỉ ba người này ẩn ẩn có chiếm cứ năm ngoái siêu tân tinh thành viên ở trong dẫn đầu ý tứ riêng là cái kia kỵ nghe nói tại tân thế giới sông sáu hết sức lợi hại cướp chặt lọ kẹt liền mấy chiếc thuyền còn qua khiêu chiến tốc độ nhưng giống như thất bại đều qua tân thế giới đi đều đi qua đi trong văn phòng. Cố lão dựa vào ghế, cầm lấy một bên bình rượu rót cho mình một ly, nhìn ngoài cửa sổ lầm ầm, không muốn ảnh hưởng lão tử ở chỗ này dưỡng lão. Đại hải trình mỗ một góc, đêm tối, rầm rầm rầm. Đại pháo lung tung hoành tạc lấy mặt biển. Cái này trên mặt biển, có ba chiếc tàu chiến hộ vệ lấy một chiếc cao lớn tàu thuyền, đối hạ thừa ngồi thuyền nhỏ né tránh đạn pháo hải tạc tiến hành hành tạc. Chiến cục, giằng co không xong. Tân giác, tại tàu chiến đối diện, một chiếc lờ lững ở mặt nước một nửa tàu thuyền bên trên, một cái cao lớn thân ảnh đối sếp bằng ở trên bả vai hắn thân ảnh gầy nhỏ nói, bao lâu thời gian cái kia, tám phút đi, khu khu cụ. nay thân ảnh gầy nhỏ về một câu, ngay sau đó liền hò khan. đó là một cái tiểu lão đầu, nghiên kỷ nhìn đã rất lớn, nói chuyện đều phí sức loại kia. quá chậm. cao lớn thân ảnh có chút dừng lại nói, uy, ngại cầm, đáp ý dèm, sẽ bắt sần, dạy dạy bọn họ như thế nào chiến đấu đi. vâng. phía sau hắn xuất hiện hai cái thân ảnh, đồng thời phía trước trên mặt biển cũng trôi nổi ra một cái cự đại bóng dáng. ba lại nhảy ba lại nhảy xong nha. sảnh tu địa, hải quân trụ sở, sáng sớm cỡ lão liền bị trên cổ tay điện thoại trùng cho đánh thức cái gì đồ chơi cỡ lão một tay lấy trên cổ tay điện thoại trùng cú máy cũng không nghe xoay người ngủ tiếp chỉ là còn chưa ngủ bao lâu ngoài cửa liền truyền đến tiếng đốt chân ầm đại môn lập tức bị đẩy ra cỡ lão đại ca không tốt mọt mụ ma lộc hữu dọng trong phòng vang lên chấn động cơ là thân thể đều rung động rung động ầm hắn ngồi dậy ngón tay hướng này bãi xuống trên mặt bàn cái chén liền trực tiếp bay ra ngoài đánh tới hướng mọt mụ ma ba mọt mụ ma một thanh tiếp nhận nói cỡ lão đại ca Việc lớn không tốt, Ngươi mẹ nó cố ý đi. Cỡ nó cắn răng nói, không biết Lão Tử có rời giường khi à? Chuyện gì đáng giá chào hỏi ta? Ma Dị Phò bị quân cách mạnh nổ rớt, vẫn là này thằng ngu Thiên Long nhân xuống tới bị vụng trộm chạm vào đến hải tặc xử lý. Ma Dị Phò làm sao lại bị tạt ga, bất quá Thiên Long Nhân thật bị hải tặc xử lý. Mộ Mộ Ma Thành Thành thật thật đáp, ừm, cỡ Lão sững Sờ một chút, nói cái nào ngu ngốc như vậy, nhóc mũ rơm rời núi, thời gian đầu không đúng, cái này còn không có nửa năm sao, nhóc mũ rơm. Hắn không phải biến mất sao? Cái gì rời núi? Mọ mộ Mộ mạn nghi ngờ nói. "A, không có gì, ngươi tìm lao tử có việc?" Cờ lão nói ra. "Cái này, cái này." Mọ mộ Mộ mạn trên tay cầm lấy một phần giấy báo, đưa cho Cờ lão, "Chuyện lớn." Trên báo chí có mấy cái phi thường lớn tiêu đề, "Thế giới phá hư giả xuất hiện." Trong vòng một đêm hòn đảo biến mất. "Hộ vệ thế giới quý tộc tàu chiến bị đánh chìm." Chờ chút một hệ liệt chữ, "Thế giới phá hư giả." Cờ lão nhìn lấy giấy báo, ngay mấy phần buồn ngủ bị kích thích không ít. "Biến đi ư?" Cờ lão không xác định nói cũng là hắn, hắn xuất hiện lần nữa. Mộ Mộ mà gật đầu nói, Lão gia từ trước đó gọi điện thoại cho ngươi không có đánh thông, đánh đến ta nơi này, xạ cả rủ Kỳ Nguyên Xoáy mời ngươi tiến hành hội nghị qua điện thoại. Trên một câu, ta gần nhất đang dùng đọc sách app, mẹ mẹ duyệt app dược sách ngọn nguồn nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Ừ. Liên quan ta cái giám a. Cỡ lão sướng sở. Bất quá nửa thưởng, hắn vẫn là đi vào văn phòng, triệu tập gì đã cùng cụ rộ về sau. Mộ Mộ mà dùng văn phòng điện thoại trùng bấm mới bản bộ điện thoại. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. Phía trên bộ dáng hiện ra một bức cương nghị bộ dáng. Sakazuki, Cớ lão, giấy báo ngươi xem đi." Bên kia nói thẳng lấy. Nhìn thấy, Cớ lão lúc này ngón tay chỉ lấy giấy báo, lại quét mắt một bên chính đang xem báo gì đã cùng cũ rồ, nói ra, nói đến, cái này chó điên thật sự là bắt cái gì căn cái gì à. trên báo chí chỗ có tin tức, đều là gia hỏa này làm à. Trên báo chí không có gì ngoài thế giới quý tộc cùng hải quân bị tấn công, hòn đảo sụp đổ, còn có một số treo giải thưởng tương đối cao hải tặc đoàn bị xử lý tin tức. A thật đáng sợ đây. Điện thoại trùng bên kia truyền đến ký tự thanh âm, cỡ lão, tìm ngươi cũng là đến để ngươi nghe một chút. Nam nhân này không tầm thường đây. Điện thoại trùng bên kia truyền tới một lạ lẫm thanh âm. Chính phủ thế giới cho rằng trên báo chí sở hữu sự tình đều là bòn đi vượt xử lý. Bờ răng liệu sao? Cỡ lão nghe được thanh âm, đến một câu. Hải quân bên trong khai hội vương, hắn nhận biết. Vâng, cỡ lão thiếu tướng, ta là bờ răng liệu. Bên kia nói tiếp, chính phủ ba ngày trước liền phát ra chuyển thư con rơi, triệu tập thất vũ hải. Ừm, thế mà vượt qua chúng ta, trực tiếp triệu tập thất vũ hải sao? Sạ cả rủ kỵ có chút khó chịu âm thanh vang lên. Đó là đương nhân a. Lại một cái lạ lấm thanh âm tại điện thoại trùng bên kia vang lên. T s u u. Dù sao nam nhân kia là bị chính phủ mang theo thế giới phá hư giả nam nhân. Lần này triệu tập, trừ đề phòng mạ di phò bên ngoài, cũng là phòng ngừa thất vũ hải bên trong. Có người cùng nam nhân kia tiến hành liên hệ. Cớ nào, ngươi chức trách cũng ở nơi đây, đề phòng ở mạ di phò bảo vệ ngươi bây giờ trụ sở. Chương 492, trăm bắt hắn cho ta ném ra. Thẳng đến ba năm trước ngày đó, hắn đều được xưng là thế giới phá hư giả cái này chứng minh chính phủ thế giới đối với hắn có nhiều đề phòng. tsu u, -U thanh âm từ điện thoại trùng bên trong vang lên. hắng ngáy lại, cái này thế giới phá hư giả là ai a? rất nổi danh sao? đảo giấy báo trai xem phải xem, kết quả không có phát hiện ảnh chụp gì đã dương dương trong tay giấy báo. hỏi tới, một bên củ rồ cũng là lơ ngơ. nam nhân này, không ai nhận biết. cũng là mọ mũm mạm gì, cũng chỉ là từ lao ra từ này ngẫu nhiên nghe qua hắn tuổi trẻ lúc một số nghe đồn mới biết được. thế giới phá hư giả, bòn trung thực giảng. Nếu không phải cỡ là còn có thể nhớ kỹ một ít chuyện, biết một số cường giả tục dành cùng năng lực lời nói, giống như vậy tồn tại, hắn cũng không biết. 30 năm trước, 30 năm trước hắn còn chưa tới đến cái thế giới này đây. Thế giới phá hư giả a. The Aes nghe được gì đã thanh âm, trầm ngâm một lát, nói: "Thấy cái gì? Hết tệ phá hư, ngăn tại hắn trước mặt, toàn đều biến mất. Mặc kệ là hải quân, hải tặc, chính phủ, bình dân, tất cả mọi thứ, ở trước mặt hắn đều sẽ không còn sót lại chút gì, cho nên mới được xưng là thế giới phá hư giả." Mặc kệ là đối với người nào mà nói, Hắn đều là cực kỳ nguy hiểm. Bất quá cái này không phải là các ngươi thế hệ này sự tình, Tiểu Lý Đạn, Sakazuki, Cả Dù Lino, các ngươi vẫn là tân binh thời điểm, còn nhớ chứ? Á tựa như là có chuyện như vậy. Kì dâm thanh vang lên, Hải quân cùng Hải tặc liên hợp lại, đánh một trận gọi là hất hải chiến chiến tranh, bất quá đánh tới sau cùng bị ép rút lui. Hải quân cùng Hải tặc liên hợp. Mộ Mộ Mạn Kinh ngạc nói, Lão gia tử, ngươi thật giống như chưa nói qua cái này. Nha, dù sao đã bắt được hắn a. Kì cười ha ha âm thanh vang lên, bị ép rút lui. Cú dội đẩy tới con mắt, trong mắt có nồng đậm kinh ngạc, làm cho Hải quân cùng Hải tặc liên hợp lại chiến tranh, đại biểu cái kia gọi là thế giới phá hư giả ra hỏa uy hiếp lực, cái này còn không phải trọng điểm nhất, trọng điểm là lại bị bách rút lui. Vậy cái này Hải tặc đến mạnh bao nhiêu? Đúng là như thế, bị ép rút lui. Tsuju nói ra, bất quá năm đó chính phủ thế giới công ta nhóm tại lật bên kia xếp vào gián điểm hành động, dẫn đến tình hình chiến đấu phát sinh chuyển cơ, trực tiếp dẫn đến lật Hải tặc đoàn bị tiêu diệt. Nhưng không biết nguyên nhân gì, bất bị đóng băng, sau đó bị giam tại ẩn kẹo đao, đến tận đây ba năm còn cần dựa vào gián điệp. Cujo nuốt khô một tiếng, cái kia chính là nói, đối phó nam nhân này, không chỉ có là hải quân cùng hải tặc, liền chính phủ thế giới đều dính vào. cái này trình độ nguy hiếp. Sengoku nói qua. Sa Cả rủ Kỷ Thanh Âm tại điện thoại trùng bên trong vang lên, dâu đen tên hôn đảng kia từ im kéo đao trừ mang đi này mấy phạm nhân bên ngoài, càng nhiều phạm nhân lặng lẽ đào tẩu, trùng liền có thứ tên. thật đúng là thả ra một cái không được ra hỏa. Teru Teru thở dài, hơn nữa còn là phát sinh ở bản bộ di chuyển cùng thế giới trưng binh quá độ giai đoạn thật sự là rất tồi tệ thời cơ hắn là chớ chớ quả thực năng lực giả có thể đụng phải đồ vật lớn nhỏ cùng tốc độ tăng lớn hơn gấp trăm lần tiến hành công kích thế giới phá hư giả danh hào không phải chỉ là hư danh bản bộ di chuyển là đại sự cho tới bây giờ cỡ nào biết mới bản bộ còn không có hoàn toàn kiến tạo tốt đây mà thế giới trưng binh mới thể chế đối hải quân bản thân tới nói cũng là ba động nếu như chỉ là một hai cái cùng loại cười một tiếng cùng giới hữu giải giới loại kia này có thể nói là tay chân nhưng đây là mặt hướng tất cả mọi người chế độ phải đổi tân nhân muốn ma sát đúng là bọn họ hải quân lỗi nặng độ giai đoạn Cam đoan đại hải trình ổn định đã là trước mắt hải quân có thể làm được cực hạn. Cười một tiếng cùng giới hữu kêu Hiện tại cũng đang khảo sát kỳ, mà bọn họ truyền thống hải quân tinh anh lúc này tụ tập tại tân thế giới, đem chúng quanh hải vượt thanh không đồng thời đề phòng các đại hải tặc. Hiện tại không dư thừa binh lực đi đối phó cái kia lớn, triệu tập thất vũ hải thật là một cái chính xác lựa chọn. Như vậy việc này có quan hệ gì với ta? Cỡ nào hỏi, ta hảo hảo thủ ta sám thủ địa là được. Cỡ nào cái kia bỏ đi hơn, căn cứ tình báo trước mắt là phía trước lừa đoạn, tới gần ngươi khu vực bên kia bồi hồi, cách ngươi gần nhất. Ngươi trừ để phòng bên ngoài, triệu tập thất vũ hải mục đích là mạ gì nệ phò. căn cứ tin tức, nữ đế ba hẳn có giống như tiếp vào triệu tập lệnh sau không hề động thân thể. đây chẳng qua là phổ thông triệu tập lệnh. những trên biển đó rác rưởi đại khái dẫn đầu hội cự tuyệt. dù sao không có thông qua chúng ta hải quân bên này tiến hành đặc thù độc viên. cho nên ngươi đi một chuyến amazon bách hợp tại cựu xà đảo đem người nhận lấy. teru giờ u âm thanh vang lên. trừ cái đó ra, trước đó tại ngươi ở trên đảo đổ bộ qua chạm phản ga lò, hắn đáp ứng lần này triệu tập, tính toán thời gian, hẳn là đến ngươi này. cho nên ta tới. Siêu, trong văn phòng, một khối ghế sofa bị thay thế đi, mang theo nhung mũ, giữ lại rìa mép lọ xuất hiện tại ghế sofa vị trí, đối chúng người cười nói, không nghĩ tới mới mấy cái ngày thời gian, chúng ta lại gặp mặt, các ngươi tốt, ta là Tân nhiệm thất Vũ Hải, trả phản gạ lọ, người cái tên này, Mộ Mộ mà nhìn hắn trầm trầm nói, làm sao đột nhiên liền tiến đến, uy, ai cho phép người không thông qua thông báo đi vào nơi này, cù rồ cái chán xuất hiện một đạo hắt tuyến, cậu quét hắn liếc một chút, đem mì rồ phủng trực tiếp cú máy, nheo mắt lại, lọ, là ta. Lò lúc này mang theo ý cười, biểu lộ đã không hề giống vài ngày trước như thế tràn ngập kiên kỵ. Hắn hiện tại là vương hạ thất vũ hải, cùng hải quân là cùng cấp, đồng thời thuộc về cùng một trận doanh, làm bên trong thể chế hải quân, không ai lại đối phó hắn. Ừm, vừa nghĩ như vậy, hắn đột nhiên phát hiện mắt cá chân có chút trọng, túi đầu xem xét, chỉ thấy này sàn nhà chẳng biết lúc nào nô lên đến, tố hình thành như dây thừng đồng dạng hình dáng, trói lại hắn hai chân. Dì đạ, cỡ lao mở miệng, bay sĩ gặm hấp huyết quỷ. Dì đạ từng ngón tay quá khứ, ngón tay đánh ra một đạo ba động. Tại cái này cỡ loa thoại âm rơi xuống thời điểm thẳng bên trong lõi thân thể, tại hắn eo sườn đánh ra một vết thương tới. Cái gì? Lõi cảm giác được đau đớn trong tích tắc, liền chuẩn bị sử dụng năng lực đột mở. Sau đó chỉ trong nháy mắt, này vết thương giống như truyền đến một cỗ hấp lực, để cho mình lực lượng sói mòn một chút, dẫn đến phản ứng chậm rãi động. Liền trong chớp nháy này, cái kia tóc trắng người nhỏ bé nữ hải quân đột nhiên đi vào hắn trước mặt, một cái tay đặt tại hắn eo trên sườn sườn, tinh khí thu lược. Trong nháy mắt, la lực lượng điên cuồng trôi qua, này trôi qua tốc độ, để hắn một điểm năng lực đều không sử ra được. Lực, lực lượng. Lọ trừng to mắt, sát mặt lấy mắt trần có thể thấy tình vùng dưới trở nên tái nhợt gầy gò. Hắn thân thể mềm lún, hướng xuống ngã xuống, cắm trên sàn nhà. Cujo, bắt hắn cho ta từ trên cửa sổ ném ra. Cỡ lão nhóm lửa một điếu xì gà, đối có quắp mà ngã trên mặt đất lọ nói. Lọ, ta ghế sofa ngươi nếu là không cho ta trả lại, ta liền đem ngươi bao tiền trong viên đá chìm biển. Một bên Cujo đẩy tới kính mắt, đi qua như sách con gà con giống như cầm lên lọ sau cổ áo, đẩy ra văn phòng một mặt cửa sổ, thuận tay liền ném ra. Thuận tiện nhất lên, cỡ lão văn phòng rất cao. Ẩm. Theo dưới truyền đến một tiếng vang trầm, cụ rồ đem cửa sổ đóng lại, xoay người nói: Làm tốt, cỡ lão tiên sinh, chuẩn bị tàu chiến. Sau đó gọi điện thoại cho sở trò gì lao ca để hắn xác nhận một chút trình diện thất vũ hải. Cỡ lão nói ra: Đánh ớt. thật có lỗi, hắn còn không biết thực lực cụ thể đâu, vạn nhất lại là một cái tứ hoàng độ khó khăn, hắn đánh cái cái dám hắn đánh. Cái này không nói đùa nha, hải quân, hải tặc, chính phủ thế giới ba phe thế lực hỗn hợp mới có thể đối phó như thế một cái đồ biến thái. Cỡ lão trong trí nhớ trừ nửa cũng là hắn. Mặc dù nói qua ba năm. Đoán chừng cũng là già 7, 80 tuổi, nhưng lão đầu tử là nguy hiểm nhất, nói không chừng liền sẽ liều mạng. Lại nói, hắn hiện tại nhận được mệnh lệnh là đóng giữ sám sample, loại này phá sự, Thất Vũ Hải có thể giải quyết đương nhiên liền để bọn hắn giải quyết. Vì thế, đi một chuyến Amazon bách Hợp là có thể. Vừa vặn, hắn một mực nhớ nữ nhi đảo địa phương quỷ quái này, năm ngoái cụ mạ tên hỗn đản kia cho mình đập liệt ra, lần này hắn tự mình qua đi xem một cái. Nữ nhi đảo a. Nghe xong cũng là cùng cực độc không đội trời chung địa phương. Hắn cớ lão, có thể. Chương 493, không quên sơ tâm. Văn phòng phía dưới, lọ như cắm ngược hành đồng dạng đầu ngã vào lòng đất, đi đứng ở phía trên vô ý thức có cắp. Qua thật lâu, hắn mới phí sức đem đầu từ thổ địa bên trong leo ra, nằm tại này không lúc đích. May mắn đất đai này rất lợi hại suốt, không phải vậy lời nói, đoán chừng muốn đầu rơi máu chảy. Lọ phí sức leo đến góc tường bên kia, để cho mình tựa ở vách tường này, miệng lớn thở phì phò. Có thể, đáng giận. Tiểu nữ hải kia, không phớt lộ gì đã, nữ nhân này năng lực quá kinh khủng, không chỉ có là khí lực, liền khí phách cùng tinh thần đều tại nàng hấp lực phía dưới không còn xuất lại chút gì. Bá khí không có cách nào phát huy, năng lực không có cách nào sử dụng, tại bị rút lấy lực lượng nháy mắt, hắn liền ý thức phản kháng đều tại dần dần biến mất. Ừ, ngươi làm sao? Lúc này, một nữ nhân đi ngang qua, nàng hất lên hải quân áo choàng, bên trong là một kiện phát hỏa da bạo tốt dáng người tơ lụa hái bạo. Lúc này nàng vòng khuynh tay, nâng trước ngực như vực sâu như ngục, một đôi mắt to nghi hoặc nhìn chăm chú lên tựa ở góc tường lọ. Phép nỉ thượng úy, nam nhân này tựa như là trạ phản gạ lọ. Ở sau lưng nàng, đi theo nàng hai tên hải quân trung trung một người phát hiện cái này giống như tiểu tụi nam người thân phận, nhắc nhở chạ phản ga lò, pheni lệch ra dưới đầu, là dài như vậy phải không? nàng trước mấy ngày giống như mới thấy qua lò, lúc ấy nhìn lấy thẳng phong thần tuấn lãng, làm sao hiện tại theo cái thầy khô một dạng, loại cảm giác này đặc biệt quen thuộc. ngươi là bị gì đại tiểu thư dùng năng lực sao? pheni không xác định hỏi, nàng từng theo hầu gì đại thuyền qua tiêu diệt qua hải tặc, gì đại tiểu thư xuất thủ thời điểm, những hải tặc đó cơ bản cũng là dạng này. lò không có chút nào khí lực nhìn nàng liếc một chút, mở đầu há miệng, phát hiện mình liền nói chuyện khí lực đều không thừa nổi một chút. nếu như là lời như vậy, Ta có thuốc nha. Phenny không biết từ nơi nào móc ra một viên thuốc, đối lọ chân thành nói, đây là ta đặc chế hải quân viên thuốc một trong, khôi phục thể lực viên thuốc, ta căn cứ gì đã tiểu thư năng lực đặc tính lục loại ra đến, ăn nó lời nói, ngươi liền có sức lực. Không, không cần ngươi thương hại, Hải quân. Lọ quay đầu qua, thiếu khí vô lực nói, ta là hải tặc, mới sẽ không tiếp nhận hải quân giúp, giúp. Hắn lời nói đều chưa nói xong, Phenny liền đi qua, ngồi xổm người xuống, đem viên thuốc đưa tại lọ bên miệng, Ôn Nhu cười nói, ta là thầy thuốc, thầy thuốc mới sẽ không nhìn thấy bệnh nhân liền mặc kệ đây thấy thuốc, Lò mở to hai mắt, sững sờ nhìn chăm chăm Penny. thấy thuốc sao? hắn cúi đầu xuống, khoe miệng hiện lên mỉm cười, run rẩy vươn tay tiếp nhận viên thuốc. vậy thì cảm ơn ngươi, thấy thuốc. nói, hắn đem cái kia dừa hoàn ngậm trong miệng, phí sức ngai nuốt lấy nuốt vào. từ ngực, theo hoàn toàn nuốt đi vào, lọ hình thể giống như khí cầu thổi phồng mở dạng, từ một cái tiểu tụy hình thể trở nên nhọn đứng lên, dần dần khôi phục thành thường nhân bộ dáng. ta, tốt. hắn đứng người lên, hoạt động một chút thân thể mình, kinh dị nhìn lấy Penny, quá không nổi. Y thuật của ngươi không bình thường không tầm thường, một viên thuốc lại có thể để cho người ta thể lực bổ đầy. Mặc dù chỉ là thể lực, hắn khí phách cùng tinh thần còn cần khôi phục, nhưng đây đã là không bình thường không tầm thường. Cảm ơn ngươi, y y. Lò hân hoan chỉ là ở trên mặt duy trì một cái chớp mắt, đối phèn nhị nói chuyện hắn lập tức liền trở nên ngu ngơ đứng lên. Dần dần, cặp kia sắc bén đồng tử bắt đầu tan rã, căng cứng thân thể cũng nông rộng xuống tới. Hắn khuôn mặt lỏng lẻo mở, khẽ nhếch miệng, dùng quỷ khốc chui đao chĩa thẳng vào phèn nhị ngực, ha ha cười, lớn, lớn, đại. Ừm. Phenney nghi, nghi hoặc túi đầu nhìn lại, đại tỷ tỷ, ló lộ ra nụ cười, dùng một loại đặc biệt khờ ngốc ngựa khí nói, a giống giống, đại tỷ tỷ, ngươi thích ăn thanh tiêu sao? Bên kia hai cái đại ca ca, các ngươi ưa thích củ cải sao? Nói xong, cả người hắn đi một vòng, sau đó nhìn trầm trầm thổ địa, không núp đích, chạm phản gã lọ, ngươi, ngươi muốn làm gì? Này tấm quái dị bộ dáng, để này hai cái hải quân có chút rủ rẻ, nghi âm thanh hỏi, ta muốn chơi nước tiểu cùng buồn. Lọ quay đầu ngu ngơ cười nói, nhưng là ta không có nước tiểu, tạ tại nghẹn nước tiểu. Lời này. Để này hai tên hải quân cùng nhau lui lại một bước, không thể tin nhìn lấy cái này tân nhiệm vương hạ thất vũ hải. Nam nhân này, nào có trước đó bộ kia tỉnh táo cùng ta mị, biểu hiện trên mặt ngơ ngác lên đốc, nước mũi đều chảy xuống, giống như một cái linh trí không có hoàn toàn nảy nở hài tử mờ dạng. Đại khái 4 năm tuổi loại kia. Pheny như có điều suy nghĩ gật gật đầu, móc ra một cuốn sách nhỏ nhớ lại. Thể lực viên thuốc vẫn là có tác dụng vụ, tuy nhiên khôi phục thể lực, nhưng là sẽ cho người trí tuệ hạ xuống, cụ thể có tác dụng trong thời gian hạn định. Còn không biết, đáng giận xin giúp đỡ dưới bộ ngực duyệt ta PV có thể giống trộm đồ ăn một dạng trộm sách phiếu mau tới trộm hảo hữu sách phiếu đầu cho ta xét đi Penny hảo não dùng vợ gõ một chút đầu mình lại thất bại không được ta muốn tiếp tục nghiên cứu nhất định sẽ làm ra để cỡ lấp thiếu tướng hài lòng không có chút nào tác dụng phụ hại quân viên thuốc các ngươi hai cái giúp ta nhìn một chút hắn lúc nào có thể khôi phục bình thường ta đi trước thí nghiệm nàng lắc đầu đối hai tên hải quân phân phó một tiếng một bên nhớ ký vợ một bên đi ra ngoài này hai tên hải quân không biết làm sao đứng tại này trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ Các ngươi cũng phải chơi nước tiểu cùng bùn sao?" Lọ mang theo Ngây thơ biểu lộ hỏi. Hải Quân cùng nhau lắc đầu. "Nói đùa cái gì? Bọn họ năm tuổi lúc chơi nước tiểu cùng bùn có thể, những người lớn hội giảng bọn họ một câu thiên chân khả ái. Đến số tuổi này lại chơi nước tiểu cùng bùn, sợ là bọn họ mụ mụ đều không muốn nhận bọn họ." "Làm sao?" Không quên sơ tâm. "Này cũng không phải như thế cái phương thức a. Cái kia nữ Hải Quân, ta muốn giết nàng." 10 phút sau, Lọ thanh âm ở phía dưới vang lên. Cuối cùng, hắn vẫn là không có biện xuất nước tiểu đến, tỉnh táo lại, Nhưng thanh tỉnh về sau, nay phần trí nhớ là tại. Lão đây mặt đỏ bừng tại này cuồng hống một trận, một đôi sắc bén chi nhãn liền trừng mắt về phía này hai cái nhìn từ đầu tới đôi Hải quân. Thất Vũ Hải không thích đáng, cũng phải để bọn hắn đem chuyện này cấp quên mất. Ầm. Một cái gạt tàn đột nhiên từ trên bệ cửa sổ rơi xuống, La Hầu đồng tử co rụt lại, thân hình một bên, tránh thoát qua. Hắn hướng lên trên xem xét, chỉ thấy cỡ lập từ bên trên mắt lạnh nhìn chính mình. Ngươi muốn giết ai? Ngươi tại lão tử trụ sở ngươi nói muốn giết Hải quân. Thất Vũ Hải không muốn liền chính mình xéo đi, đừng tại đây đáng ghét. Máng xong. Này cửa sổ một lần nữa đóng lại, lò năm thật chặt quyên đầu, nhìn chằm chằm phía trên, hàm răng đều nhanh cắn nát, há, đáng giận, phe lại tại nghiên cứu chế tạo thuốc, văn phòng, cụ dô đẩy tới kính mắt, nói, nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm, ngươi thích ăn, cỡ lão nhìn lấy hắn, ác thú vị nói, ta để ngươi xuống dưới cùng lò cùng nhau chơi đùa nước tiểu cùng bùn có được hay không? nghe vậy, cụ dô nghiêm sắc mặt, cỡ lão tiên sinh, ta cho rằng phe nghiên cứu còn có một hồi, tuy nhiên ta rất muốn vì hải quân giảm bất thương vong mà hiến thân, nhưng bây giờ khẳng định không phải lúc. Thí nghiệm vẫn là để hải tặc tới đi. Tiên Đồ, Cỡ Lão trợn mắt chừng một cái, sau đó thở dài, ta cái này thu đều là cái quái gì? Chương 494, sẽ không bỏ qua cho Hải Quân. Đại Hải, tàu chiến. Lần này Cỡ Lão hành động, chỉ đem 3 chiếc tàu chiến. Việc đùa cùng mọ mọ mà giữ tại Sảm Bộ xem nhà, cụ rồ cùng gì đã làm thượng 8 một người một chiếc, tăng thêm Cỡ Lão bản thân tàu chiến, hết thảy 3 chiếc. Ta nói ngươi không có chính mình thuyền à, luôn đến chỗ của ta làm cái gì? Cỡ Lão lúc này đứng tại bong thuyền nhìn chăm chú Đại Hải, sau đó quay đầu hướng cụ rồ đến một câu. Cù rồ mắt nhìn tại cỡ lão bên cạnh liếm láp cạ rẻ mèn dí đạ, đẩy tới kính mắt, im lặng im lặng. Vì cái gì chỉ nói ta đây. Trước mắt, tàu chiến chính hướng Amazon bách hợp cựu xà đảo tiến lên. Qua cựu xà, dí đạ liếm miệng cạ rẻ mèn, nói lầm bầm, ta chán ghét nữ nhân kia. Cỡ lão, ngươi không phải cùng hắn có khúc mắc à? Tại sao phải tự mình đi à? Để cho chúng ta đi đón không là được. Các. Một bên lọ vô tình đạo, bằng các ngươi lời nói, là đối giao chẳng nhiều vị nữ đấy đi. Ngươi nói cái gì? Dí đạ bất tiện nhìn sang, lọ đỡ một chút cái mũ. Để thân thể mình hơi tới gần tàu chiến một góc, bảo đảm chính mình sẽ không bị những hải quân này đánh lén, mới nói, "Ta nói là lời nói thật, tuy nhiên các ngươi rất mạnh, nhưng này vị nữ đế cũng không phải dễ chơi, không, có Jörg Hilger lão lời nói, nàng sẽ không đem các ngươi để vào mắt. Đây là lời nói thật." Cơ lắc quay đầu quét mắt lọ, không thể không thừa nhận, lời này là có đạo lý. Dì đã cùng cụ rồi tuy nhiên trưởng thành không ít, nhưng là cùng Đoa Hàn Cộc so sánh lời nói, vẫn là kém rất nhiều. Cái kia nữ đế cường lực trình độ, không, hoặc là nói Lao Thất Vũ Hải cường lực trình độ, không phải người bình thường có thể so sánh với về phần mới thất vũ hải đem trung thực lời nói nếu là hắn là chính phủ thế giới muốn chọn tuyệt đối sẽ không tuyển những này ngu ngốc có đôi khi danh khí lớn không có nghĩa là cái gì thực lực mới là mấu chốt nhất những ẩn tàng đó tại tân thế giới hoặc là nửa trước đoạn bọn quái vật không biết có bao nhiêu những này mới thất vũ hải bên trong tuyển tốt nhất là vị kia dâu trắng đệ nhị bất quá đây cũng là cờ lão ghét nhất nói cho hết lời cờ lão không kiên nhân nói im miệng đi ngươi sẽ không lại muốn nếm thử trí chứng viên thuốc tư vị ngươi lò cắn răng nhìn lấy cờ là sắc mặt bất thiện chỗ bẩn Cả đời chỗ bẩn. May mắn lúc ấy không có gì ký giả tại, không phải vậy lời nói, hắn liền xã hội tính tử vong.